Phán Nhi chết sống là không lấy cái này tiền, Nguyệt Nhi cũng không cái gọi là, đem dư lại đều thu lên, gãi gãi đầu vậy các ngươi về sau phải tốn cùng ta muốn ha, đúng rồi, ta cho các ngươi lưu đùi gà, tới, các ngươi hai cái một người một cái, cái này để lại cho ta cha mẹ ăn. Biết được Nguyệt Nhi này đùi gà lai lịch, Phán Nhi trong lòng có chút lo lắng tỉ, những người đó sẽ không nói đi ra ngoài đi, ta như thế nào cảm thấy này trong lòng có chút không kéo đến đâu, nếu là làm ta nai đã biết, còn không được nháo một hồi a. Nguyệt Nhi là quản không được như vậy nhiều không có việc gì, cùng lắm thì ai một đồn đánh, cùng thì so sánh với ta tình nguyện ai một đồn đánh, các ngươi đều ăn, tưởng như vậy nhiều làm gì. Phán Nhi cùng Bảo Nhi nhìn đến đại đùi gà, hai cái người tuy rằng ăn một chén hỗn đột, chính là này một đường đi trở về tới, này nên tiêu hóa cũng tiêu hóa hết, trong bụng lúc này thật đúng là chính là rất đói. Đùi gà, tỷ, ngươi quá lợi hại, ta nằm mơ đều muốn ăn cái này, đáng tiếc. Trước kia trong nhà ăn gà thời điểm đều là cho tiểu cô cùng tiểu thúc. Bảo Nhi rốt cuộc tuổi con nhỏ, cũng đúng là trường thân thể thời điểm, vốn dĩ trong nhà sinh hoạt điều kiện hữu hạn, vô pháp cho bọn hắn này đó hài tử càng nhiều dinh dưỡng, hơn nữa lao thái thái bất công, muốn ăn đến trong miệng một khối thứ tốt kia cơ hồ đều là nằm mơ mới có thể mơ thấy sự. Xem Bảo Nhi cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đùi gà, phán Nhi do dự, Bảo Nhi, ngươi dùng sức ăn, thì cái này để lại cho ngươi, ăn chúng ta lại ăn cái này. Tiểu gia hỏa lắc đầu tỉ, ta cái này đã đủ rồi, ngươi ăn đi. Nguyệt Nhi ở một bên đem đùi gà đẩy đến muội muội bên miệng phán nhi ngươi ăn, bảo nhi không thể ăn quá nhiều, bằng không bụng hảo nên đau. Tỉ ở ven rừng lộng mấy cái hố, nếu là khả năng nói, nói không chừng về sau chúng ta thường xuyên sẽ có đùi gà ăn. Nghe đến đó phán nhi không do dự trực tiếp một mồm to ăn đi xuống, vừa ăn còn biên cảm thán ăn ngon, lúc này ta có biết tiểu cô ăn đùi gà là cái gì cảm giác, một chữ sảng. Nhìn đệ đệ muội muội gặm đùi gà cảm giác Nguyệt Nhi trên mặt cũng mang theo một cổ tử thỏa mãn cười, đem bánh bao thu thập hảo đặt ở giỏ rau phía dưới, chờ hai người bọn họ ăn được, mới đem một cái khác đùi gà đặt ở Bảo Nhi trong lòng ngực, làm hắn mang về trong phòng. Được rồi, ăn no, chúng ta liền trở về, nói không chừng ngày mai còn có thể bắt được cá lớn đâu, ngày mai tỉ cho các ngươi tiếp tục cá nương ăn. Hôm nay là Bảo Nhi có ký ức tới nay ăn nhất no một lần, tiểu gia hỏa đi rồi một ngày, này chân cẳng đều có chút không giống như là chính mình. Nguyệt Nhi đau lòng chính mình cái này đệ đệ, con bảo Nhi, sách theo rổ, làm phán Nhi giúp đỡ bối củi lửa. Phòng chừng là buổi chiều ăn đồ vật cấp đỉnh tới rồi, cho nên cơm chiều thời điểm, bảo Nhi ăn tương đối thiếu, hắn dư lại kia nửa chén cháo đều làm phán Nhi cấp uống lên. Trần Liên mắt hạnh ở bọn họ tỉ đệ ba cái trung gian nhìn tới nhìn đi liền muốn biết này ba người là chuyện như thế nào, này hai cái đường mỗi mỗi lần đều hận không thể đem tốt đều cấp cái này đường đệ, hôm nay sao lại thế này, phán Nhi thế nhưng đem bảo Nhi cơm cấp ăn. Ấn xuống tâm tư, chạy nhanh ăn chính mình cơm, tuy rằng không quá thích Lão thái thái nấu ăn khẩu vị, bất quá tổng so đói bụng cường. Lao ra tử ăn được, dùng tay một mặt bên miệng, chiếu cái này làm pháp, phòng trừng nhà chúng ta cũng liền này ba lượng thiên là có thể xong việc. Vừa dứt lời, hoa thẩm lắc mông chi đi đến hết, nhà các ngươi còn không có ăn xong đâu, nhìn ta tới thật đúng là không khéo. Lão thái thái chạy nhanh đem dư lại cơm phủi đi đến trong miệng nuốt xuống nhìn ngươi nói, có gì xảo bất xảo, mau vào phòng ngồi ngồi. Chúng ta hoan nên còn không kịp đâu, người A chính là khách quý. Nguyệt Nhi liền nhìn đến nhà mình mãi mãi trên mặt cười đều xếp thành nếp gấp, trong lòng còn có chút bụng nhỏ phỉ, như thế nào ngày thường chưa thấy qua nhà bọn họ mãi mãi đối bọn họ như vậy cười quá. Phán Nhi tắc càng khinh thường, cái này hoa thẩm chính là cái làm mai mối, phòng trừng lần này lại đây không chừng là phải cho trong nhà ai làm ai kéo thuyền đâu, việc này cùng các nàng ra là không gì quan hệ. Ăn cơm xong người một nhà trở lại trong phòng. Trần Bình có chút gấp không chờ nổi đem đùi gà lấy ra tới hiến vật quý nương, "Ngươi xem, đùi gà, ngươi cùng cha ăn." Bạch Tú Mai sửng sốt, lạnh giọng hỏi thứ này là nơi nào tới, có phải hay không trộm. Bảo Nhi bị nàng như vậy một hù dọa, cái miệng nhỏ nghẹn nghẹn, nước mắt ở vành mắt thẳng đảo quanh, tiểu gia hỏa lòng tràn đầy ủy khuất, "Nương, không phải chúng ta trộm, là tỷ cùng người khác ở trên núi trảo, chúng ta cố ý để lại cho các ngươi hai cái ăn." Bạch Tú Mai dương mắt nhìn hai cái khuyên nữ. Đầy mặt nghiêm túc các ngươi hai cái nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đệ đệ nói có phải hay không thật sự. Không đợi Nguyệt Nhi mở miệng đâu, bảo Nhi hoa một tiếng liền khóc, tiểu gia hỏa chính là cảm thấy bị khuất, không đổi lấy khen ngợi, ngược lại là nương quát lớn. Phán Nhi bất mãn, mắt trận trắng nương, nhìn ngươi nói, chúng ta có cái kia lá gan trồng a, nói nữa hiện tại lúc này nhà ai gà ném bất mãn làng tìm a, đệ đệ nói chính là thật sự, là tỉ của ta cùng người khác trảo, hai người các ngươi nếu là không ăn, ta ăn. Ta còn không có ăn no đâu. Bạch Tú Mai xem đại khuê nữ cũng gật đầu, lúc này mới phát giác chính mình thái độ có chút nghiêm khắc, hơn nữa nhà mình hài tử chưa bao giờ dám ở chuyện như vậy thượng nói dối. Nhìn nhi tử chịu chịu nuốt nuốt bộ dáng, trong lòng không khỏi vì vừa rồi hành vi có chút hổ thẹn, hài tử không bỏ được ăn lấy về tới cấp bọn họ ăn nàng ngược lại quái nổi lên hài tử, chạy nhanh ôm lấy tiểu nhi tử. Bảo nhi, đều là nương trách toan các người, nhà của chúng ta bảo nhi là nhất hiếu thuận nghe lời hài tử. Bảo Nhi tay nhỏ lau một chút nước mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn bạch tú mai nương, Bảo Nhi là hảo hài tử, cho nên mới đem đuổi gà để lại cho ngươi cùng cha ăn, Tỷ tỷ nói cha cùng nương không dễ dàng, cũng chưa ăn đến một ngụm thứ tốt. hai tử một câu chọc chúng bạch tú mai đáy lòng kia phân mềm mại, nàng khổ bọn nhỏ đều xem ở trong mắt, nhớ đến trong lòng, nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Ba cái hài tử tuy rằng một cái đầu không tốt lắm dùng, chính là hài tử biết đau lòng nàng cái này đương nương. Chân Đại Hồ bị hài tử lấy ra tới đùi gà làm cho sợ ngây người, chờ đã biết tiền căn hậu quả lúc sau, có chút sinh khí các ngươi này ba cái hài tử cũng thật là, có đùi gà vì sao không lấy ra tới cho ngươi ra cùng lại ăn, bọn họ đều như vậy đại số tuổi, các ngươi đến hiếu thuận ngươi ra cùng ngươi mãi. 25 xâm nhập 25 Hắn này một câu lỗi thời nói lập tức khiến cho Bạch Tú Mai một đốn trách móc một cái đùi gà, ngươi tính toán là cho cha ngươi ăn vẫn là cho ngươi nước ăn, nói không chừng đến cuối cùng rơi xuống ngươi mội muội trong miệng. Bọn nhỏ thật vất vả phân tới rồi một cái đùi gà, chính mình đều luyến tiếp ăn, ngươi khen ngược không nghĩ chính mình Hải tử còn tính toán đưa ra đi, chưa thấy qua ngươi như vậy đương cha, các ngươi mấy cái ăn thịt gà thời điểm, ai ngờ quá ta Hải tử còn ở trên núi đói bụng đâu. Một câu đem Trần Đại Hồ cấp nghẹn tới rồi, hắn ngượng ngùng sờ sờ khóe miệng, ta này không phải làm bọn nhỏ đánh tiểu đi học sẽ hiếu thuận sao, như vậy về sau bọn nhỏ mới có thể hiếu thuận chúng ta. Không cần Bạch Tú mai nói, chính là Nguyệt Nhi đều thẳng lăng lăng nhìn hắn cha. Ngươi lời này nói, chúng ta hiện tại không phải ở hiếu thuận các ngươi sao, này còn dùng các ngươi giáo à, các ngươi là chúng ta thân cha mẹ ruột, không hiếu thuận các ngươi chúng ta hiếu thuận ai đi, nhanh ăn đi. Phán Nhi nhớ tới bánh bao thịt cùng tiền sự nương, chúng ta còn có việc muốn cùng các ngươi nói, hôm nay có người đi ngang qua chúng ta chân núi cùng chúng ta hỏi đường tới, cho chúng ta buôn cái bánh bao còn có này đó tiền. Trần Đại Hồ nhìn đến bánh bao thịt, liền hắn đều không khỏi nuốt một chút nước miếng, hôm nay thiên rau dại ăn trong miệng hắn đều mau không vị. Tuy rằng hai ngày này thức ăn tốt nhất một ít, ăn hai đốn lát thịt, chính là hắn cũng liền phân đến một hai mảnh thịt, còn không, có nếm đến thịt là cái gì tư vị đâu, cũng đã nuốt xuống trong bụng, kỳ thật hắn cũng thèm a. Nhìn nhìn lại bọn nhỏ đưa qua tiền, bởi vì sắc trời đã tối, trong phòng xem không lớn rõ ràng là nhiều ít, bất quá tóm lại khẳng định là không ít tiền. Mẹ hắn, ngươi chạy nhanh đem đèn điểm thượng, ta hảo hảo nhìn xem. Bạch Tú Mai có chút không vui lẩm bẩm lúc này đốt đèn, ngươi nương thế nào cũng phải ở trong phòng mang chúng ta không thể Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là nàng trong lòng cũng muốn nhìn một chút bọn nhỏ rốt cuộc mang về tới bao nhiêu tiền, chờ đèn sáng thời điểm, hai vợ chồng nhìn đến phán nhi trong tay lấy kêu 300 vạn tiền, một đám không khỏi đều mở to hai mắt. Nói thật, đến bây giờ bọn họ trong tay cũng chưa tích cốc thượng nhiều như vậy tiền đâu, tránh một chút đều đến giao cho lão thái thái trong tay, thình linh nhìn đến nhiều như vậy tiền, liền chân đại hồ đều có chút kích động, nhiều như vậy tiền A, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi này đó tiền rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mới vừa đi tới cửa Trần Liên nghe được người trong phòng nói tiền sự, gián bên cửa sổ thượng nghe xong một chút, sau đó lại lặng lẽ xoay người rời đi. Trong phòng hai vợ chồng cái chính vui vẻ đếm tiền đâu, Trần Đại Hồ mấy ngày nay có chút buồn bực tâm tình cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp. Như thế rất tốt, Bảo Nhi sinh bệnh thiếu nhân gia tiền rốt cuộc có thể còn thượng, ngươi là không biết, ta thấy đến nhân gia mãn đột thúc, ta đều cảm thấy ngượng ngùng, ta trong tay vẫn luôn không có tiền, cũng không biết khi nào có thể đem tiền cho nhân gia còn thượng, lúc này ta có thể an tâm. Ở chân đại hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Nguyệt Nhi cầm đùi gà trực tiếp liền nhét vào trong miệng của hắn, ngăn chặn hắn phía dưới muốn nói nói. Cha, ngươi chạy nhanh cùng nương ăn đi, bằng không để cho người khác đã biết, thứ này nói không chừng vào ai trong miệng. Phán Nhi ở một bên thẳng gật đầu chính là, ngại đau nhất tiểu cô còn có đường ca bọn họ, ngay cả ba cái đường tỷ đều so chúng ta muốn tốt một chút, dù sao khẳng định là đến không được chúng ta trong miệng. Cha, ngươi đều dính lên nước miếng, cũng đừng nghĩ người khác. Ngươi sẽ không sợ ta nương ghét bỏ a, chạy nhanh cùng ta nương phân ăn được." Trần Đại Hồ bất đắc dĩ cắn một ngụm, đầy miệng lưu hương, tiêu cảm giác lao mỹ rượu, liền tính ăn tiết ăn sủi cảo cũng chưa cái này tư vị hảo. Nguyệt Nhi cầm đùi gà lại cấp Bạch Tú Mai tái vào trong miệng cha ta ăn qua, "Nương, ngươi lão khẳng định sẽ không ghét bỏ." Bạch Tú Mai buồn cười trắng khuê nữ liếc mắt một cái, cắn hạ một ngụm thịt vừa ăn vừa nói nói các ngươi ta đều không chê, đừng nói là cha ngươi, chúng ta đều là lao phu lao thê, có gì nhưng ghét bỏ. Ai còn ghét bỏ đùi gà không thể ăn, Ân, ta khoe nửa đùi gà chính là ăn ngon. Hai vợ chồng cái cũng bất giác ăn hai khẩu, tưởng cấp hài tử lưu một chút thời điểm, đùi gà đã không nhiều ít thịt, đến, này dư lại cấp bảo nhi gầm đi. Tiểu gia hỏa nguyên bản không muốn ăn, bất quá nhìn đến nhị tỷ hướng hắn chớp chớp đôi mắt, ngầm hiểu đem dư lại về điểm này ra cấp gầm sạch sẽ, phán nhi chạy nhanh đem xương cốt bắt được bên ngoài chôn lên hủy thi diện tích. Trong phòng Trần Đại Hồ do dự, đùi gà bọn họ ăn, chính là bánh bao có bốn cái. Hắn không thể chính mình ăn không nghĩ lao nhân. Trong phòng bạch tú mai lấy người nam nhân này thật là không có cách, ngươi nói ngươi, hài tử làm ngươi ăn khẩu tốt, ngươi tưởng đông tưởng tây, về sau đều nhớ kỹ, có cái gì ăn ngon, các ngươi đều chính mình ăn, cha ngươi người này không thể gặp chúng ta quá hảo. Ai, được rồi, cho ngươi cha đưa hai cái qua đi, bất quá ngươi nhưng nói tốt, đây là nhân ra người qua đường cấp, đừng tưởng rằng là chúng ta tồn hàng lậu chính mình mua. Được tức phụ phân phó, Trần Đại Hồ vui sướng cầm hai cái bánh bao ra cửa Bất quá mới ra môn, lao thái thái lanh trần đại hải bọn họ đi đến, lao thái thái vừa vào cửa đôi mắt giống như an gia đa dường như, nơi nơi ngắm, đầu tiên nhìn đến chính là trên giường đất kia một đống đồng tiền, sau đó chính là chính là thấy được trên giường đất còn không có tới kịp thu hồi tới hai cái bánh bao. Hết, chúng ta tới thật đúng là không kêu à, lão tam nột, các ngươi đây là ở chăm sóc đặc biệt ra ngươi nói một chút này một nhà già già trẻ trẻ, mỗi ngày ăn không đủ no bụng, ngươi này nhưng khét ngược, liền bạch diện bánh bao đều ăn thượng. Thật làm ta cái này làm đại ca hâm mộ a Nha, trên giường đất sao như vậy nhiều tiền đâu? Lao tam, ngươi phát tải. Trần Đại Hải Tam rắc mắt chăm chú vào trên giường đất này hai dạng đồ vật đôi mắt đều không chuyển cái. Ai cũng chưa chú ý tới Trần Đại Hồ trong tay còn cầm bánh bao đâu. Vương Mỹ cầm tấm tắt hai tiếng, thật là không thể so à. Đại ca ngươi này mỗi ngày đi ra ngoài làm việc kiếm tiền đều giao cho ta nương, cũng không chịu tàng một chút tư Chúng ta liền nghĩ trong nhà đệ đệ muội muội lão nhân hải tử đều không dễ dàng. Thà rằng chính mình ở bên ngoài ăn nhiều một chút khổ, cũng không thể làm trong nhà người ăn không được cơm, không nghĩ tới đệ muội thế nhưng còn ẩn giấu nhiều như vậy tiền riêng, này đều đủ lao tứ lấy lòng nhiều tờ giấy đâu. Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái còn không có làm phản ứng đâu, này đột nhiên xông tới người liền bắt đầu hướng về phía hai cái người khai hỏa, nhìn đến Lao Thái Thái âm trầm mặt, tam giác trong mắt lộ ra tới kia mặt làm người có chút không biết làm sao qua mang, Bạch Tú Mai chạy nhanh giải thích nói nương. Sự tình cũng không phải là đại ca bọn họ nói như vậy. Giải thích này tiền cùng bánh bao nơi phát ra, ngươi xem, đại hồ đang định cho các ngươi nhị lao đưa bánh bao đi đâu. Lao thái thái híp mắt tam rắc mắt nhìn chầm chầm hai vợ chồng cái xem, đánh giá hai người bọn họ có phải hay không ở nói dối, phán nhi ở một bên làm chứng, nguyệt nhi trừng lớn đôi mắt nhìn đến lao thái thái nháy mắt liền vọt tới giường đất biên đem tiền đều phủi đi đến chính mình trong tay. 26 không có. 26. Ai? Các ngươi này mấy cái hài tử cũng thật là, đều là người một nhà, được tiền thưởng như thế nào không hướng trong nhà giao A, này một đại gia khẩu ở cùng một chỗ đều giống các ngươi như vậy cuộc sống này còn sao quá, các ngươi tiểu thúc thúc muốn khảo thí đúng là dùng tiền thời điểm, này tiền nương liền bất hòa các ngươi khách khí, chờ ngươi huynh đệ thi đầu, về sau có các ngươi ngày lành quá. Bạch Tú Mai hơi há mổm, muốn ngăn hạ bà bà này nhất cử động, bất quá Nguyệt Nhi trực tiếp liền đem lời nói cấp nói ra nãi, nhà của chúng ta còn thiếu mãn độn ra ra ra đâu Bảo Nhi dược phí còn không có còn cho nhân ra đâu, nhà của chúng ta hiện tại có cái này tiền, chúng ta cũng không thể lại thiếu nhân ra. Lão Thái Thái ánh mắt giống dao nhỏ dường như hung hăng đảo liếc mắt một cái nguyệt nhi con nít con nôi biết cái gì, các ngươi như vậy tiền hẳn là về hỏa, bằng không các ngươi ăn cơm tiền từ đâu tới đây, đều giống ngươi nghĩ như vậy, cái này ra còn muốn hay không. Quay đầu tới đối nhi tử nói Lao Tam Nột, không phải nương không thông tình đặt lý, hiện tại trong nhà thật sự là yêu cầu tiền, như vậy. Chờ gieo giống xong rồi, ngươi cùng ngươi nhị ca đi tìm cái linh hoạt, chờ tránh tiền trả lại cho ngươi mãn độ thúc, về sau có chuyện gì chúng ta lại nói. Hết, bạch diện bánh bao A, ai, ngươi nương ta đều bao lâu không thấy được này thứ tốt, nhìn khiến cho người thèm hoảng. Nếu các ngươi hiểu kính chúng ta hai cái lão, kia nương liền không cùng các ngươi khách khí, các ngươi ăn nhật tử còn có, ta và ngươi cha A sống một ngày thiếu một ngày, có thể cùng các ngươi nhật tử cũng không nhiều lắm. Trần Phương Thị biên cảm thán biên vươn tay đem trên giường đất hai cái bánh bao bắt được trong tay, Trần Ngọc Chi nhìn đến Trần Đại Hồ trong tay bánh bao, dẫu cái miệng nhỏ, hơi mang làm nũng, tam ca, ta cũng muốn ăn. Trần Đại Hồ nhân mệnh đem bánh bao đưa đến muội muội trên tay, Trần Đại Hải rời đi thời điểm còn không quên vô vô chính mình huynh đệ bả vai lao tam, mặc kệ thế nào, chúng ta đều không thể vong bản, cha mẹ cấp chúng ta dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, chúng ta đến hiếu thuận bọn họ một ít. Những người này đột nhiên tới, lại lập tức đều đi rồi. Dư lại Bạch Tú Mai ngồi ở trên giường đất ngơ ngẩn phát ngốc, phán nhi bất mãn lẩm bẩm ngươi nhìn xem cho các ngươi ăn các ngươi không ăn, như thế rất tốt, chúng ta ai cũng ăn không thành. Nguyệt Nhi cấp vào đầu bức hai đầy đất đảo quanh chuyển, Bạch Tú Mai tỉnh quá thần tới chỉ có thể thở dài một tiếng ai, chúng ta liền không phải có tiền mệnh, lúc này mới vừa tới tay, còn không có che nóng hồi đâu, liền lại không có. Nguyệt Nhi, ngươi đang làm gì đâu, về phòng ngủ đi thôi. Nguyệt Nhi giống như không nghe được nàng lời nói dường như, tiếp tục chuyển động. Nương, lòng ta khó chịu, nghẹn đến phát cuồng, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Mới đầu Bạch Tú Mai còn chưa thế nào để ý, chính mình khuê nữ nàng chính mình minh bạch, không có gì tâm nhãn, phỏng chừng cũng chính là đau lòng bọn họ không ăn đến bánh bao thịt cộng thêm thượng tiền bị cầm đi, chính là nhìn đến Nguyệt Nhi càng đi càng nhanh, vô ngực dừng chân, nàng mới phát giác giống như sự tình so nàng tưởng tượng nghiêm trọng. Phán Nhi cũng cảm thấy không đúng, đi theo Nguyệt Nhi bên cạnh tắc thân mình nhìn, thật cẩn thận hỏi tỉ, người nơi nào không thoải mái à? Bởi vì gì a Nguyệt Nhi thở phi phì vớt bộ ngực tiền, chúng ta tiền đều làm người lấy mất, có lần này liền có lần sau, ta gì thời điểm có thể cho các ngươi ăn no bụng, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, chúng ta trong tay khi nào có thể tồn hạ bạc. Đại ca nhị ca bọn họ đều thượng quá học đường, chính là Bảo Nhi đâu, Bảo Nhi đọc sách tiền từ nơi nào ra, mãi sẽ cho Bảo Nhi ra cái này bạc sao. Nguyệt Nhi càng muốn trong lòng càng thêm cấp, lại còn có không thể đánh người mắng chửi người cái này làm cho nàng trong lòng tràn ngập một đoàn hỏa dường như tìm không thấy một cái có thể phát tiết xuất khẩu bạch tú mai dọa chạy nhanh kéo nữ nhi hướng bên ngoài đi nha đầu đừng nóng nổi a nương mang ngươi đi ra ngoài đi một chút nàng là không rõ ràng lắm khuê nữ hôm nay là làm sao vậy chính là đừng nói nha đầu trong lòng nghẹn quất liền nàng chính mình trong lòng không cũng khó chịu sao vấn đề là hôm nay khuê nữ phản ứng quá mãnh liệt trước kia đứa nhỏ này không như vậy a cho nên bạch tú mai trong lòng phá lệ lo lắng Vốn dĩ hải tử đầu liền không linh quang, vạn nhất lại cấp trình hỏng rồi, kia nhưng sao chỉnh A, làm lao thái thái ra tiền cấp chữa bệnh kia so lên trời đều khó. Trần Đại Hồ chấp chớp đôi mắt ôm Bảo Nhi theo ở phía sau, hắn cũng lo lắng, bất quá trong lòng càng có rất nhiều sợ, sợ hai tử bệnh nghiêm trọng, về sau nhà hắn tức phụ còn không được cùng hắn tính sổ A. Phán Nhi khóa kỹ môn cũng theo đi ra ngoài, lúc này từng nhà nên ngủ hạ đều ngủ hạ, ai không có việc gì còn điểm đèn phí cái kia ru A cũng liền lâm xảo linh trong phòng còn đèn sáng nương ba cái ở dưới đèn thêu hoa đâu tuy rằng không thế nào đến mắt chính là nhiều thêu hai châm gia tới kia cũng là tiền không phải sớm một chút thêu hảo nàng có tính toán của chính mình ai lão tam bọn họ một nhà đi ra ngoài đây là làm gì a vừa rồi là chuyện gì xảy ra a chân đại giang buồn đầu chịu yên thở dài đem chuyện vừa rồi cùng tức phụ nói một chút lâm xảo linh mở to đôi mắt có chút không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn nam nhân nhà mình ba trăm văn vẫn là cái hỏi đường tiền trả lại cho bốn cái bánh bao lão tam gia nha đầu này đi gì vật khí ha ha bất quá gặp được ngươi nương vận may cũng biến vận đen cái này hảo gì đều không còn khó trách người một nhà đi ra ngoài đi một chút phỏng chừng là trong lòng không thoải mái đi ai tiền lấy đi liền cầm đi chính là kia bánh bao cấp hải tử lưu hai cái a nhà bọn họ ba cái hải tử cũng không dễ dàng cũng không có nhà mẹ để giúp đỡ Trần Đại Giang nghe tức phụ nói như vậy mới đi theo phụ họa nói nhưng còn không phải là cái này lý, kia tiền cấp Lao Tam ra chừa chút ta, rốt cuộc nhà bọn họ mới thiếu nhân ra tiền, người nói làm Lao Tam đi ra ngoài thủ công còn, này cũng có chút không thể nào nói nổi, ai, ta cũng vô pháp nói, nương kia đầu cũng nương khó xử, quản một đại gia đâu, nơi nào là dễ dàng như vậy sự à. Nhìn ánh đèn hạ nhà mình tức phụ kia nhu mị khuôn mặt, nghĩ lại Lao Tam tức phụ kia có chút sớm ra mặt. Trần Đại Giang tiếp tục thở dài để muội ra kia đầu cũng thật sự là khó khăn, trong nhà cũng không có cha, hai cái huynh đệ một cái muội muội đâu, chỉ là gả cưới đều đến là một tuyệt bút tiền, liền càng miễn bản trong nhà ăn uống, ai, cho nên nói vẫn là mạng ngươi hảo, nhà các ngươi hải tử thiếu chịu chiếu cố liền so lão Tam tức phụ mạnh hơn nhiều. Lâm Sảo Linh lắc đầu ngươi a cũng đừng cảm thán lao Tam gia, nhà chúng ta ở Lao Thái Thái trong mắt cũng không thể so lão Tam gia cường nhiều ít, liền bởi vì không nhi tử. Ngươi nhìn xem ngươi nương nói kêu kêu gì lời nói a. khi ta nguyện ý như vậy à. Nếu không phải ta nương cùng ngươi nương năm đó nhận thức, không chừng ta còn không bằng lao tam ra đâu, tính, nha đầu, đều đừng thề, cẩn thận một chút đôi mắt, ngày mai lại lộng đi. Trần Đại Giang nhìn thoáng qua bên ngoài có chút lo lắng hỏi một câu nếu không ta đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Sảo Linh trực tiếp liền thổi tắt đèn, trong bóng đêm chuyển đến nàng thanh âm nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có thể giúp bọn hắn đem tiền phải về tới vẫn là có thể an ủi bọn họ cái gì. Ngươi A Thành thật nằm, coi như không biết việc này là được. Lao Tam tức phụ là cái quật, ngươi nói cũng chưa chắc dùng được. Ngủ đi. 27 sinh chịu. 27. Nguyệt Nhi ở phía trước cùng đi, một đường chạy vội tới chân núi, hô to vài tiếng. Này trong lòng buồn bực cuối cùng là tiêu không ít. Trần Đại Hồ ôm Nhi tử theo ở phía sau. Hắn cũng bị khuê nữ này nhất cử động cấp dọa tới rồi. Trước nay liền không biết đại khuê nữ thế nhưng còn có như vậy phát cuồng một mặt. Trần Bình ngồi ở trong lòng nước hắn. Khuôn mặt nhỏ rồi dám đều mau nhăn đến cùng nhau cha, đại tỷ không có việc gì đi, hôm nay việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào à, nãy bọn họ như thế nào đột nhiên liền tới đây đâu. Không cần Trần Đại Hồ giải thích, Phán Nhi ở một bên đã sớm suy đoán ngàn vạn biến còn dùng đoán, khẳng định là có người nghe lén chúng ta nói chuyện. Đến nỗi là ai nghe lén các nàng cũng không dám nói, dù sao là trong nhà này người, bên ngoài người cũng vào không được không phải. Bạch Tú Mai nghe được nữ nhi phát tiết tiếng la lúc sau ở một bên tiếp theo khuyên. Nhà đầu. Ta không tức giận ha, nhiều năm như vậy nương đều thói quen, nếu là như vậy cùng ngươi mãi tức giận lời nói, ta chỉ sợ đã sớm tức chết vài lần, về sau như vậy sự thường có, chúng ta lại không thể cùng ngươi mãi mãi nói nhau nhau, nếu như bị người quan lấy bất hiếu, về sau các ngươi làm mai cưới vợ đều là chuyện này. Ai, nương đời này cũng cứ như vậy, hy vọng các ngươi về sau đều có thể hào hảo, khác nương không hy cầu, chỉ cần có thể ăn đến no ăn mặc ấm, không như vậy nhiều phiền lòng sự, trong nhà người đều hòa hòa khí khí liền khá tốt. Nguyệt Nhi hiện tại nơi nào còn có thể quản được về sau sự, nàng là phẫn nộ tìm không thấy bất luận cái gì phát tiết mục tiêu, chỉ có thể chính mình giải quyết, chính là như vậy cũng không thể giải quyết nhà này căn bản vấn đề. Sắc mặt đờ đẫn nhìn trầm trầm phương xa, khỏe mắt còn treo một giọt nước mắt, thanh âm cũng trở nên bình tĩnh không gợn sóng đương, ta không có việc gì, hô lên tới trong lòng liền không nghẹn đến phát cuồng chúng ta về nhà đi. Xem hai mẹ con cái quay lại thân, tiểu đậu đinh kêu một tiếng đại tỷ người trực tiếp liền bổ nhào vào Nguyệt Nhi trên người. Tỷ, ngươi về sau đừng làm ta sợ, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh. Hắn không dám nói chính mình đại tỷ vừa rồi giống kẻ điên, chỉ có thể dùng sinh bệnh tới thay thế. Nguyệt Nhi vô vô trong lòng ngực tiểu đệ đệ, thanh âm cũng trở nên ôn nhu rất nhiều tỷ không có việc gì. Tỷ kỳ thật là đau lòng ngày mai bảo Nhi không bánh bao thịt ăn, yên tâm đi, ngày mai tỷ cho ngươi lộng cá ăn. Sau khi trở về Nguyệt Nhi cũng không có đi ngủ, mà là ngồi ở dệt vải cơ trước liều mạng dệt vải. Ngay cả Phán Nhi cùng Bạch Tú Mai khuyên đều không hảo sự. Ai, tính, tùy ngươi tỉ đi, phỏng trừng nàng trong lòng thật sự là không thoải mái. Phán Nhi dẫu cái miệng nhỏ đầy mặt không vui, đừng nói tỉ của ta, ngay cả ta cũng cảm thấy nghẹn quất, lấy đi cũng không phải không được, chính là dù sao cũng phải làm chúng ta đem nợ còn đi, ngươi xem mãi nàng khen ngược tất cả đều cầm đi, này thiếu tiền còn phải làm cha ta mặt khác lại đi tránh, là cá nhân phỏng trừng đều sẽ cảm thấy nghẹn quất. Tỷ của ta mấy năm nay ở nãy thuộc hạ cũng không phải một ngày hai ngày nẹ quất, đồng dạng là cháu gái, ngươi xem đường tỷ cùng tỷ của ta so. Nhân ra liền so với ta tỷ quá hảo. Việc này bạch tú mai có thể không biết sao, chính là nàng đấu tranh không được, nàng vô pháp mang hải tử rời đi cái này ra, không rời đi cũng chỉ có thể sinh sôi chịu. Hảo, đừng như vậy nhiều câu ván hận, Nguyệt Nhi, dẹp trong chốc lát sớm một chút nghỉ tạm đi. Này một đêm nhà chính lao thái thái ngủ vô cùng kiên định cùng thoải mái không duyên cớ vào 300 văn tiền không nói, hơn nữa khuê nữ lại có ăn ngon, đáng tiếc Tiểu Nhi tử không ở nhà, nếu là ở nói cũng có thể ăn thượng bánh bao thịt, cũng không biết đứa nhỏ này ở bên ngoài mệt không mệt chính mình. Sáng sớm hôm sau, tới rồi Phán Nhi cùng Nguyệt Nhi nơi này, lão Thái Thái chỉ cho bọn hắn thịnh một chén rau dại nước cơm thủy, bên trong không chỉ có không rau dại, liền gạo đều không thấy được. Hôm nay nói không chừng các ngươi còn có thể gặp được ngày hôm qua như vậy chuyện tốt, đều lưu chữ bụng ăn bánh bao đi trong nhà có thể tỉnh một chút là một chút nhớ rõ nhân gia cấp bạc các ngươi liền hướng mãi nơi này lấy chân đại hồ tưởng mở miệng vì hài tử cầu cái tình đâu này mới vừa vừa mở miệng khiến cho lão thái thái cấp đổ đi trở về lao tam ăn ngươi cơm ngươi cũng là cái sẽ không giáo hài tử có thứ tốt không lấy tới hiếu kính trưởng bối, đây là ai gia quý củ. chân đại hồ vô pháp mở miệng chân đại giang nhìn đệ đệ như vậy hắn còn muốn vì bọn nhỏ tranh thủ một chút bất quá làm nhà mình tức phụ cấp đá một chút đều chạy nhanh ăn cơm đi Trong chốc lát hảo nên xuống đất làm việc. Bạch Tú Mai nhìn chính mình trong chén trừ bỏ mấy cái rau dại lá cây, cùng nhà mình khuê nữ cũng chưa gì khác nhau, trong lòng âm thầm thở dài, này Lao thái thái là nghĩ biện pháp tới trừng phạt các nàng nương ba cái đâu. Nguyệt Nhi, Phán Nhi nhanh ăn đi, trong chốc lát các ngươi còn phải đến trên núi nhặt củi lửa đâu. Phán Nhi trong mắt hàm chứa nước mắt đem một chén nước đều uống xong bụng, Nguyệt Nhi tắc giống như ở nhấm nháp mỹ vị dường như, uống một ngụm ăn một ngụm dưa muối, hận đến Lao thái thái hàm răng đều ngứa. Trần Bình Nguyên Buồn còn tưởng đem chính mình kia chén cháo cấp 2 cái tỉ tỉ phân một chút đâu, nhìn đến lao thái thái con mắt hình viên đạn nhắm thẳng trên người hắn bắn đâu, quán sẽ xem người ánh mắt tiểu gia hỏa cũng không thể không nuốt xuống này chén không biết là cái gì tư vị cháo. Nguyệt Nhi trở về thời điểm, Phán Nhi còn ở trong phòng rơi lệ đâu, khóc gì khóc, mại trước kia không thường như vậy, thói quen thì tốt rồi, đi, tỉ mang các ngươi lên núi đi, hôm nay ai chúng ta ở trên núi ăn nhiều một chút, kéo muội muội mang theo đệ đệ cầm công cụ ra cửa, Phán Nhi vừa đi vừa tức giận nói tỷ, ngãi càng ngày càng quá mức, tiền đều cầm đi, nàng sao còn như vậy a? Chúng ta là suất lực không lấy lòng. Trần Binh ở một bên thấp giọng giải thích tỷ, ta không phải không nghĩ cho các ngươi ăn, chính là nãi luôn lấy đôi mắt chúng ta, ta cũng không dám ngẩng đầu xem nàng, càng đừng nói cho các ngươi ăn. Tiểu Gia Hỏa có chút hổ thẹn cúi đầu, Phán Nhi sờ sờ đệ đệ đầu bảo Nhi, tỷ không phải nói ngươi, ngươi nên ăn, bằng gì không ăn a? Kỳ thật nơi này cũng không như ngươi gì sự. Mai phỏng trừng là ghi hận chúng ta ngày hôm qua không đem tiền trực tiếp cho nàng, cái này là nàng cho chúng ta cảnh cáo. Tỷ đệ hai cái dịu dít cùng nàng trò chuyện, phán nhi này tâm tình đa tài hảo không ít, hôm nay bọn họ ra cửa có chút sớm, núi đồi thượng cũng không có gì người. Nguyệt nhi nhân cơ hội đem ngày hôm qua thả ruột gà lồng sắt cấp cầm lên, nguyên bản tưởng muội muội không ăn no, hơn nữa nàng cũng đói, ít nhất lộng cái cá nương trước làm các nàng hai cái lót lót bụng. Chỉ là không nghĩ tới chính là cá chưa thấy được mấy cái nhưng là trong sọt thế nhưng có thật nhiều con cua, hơn nữa cái sọt chúng quanh cũng đều bỏ đầy con cua, thứ này các nàng ngày thường rất ít có thể nhìn thấy, liền tính gặp được cái đầu cũng không như vậy đại. Hôm nay nàng xem như khai mắt, không nghĩ tới trên núi bên này suối nước thế nhưng sẽ có nhiều như vậy con cua. Phán Nhi, các ngươi mau tới đây xem, thật nhiều con cua đâu, các ngươi mau tới đây hỗ trợ. Nguyệt Nhi hạ cái sọt tương đối bí ẩn, người bình thường thật đúng là chú ý không đến cái này địa phương, đều là khô cây cỏ chi gì đó. Mặc dù là có người lại đây, cũng không thích ở cái này có chút có vẻ dơ hề hề địa phương rửa tay, cho nên nàng này cá sọt mới có thể lâu như vậy không bị người cấp phát hiện. 28 ta đi. 28. Gì? Nghe được con cua, liền phán nhi đều giật mình, thò qua tới nhìn lên, nguyên bản còn có chút tiểu buồn bực phán nhi nhìn đến như vậy nhiều con cua ở trong sọt bò. Hơn nữa chung quanh con cua cũng vây quanh cái sọt hướng bên trong tễ, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc nở rộ ra tươi đẹp tươi cười. Đen lúng liếng đôi mắt cũng chừng đến đại đại. Ha ha, tỷ, chúng ta không cần đói bụng, cái này ăn ngon, trước kia tiểu cứu cứu đã từng cho ta chảo quá, thứ này nhưng thơm, nơi này như thế nào sẽ có như vậy nhiều con cua à, chúng ta bên kia trong sông như thế nào không gặp có lớn như vậy cái con cua. Nguyệt Nhi lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm, phán nhi hưng phấn rất nhiều một phách đầu nhìn ta này trí nhớ, ta sao đã quên việc này, Tỷ, thứ này có thể bán tiền, lần trước ta nghe tiểu cứu nói. Trong chấn tiểu lầu giống như bán cái này, hơn nữa rất quý, nếu không chúng ta bán tiền đi. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi ngươi không sợ lại làm ta nãi cấp đoạt đi à. Thiết, sợ tôn càng kêu chúng ta còn không làm ruộng, lúc này chúng ta bí ẩn điểm, không cho cha nhìn, trực tiếp trong lén lút giao cho nương là được, ta cũng không tin cái kia mật báo còn có thể giải quá thiên lý nhãn không thành. Phán Nhi nói Nguyệt Nhi cảm thấy cũng rất có đạo lý, gật gật đầu trước đêm này đó con cua cấp lộng đi lên nhiều bán điểm cũng có thể nhiều tránh điểm, trước lưu một ít chúng ta chính mình ăn. Phán Nhi phát hiện một vấn đề tỉ, người đây là như thế nào lộng đi lên, trước kia như thế nào không thấy được thứ này. Nguyệt Nhi cao mày lay động một chút đầu, lại gãi gãi đầu, rốt cuộc nhớ tới là chuyện như thế nào ngày hôm qua ruột ga tử làm ta cấp phong trong sọt một ít, có phải hay không bởi vì cái này mới có thể như vậy a Phán Nhi hiểu rõ gật đầu đến, ta biết là chuyện như thế nào, tỉ. Ta trước đem con cua chân cấp trói lại bằng không lấy qua đi cũng lao lực. Đúng rồi, chúng ta như thế nào đưa a? Phán Nhi nghĩ đến một cái nhất thực tế vấn đề, nàng bối bất động. Nhiều như vậy đồ vật chỉ có đại tỷ có thể, chính là nghĩ đến nhà mình đại tỷ này đầu, nàng lại có chút không qua yên tâm. Trần Binh ở một bên sung phong nhận việc nhị tỷ, ta bồi đại tỷ qua đi. Ngày hôm qua đi lộ ta đều nhớ rõ, khẳng định không thể đi lạc. Phán Nhi có chút phát sầu nói các ngươi hai cái cũng không được a này bán đồ vật các ngươi hai cái cũng không bán quá, ngươi tiểu, đại tỷ không sao mở miệng nói chuyện, đây là chuyện này, nếu không chúng ta cùng nhau. Nguyệt Nhi lắc đầu không được, chúng ta tuổi lửa không nhặt, giao dại không nào nếu là trong nhà người đi tìm tới, tìm không thấy chúng ta nhưng làm sao bây giờ, ngươi nói cho ta tiểu cứu cứu ở tiểu lầu kêu gì tên, ta cùng bảo Nhi hỏi thăm qua đi, xem bọn hắn tiểu lầu thu không thu cái này, không được nói, ta cùng bảo Nhi liền ngồi sổm trên mặt đất bán. Phán Nhi cũng nghĩ không ra tốt biện pháp, Chỉ có thể đồng ý nhà mình đại tỷ chú ý, bất quá trước khi đi thời điểm nhiều dặn dò bọn họ hai câu. Ta chuẩn bị cho tốt con cua chờ các ngươi trở về ăn à, sớm một chút trở về, bán không ra cũng không quan hệ, cùng lắm thì lấy về ra cho bọn ăn ăn. Lúc này đây Bảo Nhi mang theo Nguyệt Nhi cùng nhau đi, còn phải tránh đi đại gia tầm mắt, tiểu gia hỏa lần trước có kinh nghiệm, cho nên này một đường đi tương đối thuận lợi. Đại tỷ, lần này bán tiền có thể cho ta mua đường ăn sao? Thưa một lần Bảo Nhi không ăn đến đường. Tiểu hai tử trong lòng vẫn là có chút nhớ mãi không quên. Nguyệt Nhi đáp ứng đến rất thông khoái, hành, chỉ cần bán đi, tỷ liền cho ngươi mua đường ăn. Có một sọt tử đồ vật, Nguyệt Nhi đều có chút may mắn nhà mình cứu cứu này tay nghề là thật sự hảo. Bối như vậy trọng đồ vật, này sọt còn một chút việc đều không có, bất quá này càng đi bụng càng đói, này lộ cũng liền càng đổi càng dài. Bảo Nhi, chúng ta khi nào mới có thể đến Trấn trên A? Tiểu gia hỏa cũng vô pháp nói ra cụ thể có bao xa, bất quá nhìn xem xung quanh cảnh sắc làm bộ thực hiểu cùng Nguyệt Nhi nói nhanh, ngày hôm qua ta cùng nhị tỷ lại đây thời điểm, liền trải qua nơi này, vô dụng bao lâu chúng ta liền đến. Đại tỷ, ngươi định đinh hà? Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau nâng đi. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng đừng nói ngươi nâng bất động, chính là ngươi có thể nâng động nói, liền này đi pháp, phòng trừng buổi chiều đều trở về không được, ngươi phía trước dẫn đường đi, tỷ đi theo ngươi mặt sau. ở người qua đường trong mắt liền nhìn đến một cái tuổi tiểu cô nương có một cái thực trầm cái soạn, eo lưng đều sắp bị áp cong. Chính là Nguyệt Nhi năm nay đều 12 tuổi, bởi vì thức ăn theo không kịp, cho nên nhìn cũng liền chín tuổi nhiều bộ dáng, dáng người nhỏ gầy không nói, bộ dáng này cũng chưa nảy nở, trừ bỏ này một đôi mắt ở ngoài, giữ lại liền cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. "Tiểu nha đầu, mệt mỏi đi, đến ra ra bên này, ta tái cấp ngươi một đường." Phía sau một vị khua xe bỏ đuổi theo lão nhân thật sự là nhìn không đành lòng, vội vàng tiếp đón một tiếng. Nguyệt Nhi có chút mê mang ngẩng đầu, nhìn Lao gia tử liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nghe lão nhân ra cùng nàng lại lặp lại một câu, tràn đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ thượng dạng tràn ra một mặt làm người cảm thấy tươi đẹp cười tới. Cảm ơn ngươi Gia Gia, ta đây liền không khách khí, ta còn có một cái đệ đệ đâu, bảo nhi, lại đây, Gia Gia muốn đắp chúng ta một đường đâu. Bảo nhi hưng phấn chạy trở về, Gia Gia, đây là thật vậy chăng? lão ra tử sang sảng rút ria mép cười tiểu ra hỏa, này còn có thể có giả a, đến đây đi, Gia Gia ôm ngươi đi lên. Lao ra từ cái này, nhưng xem như hoàn toàn đem Nguyệt Nhi từ muốn té xịu trạng thái cấp giải cứu ra tới. Vốn dĩ đêm qua liền ngao nửa đêm, buổi sáng khởi cũng sớm. Đói bụng có một cái sọt đồ vật đi rồi như vậy đường xa, nếu là thân thể hảo chút còn có thể, chính là thân thể của nàng vốn dĩ liền khuyết thiếu dinh dưỡng, đoạn lộ trình này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là một cái khảo nghiệm. Nha đầu à, các ngươi đây là muốn đi đâu à? Sao bối như vậy trọng đồ vật, nhà các ngươi đại nhân đâu? Sao như vậy yên tâm cho các ngươi tỉ đệ hai cái ra tới. Nguyệt Nhi chớp mắt trong chốc lát mới mở miệng trong nhà đại nhân hội, ta cùng đệ đệ hai cái lộng điểm đồ vật tính toán ra tới bán tiền. Tiểu Trần Bình dựa lưng vào Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm lão nhân xem, lão nhân này bộ dáng không giống như là người xấu, nói chuyện cũng liền lá gan nổi lên tới. "Ra ra, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Lão gia tử ha hả cười, không nghĩ tới này tiểu hài tử còn rất cơ linh, "Ta đây là muốn tới trong thị trấn đi." Cho ta khuê nữ ra đưa điểm đồ vật qua đi, nha đầu, các ngươi đi trong thị trấn bán điểm gì a? này cũng không phải chợ nhật tử, phòng trừng mua đồ vật người sẽ không nhiều. Nguyệt Nhi thở dài ra ra, ta cũng không biết có thể hay không bán đi đâu, hôm qua buổi tối chúng ta tỉ đệ bắt chút con cua, cũng không biết thứ này có thể hay không có người mua. Lão gia tử vừa nghe đến con cua hai cái tự, đôi mắt này đều phải sáng nha đầu, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, lúc này có thể bắt được con cua kia nhưng không đơn giản à. Ngươi thứ này khẳng định có thể có người mua, yên tâm đi. Xem trước mắt tỷ đệ hai cái ăn mặc, lao ra tử nhiều ít cũng biết này hai cái hài tử trong nhà điều kiện là cái dạng gì tình huống. 29 ra ngựa. 29. Thở dài nha đầu, nếu là bán không ra nói, nghe ra ra, ngươi tìm một nhà tiểu lầu, xem bọn hắn có thể hay không mua, lẽ ra thời tiết này có thể lộng tới con của cua cũng không dễ dàng, có thể nhiều một đạo hảo đồ ăn bọn họ khẳng định là nguyện ý. Lại nói tiểu lầu đều là kẻ có tiền đi ăn cơm, nói vậy có thể bán một cái giá tốt, các người hai cái cũng đừng ngồi xuống quán, nếu là gặp được người xấu, phỏng chừng hai người các ngươi đừng nói bán tiền, liền này một cái sọt con cua đều giữ được không, ai? Tiểu Trân Bình cười tủm tỉm cùng lao ra tử nói lời cảm tạ, ra ra, nếu không phải bởi vì ta sinh bệnh trong nhà còn thiếu người khác tiền, tỷ của ta cũng không thể đại thật xa chạy nơi này tới bán đồ vật, đều là ta không tốt, tỷ của ta một lần cũng chưa đã tới trong chấn đâu. Thượng một lần vẫn là nhị tỷ lãnh ta tới đâu. Tiểu Gia Hỏa cảm giác được lão nhân thiện ý lúc sau, cũng nguyện ý cùng lão gia tử nhiều bắt chuyện vài câu. Nguyệt Nhi ôm đệ đệ, xem tiểu Gia Hỏa nói chuyện phiếm liêu nóng hổi trên mặt mang theo một mặt làm người khó có thể cảm thấy xung định. Ai nói nhà hắn đệ đệ tiểu, đừng nhìn người tiểu, chính là đứa nhỏ này mẫn cảm đâu. Ở nhà nàng liền rất thiếu nhìn đến đệ đệ sẽ cùng ra ra các nàng như vậy nói chuyện phiếm quá. Lão gia tử lần này trực tiếp đem Nguyệt Nhi các nàng đưa đến tiểu Cứu Cứu nơi tiểu lầu cửa. Ở tỷ đệ hai cái nói lời cảm tạ trong tiếng rời đi, Nguyệt Nhi lãnh đệ đệ con cái sọt liền hướng tiểu lâu đi, cửa có một cái tiểu nhị nhìn đến tỷ đệ hai cái người này ăn mặc liền không giống như là ăn cơm bộ dáng. Đi đi đi, đến địa phương khác xin cơm đi, chúng ta nơi này là các ngươi người như vậy nên tới địa phương sao, cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình là gì đức hạnh. Nghe xong lời này, Trần Bình tiểu thân mình run lên, có chút hơi sợ nắm chặt Nguyệt Nhi tay hướng bên người nàng dùng sức dựa vào. Nguyệt Nhi nghe xong lời này trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, lanh mồm lanh miệng quá nàng đầu óc. Như thế nào, ta người như vậy ai quy định liền không thể tiến tự lầu, liền ngứt như vậy sớm muộn gì đều đến về nhà chồng cho đi, đừng nói ta không quên ngươi, làm người tốt nhất đánh bóng đôi mắt, không, kia ba phần nhãn lực thấy, ngươi a cũng đừng chậm trễ nhân ra lão bản làm buôn bán. Nguyệt Nhi thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong người nên nghe đều có thể nghe thấy. Trường quay nhìn Nguyệt tỷ đệ hai cái cái này trang điểm, nói lời thật lòng. Hắn cũng là thật sự không nhìn thượng, bất quá như vậy quá nhiều năm qua đón đi rước về, hắn kinh nghiệm nói cho người khác không thể tướng mạo, có thể đứng ở bọn họ tiểu lầu cửa nói ra như vậy một phen lời nói, chỉ bằng này phân dung khí hắn liền rất bội phục. Tuy rằng cái này nữ hải tử một nhìn qua cho người ta một loại ngốc ngốc cảm giác, chính là lời này tuyệt đối không giống như là một cái nông gia hải tử có thể nói ra tới, dù sao hắn có chút không thấy ra tới trước mắt này có chút giống tiểu ăn mày giường như tỷ đệ hai cái là cái gì lai lịch. Chạy nhanh đã đi tới, trục tiểu nhị đầu một chút ngươi cái không trứng mắt, vào cửa chính là khách, trước kia ta như thế nào cùng các ngươi nói, đừng kẹt cửa nhìn người, chạy nhanh đi làm việc đi, cô nương, các ngươi lại đây là ăn cơm à, vẫn là có chuyện khác. Nguyệt Nhi dương mắt bình tĩnh nhìn trường quầy, mặt chữ điển cười mắt, cho người ta một loại thực hòa khí cảm giác, bất quá người như vậy có thể đương một nhà tiểu lầu trường quầy, chỉ sợ có chút đồ vật không thể quang từ bề ngoài đi phán đoán, dù sao nàng cũng biết đầu mình không đủ dùng xem người chuẩn không chuẩn nàng là không rõ lắm, bất quá nàng tin tưởng chính mình cảm giác, người này có lẽ có thể cùng các nàng làm giao dịch. trưởng quầy, ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này mua con cua không, rất lớn thực phỉ nếu là các ngươi không cần nói ta liền không quay dậy. vừa nghe đến con cua, trưởng quầy này trên mặt tươi cười liền càng thêm thâm, nguyên lai like nhìn còn rất tuổi trẻ, lần này nếp gấp đều ra tới. tránh ở nguyệt nhi bên người trần bình nhìn đến trưởng quầy này cười chảo nguyệt nhi quần áo liền càng thêm khẩn. Cái này ra ra có chút làm người sợ hãi, không cười thời điểm còn tốt một chút, này cười đầy mặt đều là cốc hoa. Ha ha, tiểu cô nương, đừng đi à, người thứ này ta có thể xem một chút không, rốt cuộc thời tiết này có thể lộng tới con cua cũng không dễ dàng, bất quá phải làm thành đồ ăn chúng ta còn phải xem nó phì không phì, chỉ là cua sắc khách nhân cũng không thích ăn không phải. Đối trưởng quay theo như lời Nguyệt Nhi cũng hiểu, mua đồ vật sao, đương nhiên đến làm nhân ra nhìn xem, vừa mắt vậy mua, trứng mắt kia cũng không có biện pháp. Xúc lên sọt mặt trên bao chùn cỏ xanh, liền trưởng quầy đều không thể không kinh ngạc cảm thán Nguyệt Nhi lần này mang đến con cua phẩm chất chi hảo, cái đầu đại không nói, một đám còn thực phì bộ dáng, lẽ ra hẳn là 9 tháng con cua là nhất phì thời điểm, chính là cái này mùa thế nhưng có như vậy con cua làm hắn cũng không nghĩ tới đâu. Nha đầu, người này con cua về sau còn có thể cung cấp không? Nguyệt Nhi lắc đầu ta cũng không dám khẳng định, thứ này là ở trong núi làm cho, cũng là trung hợp, ta phía trước cũng không lộng quá thứ này. Trưởng quay, nếu là về sau ta tái ngộ đến thứ này, ta lại cho ngươi đưa lại đây thành sao?" Nguyệt Nhi cũng không thể cho hắn cái gì hứa hẹn, bất quá có nàng những lời này, trưởng quay đương nhiên nhạc không được đâu, muốn nói lên này còn cua bọn họ tiểu lầu vẫn là độc nhất phân đâu, mặc kệ về sau có hay không, liền này một cái soạn cũng có thể làm hắn kiếm không ít đâu, lại nói thời tiết càng ngày càng hòa hoãn, thứ này cũng sẽ chậm rãi có, chỉ là cái vấn đề thời gian. Hành, thứ này chúng ta thu, nha đầu 15 văn một cân." Bởi vì hiện tại ngươi đây là đầu một phần hơn nữa phẩm chất không tồi, bất quá về sau nếu là thời tiết nhiệt, thứ này nhiều, liền sẽ không giống hiện tại này ra cả, chúng ta trước quá sưng đi. Nguyệt Nhi bồi tới con cua tổng cộng có hơn 30 cân, số lẻ Nguyệt Nhi từ bỏ, dùng chân bình nói thỉnh trưởng quầy ra ra nếm thức ăn tươi, cho nên tỉ đệ hai cái được 450 văn. Thu tiền Nguyệt Nhi lúc này mới nhớ tới hỏi thăm tiểu cứu rơi xuống đâu, vừa mới bắt đầu nàng thật đúng là không dám để. Chính là sợ bởi vì cái này cấp tiểu cứu cứu trọng cái gì phiền thoái, nếu các nàng hiện tại là trưởng quầy hoan nên nhân vật, tỷ đệ hai cái liền không khỏi đề ra một miệng. Nga, Bạch Bảo Điền A, xin nghỉ về nhà làm ruộng, như thế nào các ngươi nhận thức? Nguyệt Nhi đối trưởng quầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chỉ là cho một cái mỉm cười ân, nếu hắn không ở, chúng ta đây về sau rồi nói sau, trưởng quầy, chúng ta đây đi rồi. Nhìn theo đi này một đôi có chút kỳ quái tỷ đệ, trưởng quầy trong lòng cũng rất buồn bực. Muốn nói này nữ hoa hoa có chút làm người cảm thấy quái gì, nói khôn khéo đi, này ánh mắt lại ngốc ngốc tuyệt đối không giống như là một cái bình thường người. Muốn nói không bình thường đi nha đầu này nói chuyện làm việc còn có thể, cho nên liền như vậy một cái mâu thuẫn người làm duyệt nhân vô số trưởng quầy cũng có chút không hiểu được. Nhìn đến bên người cái kia tiểu nhị tham đầu tham não, trưởng quầy xoay người một cái tắt liền vỗ vào trên cổ hắn ngươi ra hỏa này, thiếu chút nữa hỏng rồi chúng ta một tông đại sinh ý, chạy nhanh thông chi kêu mấy cái lao ăn khách. Liền nói chúng ta nơi này tới mới mẹ con cua, đã tới chậm liền không có Nguyệt Nhi mang theo bảo Nhi ra cửa thẳng đến mua ăn địa phương mà đi Lần trước đáp ứng cấp đệ đệ mua đường Nàng vẫn luôn liền không thực hiện, cho nên lần này cái thứ nhất mua chính là đường 30 màn thầu tri ân 30 Hơn nữa nàng lần này cùng phán Nhi bất đồng Lần trước tiểu nha đầu lòng mang cự khoản trong lòng thần trương Nguyệt Nhi căn bản là không tồn tại vấn đề này Bởi vì nàng không cảm thấy có cái gì có thể sợ hãi Lao thái thái ba ngày hai đầu đánh đã làm nàng đối bị đánh không có gì sợ hãi, cho nên này tâm lý tự nhiên mà vậy chính là hai cái tâm cảnh. Bất quá còn chưa tới kẹo cửa hàng đâu, Nguyệt Nhi liền một ngã ké lăn trên đất, người cũng mất đi chi giác, bảo Nhi dọa hoa hoa khóc lớn tỉ, đại tỉ, ngươi tỉnh tỉnh, ai tới cứu cứu tỉ tỉ của ta. Tiểu gia hỏa là thật sự bị Nguyệt Nhi cái này tình huống cấp dọa tới rồi, nhà mình tỉ tỉ tuy rằng lớn lên gầy, chính là trước nay không xuất hiện quá đột nhiên ké xỉu chẳng huống chẳng lẽ đại tỷ được bệnh gì tiểu gia hỏa cũng không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ là ô Nguyệt Nhi trên mặt đất khóc lớn đột nhiên ở trên phố té xỉu một cái nữ hoa hoa trên đường người đi đường cũng đều sôi nổi vây tụ lại đây nhìn náo nhiệt đây là sao này tiểu cô nương như thế nào đột nhiên liền ngã xuống đất thượng vừa thấy có người lại đây Bảo Nhi quỳ trên mặt đất liền bắt đầu dập đầu các vị thúc thúc bà bá ta cầu xin các ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta đi nhìn Bảo Nhi cái này tư thế có chút nhìn náo nhiệt người trộm trốn đi Này nếu là làm cho bọn họ bỏ tiền tiết tấu A, xem cái náo nhiệt muốn bỏ tiền còn không bằng không xem, còn không phải là ngã trên mặt đất sao, như vậy sự thường xuyên có thể nhìn đến cũng không kém lần này. Lại nói xem này hai cái hài tử trang điểm khẳng định là không có tiền A, đưa đi xem đại phu, không có tiền ai cho ngươi xem A, muốn chính mình bỏ tiền, có cái kia tiền không bằng cấp trong nhà hài tử mua điểm ăn đi. Cũng có nhiệt tâm người lưu lại giúp đỡ xem xét một chút, chính là bọn họ không phải đại phu A, lại là chụp lại là đánh. Nguyệt Nhi trước sau cũng không có phản ứng, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu không đưa đi xem đại phu đi, như vậy tiểu nhân hải tử, vạn nhất. Cái này vạn nhất đại gia trong lòng đều rõ ràng, này vạn nhất nếu là trở thành sự thật, bọn họ những người này gặp được người trong sạch còn hảo, nếu là gặp được điêu ngoa ngoa thượng bọn họ nhưng sao chỉnh, cho nên đại gia trong lòng đều ở do dự. Lạc bá huyên mới vừa giải trên người đầu, đang định tiện tay hạ nhân trở lại kinh thành đâu. Nào biết xe ngựa mới vừa đi không bao lâu liền nhìn đến phía trước lộ là một đám người cấp ngăn chặn, hắn cũng tò mò nhô đầu ra nhìn xung quanh. Bất quá không xem không biết, cái kia quỳ trên mặt đất cầu người tiểu nam hài hắn như thế nào cảm giác giống như nhận thức đâu, thanh thúc, cái kia tiểu hài tử ta giống như ở nơi nào gặp qua. Thanh một dù sao cũng là có công phu trong người, này nhãn lực cùng nhĩ lực so thường nhân hiếu thắng nhiều, nhìn liếc mắt một cái bên ngoài tình huống, hắn liền nhìn ra cái đại khái. Cười khổ một tiếng chúng ta cùng các nàng thật đúng là chính là có duyên phận đâu. Ngươi xem cái kia ngã trên mặt đất nha đầu còn không phải là mang chúng ta tìm dược kia tiểu cô nương sao. Bất quá bọn họ đây là làm sao vậy, sao còn ngã xuống đất thượng đâu. Thiếu ra, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem đi, nếu lao hòa thượng đều nói nàng là ngươi người có duyên, nói không chừng về sau còn có thể có tác dụng đâu. Thanh một người này không phải một cái thực nguyện ý quản này nhàn sư người, chính là này nằm trên mặt đất không phải người khác mà là vừa mới cứu nhà bọn họ thiếu ra một mạng gián tiếp thân nhân, từ đạo nghĩa thượng nói gặp được như vậy sự bọn họ đến rút một phen. lạc bá huyên mày đẹp nhũ một chút, trước kia tái nhợt sắc mặt hiện tại cũng hồng nhuận không ít, lẽ ra chúng ta đã cho nàng mười lượng bạc, còn không đến mức lưu lạc đầu đường đi. thanh thúc, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. ai, muốn thật luận lên này tiểu nha đầu còn cứu ta một mạng đâu, lần này ta cũng cứu nàng một chút, hai tương triệt tiêu ai cũng không nợ ai. thanh do dự một chút, bọn họ lần này hành trình có chút khẩn. Hắn là lo lắng nha đầu này tình huống nghiêm trọng sẽ chậm chế bọn họ hành trình, bất quá xem thiếu ra đã nhảy xuống xe ngựa, làm bên người hộ vệ hắn đến đi theo tả hưu, cho nên cũng đi theo đi qua. Trần Bình đã khóc khàn cả giọng, đôi mắt đều bị nước mắt cấp rắn lại, cũng không biết trước mắt những người này ai có thể cứu giúp đỡ hắn nổi. Tiểu tử, còn nhận thức ta không? Nghe được thanh mục thanh âm, Bảo Nhi cũng cảm thấy có chút quen thai, chạy nhanh lau lau hai mắt của mình, nhìn đến thanh mục cùng lạc bá huyên thời điểm. Tiểu gia hỏa rốt cuộc nhận ra trước mắt này hai cái người là ai? Là các ngươi, ca ca, ta cầu xin ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta. Dứt lời liền phải cấp hai cái người dập đầu. Lạc Bá Huyên nơi nào có thể làm như vậy tiểu nhân hài tử cho hắn dập đầu a? Chạy nhanh ngăn lại Bảo Nhi, Thanh Thúc, ngươi cấp nhìn xem, hắn tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào, có hay không cứu a? Kỳ thật Lạc Bá Huyên trong lòng cũng sốt ruột, cái này ngốc liễu phía trước nhìn rất khỏe mạnh, tuy rằng tiểu thân thể có chút không đủ xem. Bất quá tốt xấu đi rồi như vậy đường xa cũng chưa nhìn đến nàng đại thở dốc, mấy ngày không thấy như thế nào sẽ đột nhiên liền ngã xuống đất không dậy nổi đâu. Thanh Mục ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận xem xét một phen, sau đó cấp nguyệt nhi sờ soạn một chút mạch, cười khổ hướng phía sau thị vệ nói đi, lấy điểm nước, lấy cái màn thầu lại đây. Bởi vì muốn lên đường, cho nên bọn họ chỉ bị này đó, vừa lúc đứa nhỏ này nói hôn, màn thầu nhưng thật ra có thể đỡ đói. Đói. Hắn này một mở miệng đem lạc bá huyên làm cho sợ ngây người. Gì? Đói? Không thể nào, người này có hay không đầu óc à, chính mình đói sẽ không ăn à, chạy nhanh mau lấy màn thầu tới. Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là vẫn là tay chân lanh lẹ đem hộ vệ đưa lại đây thủy cấp Nguyệt Nhi huy đi vào. ân, Có thủy dễ chịu, Nguyệt Nhi lúc này mới chậm gì gì tỉnh dậy lại đây, đã đói bụng đến nàng cả người đều ra một tầng mồ hôi lạnh, tay chân một chút sức lực đều không có. Ngốc níu, tới ăn cái màn thầu lót lót. Nhìn đến trước mắt bạch bạch đại màn thầu. Nguyệt Nhi hiện tại là gì đều không dành lo, cầm màn thầu liền cuồng gắm lên, căn bản liền không chú ý tới trước mắt đều là chút người nào, cùng nàng nói chút nói cái gì, chờ bụng có thực, nàng lúc này mới có thời gian đánh giá trước mắt cho hắn màn thầu người. Ân, ngươi là cái kia hỏi đường người. Lạc bá huyên miệng cười nở rộ, là ta, mệt ngươi còn nhớ rõ ta, không tồi không tồi, còn không có ngốc đến không quen biết người, ngốc nỉu, hai ta cái hiện tại không ai nợ ai à. Nguyệt Nhi trận trắng mắt cho hắn là không nợ, Ta liền thiếu ngươi một cái đại màn thầu, quay đầu lại ta mua còn cho ngươi. Bị Nguyệt Nhi này một nghẹn, lạc bá huyên có loại muốn đánh người xúc động, này còn có thể hay không cùng nhau vui sướng nói chuyện thiếm, cứ như vậy ngốc níu, hắn hy vọng về sau vinh viễn không thấy. Người lý ngươi, thanh thúc, chúng ta đi. Xem lạc bá huyên mang theo người ngồi trên xe ngựa nên ngang mà đi, Nguyệt Nhi còn có chút không minh bạch quá vị tới Bảo Nhi, hắn đây là sao, ta chưa nói hắn cái gì à, như thế nào sinh khí. Tiểu gia hỏa nhìn vẻ mặt vô tội nhà mình đại tỷ có chút tưởng thở dài. Ngươi đem nhân ra cấp khí đi rồi, vừa rồi ngươi té xỉu trên mặt đất, là người ta cứu ngươi. Ngươi còn nói liền thiếu nhân ra một cái màn đầu, ngươi nói là cá nhân có thể không tức giận sao. Trung quanh xem náo nhiệt người thấy Nguyệt Nhi không có việc gì, tốt 5 tốt 3 bắt đầu rời đi, cũng có hảo tâm người khuyên bảo Nhi chạy nhanh mang tỷ tỷ đi ăn một chút gì, đều nói thành như vậy. Một cái màn đầu cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. 31 Hoa 31. Nguyệt Nhi nhưng thật ra vẻ mặt vô tội, liền vì việc này hắn cũng sinh khí. Thật là đủ keo kiệt, còn thiếu ra đâu. Đối cái này còn ở mơ hồ trạng thái hạ tỉ tỉ, Bảo Nhi trực tiếp lựa chọn bỏ qua, tỉ, ngươi có thể lên không, hai ta cái cùng đi ăn cơm, dù sao ta cũng đói bụng, lần này chúng ta trong túi có tiền không sợ phó không dậy nổi tiền cơm. Ăn cơm Nguyệt Nhi tán đồng, nàng bụng vừa mới mới lót đế, hiện tại cảm giác cả người cũng chưa sức lực, Bảo Nhi lánh nàng tới rồi lần trước ăn hôn độn sạp, nhìn thấy Bảo Nhi tới. Lão Thái Thái còn thực nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Lần trước ta còn lo lắng các ngươi đâu, xem các ngươi không có việc gì ta cuối cùng là yên tâm. Bảo Nhi còn lấy mỉm cười ngọt ngào, thử tiểu nha hướng Lao Thái Thái nói nãi nãi, cái này là ta đại tỷ, chúng ta muốn hai chén hôn đột, nhà các ngươi hôn đột ăn rất ngon, lần trước ta cũng chưa ăn đủ. Nghe Bảo Nhi nói nhà mình hồn hầm ăn ngon, Lao Thái Thái nhạc đều có thể nhìn đến bên trong thiếu kia mấy cái răng. Đứa nhỏ này chính là nói ngọn, chờ, nãi nãi cho ngươi đi. Biết được này lão phu thê hai cái chính là lần trước giúp đệ đệ muội muội đổi bằng người, Nguyệt Nhi trong lòng nhớ kỹ nhân ra này phân tình, lúc trước nàng không cũng ở trên núi gánh chịu nửa ngày tâm sao. Trước khi đi thời điểm, Nguyệt Nhi đột nhiên liền cấp lão thái thái cúc một cung, đem lão nhân gia cấp làm cho sừng sốt, bất quá quay đầu lại một suy nghĩ, liền biết bởi vì là gì. Cùng nhà mình lão nhân còn nói đâu đừng nhìn nha đầu này không sao có thể nói, chính là trong lòng rất minh bạch sự đâu. Nguyệt Nhi là không rảnh lo hai vợ chồng già ở sau lưng như thế nào đàm luận hai người bọn họ. An No bụng mang theo đệ đệ đi trước mua đường, lần này nàng nhiều mua một ít, khó được có thể tới một lần, thế nào cũng phải nhường tiểu đệ đệ ăn cái ngọt miệng, tiếp theo khi nào tới còn không nhất định đâu. Ngay sau đó nàng lại đi mua bánh bao thịt, thượng một lần nương không ăn đến, lúc này đây bảo đảm thứ này có thể tiến nhà mình mẹ ruột trong miệng. Nguyệt Nhi tiêu tiền không phải rất có số, cấp đệ đệ muội muội mua không ít ăn vặt, thứ này ăn đến trong bụng mới nhất lợi ích thực tế. Mặt khác đều không quan trọng, tiền đâu lần này không hoa lưu chữ về sau chậm rãi tích góp, tưởng hoa thời điểm lại hoa cũng không muộn. Tiểu gia hỏa trên đường trở về miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, này một đường đi xuống tới cũng chưa cảm thấy mệt, tỷ, về sau nếu là còn có thể câu đến con của chúng ta còn lại đây bán, bán tiền chúng ta là có thể lấy lòng thật tốt ăn, ta này đó để lại cho nương bọn họ ăn. Tiểu gia hỏa vẫn là không bỏ được ăn nhiều, đỡ thèm liền hảo, Nguyệt Nhi có chút phát sâu. Thứ này nên như thế nào lấy ra tới cho nàng cha ăn, mẹ ruột nàng nhưng thật ra không lo lắng, chính là nhà mình cái này thần cha cũng thật làm nàng có chút hao tổn tâm trí. Bảo Nhi, quay đầu lại ngươi cùng ngươi nhị tỷ thương lượng một chút, dùng cái gì lý do đưa cho ta cha ăn, lại còn có không thể làm mãi bọn họ cấp đoạt đi rồi. Vấn đề này nàng chỉ có thể để lại cho đệ đệ muội muội, dù sao nàng là nghị không ra hảo biện pháp tới. Nhắc tới việc này tiểu gia hỏa trong lòng liền đầy mình ủy khuất. Đêm qua kia mấy cái bánh bao rốt cuộc không ăn đến nương trong miệng. Nguyệt Nhi chỉ là nắm hắn tay xoa xoa đệ đệ đầu tóc, có chút lời nói hai cái người cho dù không nói, chính là trong lòng đều minh bạch, thuyết phục Trần Đại Hổ có chút khó khăn. Phán Nhi ở trên núi chờ rồi lại chờ, đào rau dại tiểu đồng bọn đều đi rồi, liền đánh xài người đều đi trở về, màn núi đổi liền thừa nàng một người thời điểm, tiểu nha đầu có chút sợ hãi, biên nhặt tuổi lửa biên hướng dưới chân núi mặt nhìn xung quanh, liền hy vọng đại tỷ cùng đệ đệ có thể xuất hiện ở nàng tầm mắt ngay cả chuẩn bị cho tốt con hỡi cô nàng cũng chưa tâm tình ăn đói nhưng là nàng tưởng cùng tỷ tỷ cùng đệ đệ cùng nhau chia sẻ này mỹ thực tỷ nhìn đến Nguyệt Nhi cùng Trần Bình thân ảnh xuất hiện ở chân núi Phán Nhi gì cũng không để ý ném xuống tuổi lửa liền chạy xuống dưới ngươi chậm một chút ta tiểu tâm té ngã Nguyệt Nhi không yên tâm hô hai giọng nói nhìn đến muội muội nàng cũng cảm thấy vui vẻ hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều liền nàng chính mình đều cảm thấy giống nằm mơ giống nhau Trần Bình nhìn đến nhà mình nhị tỷ lại đây Chạy nhanh đem sọt đồ vật đem ra nhị tỷ, "Ngươi xem, chúng ta cho ngươi mua đồ ăn ngon, chạy nhanh ăn trước bánh bao thịt." Phán Nhi hiện tại bụng chính bị đói đâu, buổi sáng ở trên núi tìm chút có thể ăn rau dại nàng tẩy đi tẩy đi trước lót lót bụng, giữa trưa nàng cũng không dám về nhà đi thấu cái kia náo nhiệt, bởi vì lao thái thái cũng không có khả năng dẫn bọn hắn cơm, cho nên nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngóng trông Nguyệt Nhi bọn họ chạy nhanh trở về ăn ngon con cua, đến nỗi thứ này có thể hay không bán được tiền nàng thật đúng là không ôm quá lớn hy vọng. Bất quá Nguyệt Nhi cùng bảo Nhi thật đúng là cho nàng một cái đại đại kinh a đồ vật thật sự bán đi. Nguyệt Nhi cũng có chút hưng phấn gật đầu, nột, này đó là dư lại bạc, ngươi cầm đi, xem như thế nào giao cho ta nương. Tỷ đệ ba người ở trên núi ăn nê -no lúc sau, Phán Nhi mới phát giác chính mình rốt cuộc là lại sống đến đến giờ. Tỷ, các người hai cái rất lợi hại thế nhưng thật sự liền đem con của các bán kia về sau chúng ta tiếp tục bán thứ này được, như vậy chúng ta trong tay còn có thể tích góp điểm tiền. Nguyệt Nhi thở dài không phải ta không nghĩ lộng, thứ này cũng không có chuẩn à, thường một lần là dùng ruột gà tử. Ngươi nói chúng ta là người nhà ai không có việc gì mỗi ngày sát gà ăn à, việc này đến rửa vật khí, nhiều chúng ta liền bán, thiếu chúng ta liền ăn, không có chúng ta liền lộng cá, trước đem bụng hôn no rồi lại nói. Đúng rồi, mấy thứ này ngươi tưởng cái biện pháp đi, ta là không biết nên như thế nào cùng nương nói. Phán Nhi do dự một chút, để lại thiếu kia một bộ phần tiền, dư lại lại cấp Nguyệt Nhi đẩy lại đây tỉ. Ngươi cất giấu đi, nhiều ta sợ sao nương giữ không nổi, cái này ta nhìn một cơ hội cấp ta nương làm nàng trả nợ, nhiều ta là lo lắng trong nhà những người đó. Nguyệt Nhi im lặng đem dư lại tiền thu hảo hành, về sau có yêu cầu ta lại lấy ra tới, phòng trừng phóng ta nương trong tay cũng không giữ được, trong nhà người thường xuyên đi ta kia phòng đâu. Cơm chiều thời điểm, Trần Ngọc Chi âm dương quái khí nhìn bọn họ tỷ đệ ba người đại chất nữ, hôm nay có gặp được hỏi đường người sao, không phải là các ngươi hôm nay lại ăn đến bánh bao thì đi. Nguyệt Nhi trong lòng có chút muốn mang cái này bỏ đá xuống giếng tiểu cô, chính là nàng lại không dám, bất quá không đợi nàng mở miệng đâu. Một bên trần liên mắt hàm thâm ý chen vào nói. Tiểu cô, nhìn ngươi nói, này chuyện tốt sao có thể mỗi ngày có đâu, một năm có thể gặp phải như vậy một chuyến liền không tồi, nếu là mỗi ngày có người cấp bánh bao, nhà chúng ta cũng không cần làm khác, chúng ta liền chờ Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi cấp chúng ta mang bánh bao thịt là được. Lời này nói Phán Nhi đều tưởng nhân mặt, mình nếu là hướng về các nàng. Chính là lời này như thế nào nghe đều cảm thấy biệt nữu đâu. Nguyệt Nhi giống như tràn đầy đồng cảm dường như gật đầu cũng đúng vậy, nếu không ngày mai biểu tỷ cùng tiểu cô cùng nhau lên núi đi, ngươi xem các ngươi hai cái lớn lên như vậy xinh đẹp, này hỏi Đường người khẳng định sẽ trước tìm các ngươi, phòng chừng đến lúc đó không ngừng là bánh bao thịt, nói không chừng còn có thể cấp cái kim vòng tay đâu. Trần Phương thị híp tam rắc mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi xem, cái này cháu gái nàng sao xem không rõ đâu, ngươi nói nàng ngốc đi, này tranh luận nhưng thật ra học xong Nếu là không nốc đi, đứa nhỏ này ánh mắt vẫn là thẳng lăng lăng xem người, thấy thế nào đều làm nàng cảm thấy biệt níu. 32 giáo nữ 32 Ăn cơm đều đổ không thượng các ngươi miệng, không muốn ăn chạy nhanh đi xuống cho ta, xem ra đói các ngươi một đốn là nhẹ, các ngươi trong mắt nơi nào còn có trưởng bối, ngươi tiểu cô là ngươi có thể đỉnh sao, liền tính có ngốc, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, tiểu cô các ngươi trưởng bối, nàng nói gì các ngươi liền nghe gì, còn không có gặp qua như vậy đỉnh trưởng bối hài tử. Lão Thái Thái một hồi phát hỏa, mọi người đều cấm thanh, chỉ có Trần Ngọc Chi đắc ý nhìn thoáng qua này đó cháu trai cháu gái. Trần Đại Hải ăn xong rồi cơm mở miệng nương, mà cũng không thừa nhiều ít, ta ngày mai liền xuất phát đến huyện thành cấp Lao Tứ đi tìm địa phương, trong nhà sự ta cũng giúp không được gấp cái gì, ngài nhị Lao muốn nhiều chú ý một chút thân thể, đừng mệt. Lao Thái Thái gật gật đầu ngươi đi trước thu thập một chút, chờ một lát lại đây, nương đến cùng ngươi hảo hảo nói nói phải chú ý sự. Trần Ngọc Chi mắt trông mong nhìn Lao Thái Thái. Kỳ thật nàng là tưởng cùng đại ca cùng nhau đến huyện thành đi xem, nàng lớn như vậy còn chưa có đi qua huyện thành đâu. Nương, lão thái thái trắng khuê nữ liếc mắt một cái đại ca ngươi đó là đi làm chính sự, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta thêm phiền, chờ ngươi tiểu ca thi đậu đi, muốn đi nương cũng không ngăn cả ngươi, đến lúc đó làm ngươi tiểu ca mang ngươi qua đi nhìn xem, hiện tại ngươi cho ta thành thật ở nhà đợi, trong nhà mà còn không có loại song đâu. Ăn cơm xong, đến phiên lão đại gia nương hai thu thập cái bàn. Trần Liên không nghĩ làm việc, gọi lại Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi muội muội, tỷ tỷ ta hôm nay không quá thoải mái, người giúp ta soát chén đi. Nguyệt Nhi phản xạ có điều kiện tưởng đáp ứng, bất quá Phán Nhi lại đau lòng mở miệng liên nhi tỷ, tỷ của ta không phải không nghĩ giúp người, vấn đề là tỷ của ta đến chạy nhanh đi dệt vải đi, bằng không không hoàn thành mãi mãi công đạo, thật xin lỗi a, nếu không làm đại bá nương chính mình tẩy đi, cũng không nhiều ít chén đũa, tỷ, người còn không chạy nhanh trở về dệt vải đi. Phán Nhi đã từ đệ đệ trong miệng đã biết ban ngày phát sinh sự tình, Tiểu Nha Đầu trong lòng lo lắng chính mình tỷ tỷ thân thể, làm trong nhà người như vậy sai khiến đi xuống, về sau gì thời điểm là cái đầu a. Xem hai chị em cái rời đi bóng dáng, Liên Nhi trong ánh mắt toát ra một mả toán độc, này Nha Đầu chết tiệt kia liền nàng đều sai khiến bất động, đặc biệt là Phán Nhi kia Tiểu Nha Đầu càng ngày càng miệng lưỡi sắc bén, nàng cái này trưởng tỷ ở nàng trong mắt giống như một chút địa vị đều không có. Vương Mỹ Cầm nhìn khuê nữ sắc mặt khó coi chạy nhanh kêu nàng đến trong phòng bếp ngươi cùng các nàng trí cái gì khi a tức điên chính mình thân mình nhiều không đăng giá một cái ngốc tử một cái tranh cường hao thắng cứ như vậy về sau có các nàng có hại thời điểm về sau chúng ta ở thị trấn trụ ngươi đừng cùng các nàng học liền ngươi tam thẩm giáo hài tử một chút quy củ đều không có ngươi về sau là phải gả đã có tiền nhân gia đi đương thiếu nãi nãi không thể cái gì đều treo ở trên mặt nếu muốn giải hận ngươi liền nhiều động động đầu óc liên nhi Giảo mỹ khuôn mặt treo đầy vui mừng Làm nũng nướng ở vương Mỹ Cẩm trên người nương, ngươi nói chính là thật sự, các ngươi thật tính toán làm ta ở thị trấn tìm nhà chồng. Ngãi kia đầu có thể đồng ý. Ta liền lo lắng nàng nhúng tay việc này, nghe nói nhị thuốc gia hoa sen nhị thẩm cho nàng tự mình tìm một môn nhà chồng. Hơn nữa ngãi này đầu còn rất vừa lòng, ta chính là lo lắng mãi nếu là nhúng tay ta này hôn sự, về sau chúng ta không làm chủ được. Vương Mỹ cầm đương nhiên biết lao thái thái vì sao đối lao nhị ra sản tự làm chủ việc này không phát hỏa. Kia còn không phải bởi vì lâm xảo linh nàng nương là lao thái thái tuổi trẻ thời điểm tỉ muội, bằng không y đi theo lao thái thái tính cách nàng có thể làm cái này sặc. Bất quá ngấm lại nhà mình nữ nhi, lớn lên hảo, làm người xử sự, sự cũng không thua với địa chủ ra những cái đó tiểu thư, làm nhà mình khuê nữ gả cho nông hộ nhân ra nàng thật đúng là không muốn đâu. Yên tâm, việc này cha ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi mãi kia đầu có cha ngươi đâu, chúng ta hai cái liền ngươi như vậy một cái bảo bối khuê nữ, mệt hai cũng không thể mệt ngươi. Liền trong nhà cuộc sống này, đừng nói ngươi, ngay cả nương đều cảm thấy quá không kính, về sau chúng ta khẳng định cho ngươi tìm một điều kiện hảo nhân ra, cơm ngon rượu say không thể so hôm nay thiên ăn rau dại cường A. Phán Nhi lôi kéo Nguyệt Nhi vào phòng, Nguyệt Nhi còn nghĩ tới đi thế mâu thân dệt vải đâu, làm muội muội cấp tấn ở trên rừng đất, tiểu nha đầu vẻ mặt lo lắng thần sắc. Tỷ, ngươi cho ta nói thực ra, hiện tại thân thể còn thoải mái hay không, bảo Nhi đều cùng ta nói buổi sáng sự, ngươi nói ngươi, thật là không cho người yên tâm A. Về sau muốn đi, ta cùng bảo Nhi đi, ngươi lưu tại trong nhà là được. Tiểu nha đầu nói đến sau lại đôi mắt đều đỏ, vạn nhất đại tỷ có cái gì không hay xảy ra các nàng hai cái nhưng làm sao bây giờ, về sau không còn có người hộ ở các nàng phía trước. Nguyệt Nhi nhìn mội mội này tiểu bộ dáng, đôi tay phủng phán Nhi khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc an ủi nói tỷ không gì sự, chính là đói, về sau chúng ta ăn no bụng liền sẽ không có như vậy sự, tỷ còn suy nghĩ về sau cho ngươi làm váy hoa tử xuyên đâu. Nàng không nói không quan trọng. Này một mở miệng, phán nhi một đầu bổ nhào vào nàng trong lòng lực, hoa một tiếng liền khóc ra tới, bạch tú mai ở cách vách dẹp vải đầu, nghe được khuê nữ khóc, chạy nhanh chạy tới nhìn một cái đây là sao, phán nhi sao khóc, nha đầu, ai cho ngươi, mau nói cho nương. Nguyệt nhi vô vô muội muội phía sau lưng nương, không có việc gì, chính là phán nhi cảm thấy trong lòng khó chịu. Bạch tú mai thở dài, tuôn quá vải bông cấp phán nhi lau mặt ngươi nha đầu này sao hậu chi hậu rác đi lên, buổi sáng ngươi không khóc, lúc này ngươi mới nhớ tới khóc. Muốn khóc chúng ta cũng ở ngươi mai trước mặt khóc. Ngắm lại buổi tối bọn họ nương ba cái trong chén cơm, liền bạch tú mai đều mang theo một tia vàng khí, đồ vật cùng tiền đều làm lao thái thái cầm đi, này nhưng khen ngược liền hảo cũng chưa kiếm, các nàng nương ba cái còn kiếm lời không phải. Phán Nhi nghĩ đến bánh bao cùng tiền sự, vừa lúc sấn thân cha mang theo bảo Nhi ở ra ra nãi nãi nơi đó, nàng chạy nhanh đem tảng đồ vật đem ra. Nương, ngươi chạy nhanh ăn bánh bao, mau ăn, có việc trong chốc lát hỏi lại. Bạch Tú Mai không phải không giật mình, ngày hôm qua lấy ra tới bánh bao nàng có thể cho rằng là thật sự có người hỏi đường cấp tiền thưởng, chính là hôm nay quê nữ lại lấy ra bánh bao ra tới, nàng nhưng không cho rằng còn có như vậy coi tiền như rác, bất quá xem hải tử trên mặt nôn nóng thần sắc, cũng biết Phán Nhi lo lắng chính là cái gì. Các người đều ăn qua. Phán Nhi lại lấy ra hai cái bánh bao ra tới chúng ta cùng nhau ăn, nhanh lên, đừng làm cho nãi bọn họ thấy được. Phán Nhi canh giữ ở cửa, trộn cắn một ngụm thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Sau đó dương mắt xem bên ngoài, sợ lại đột nhiên tới một cái người, đừng nói bánh bao thịt, phỏng chừng ngày mai bọn họ còn phải ai phạt. Bạch Tú Mai xem hải tử đều ăn thượng, nàng cũng là thật sự lại đói lại khao, bụng đều bao lâu không có nước luộc, nếu hải tử có ăn, nàng cũng không khách khí. Đại bánh bao hai ba ngụm làm nàng ăn vào trong bụng, Nguyệt Nhi trở tay lại đưa cho nàng một cái lại ăn. Nhìn xem đại khuê nữ biểu tình, Bạch Tú Mai có chút do dự, nàng là sợ chính mình đem Nhi tử cùng nam nhân kia phân cấp ăn. Phán Nhi dậm chân một cái nương, mau ăn a. chúng ta trong lòng hiểu rõ. Có khuê nữ canh trường bạch tú mai trong lòng cũng không lo lắng, thực nhanh tay bánh bao thịt cũng vào trong bụng, hai chị em ăn xong rồi một cái liền không hề ăn, buổi chiều Phán Nhi ở trên núi ăn hai cái, dư lại bốn cái để lại cho cha cùng đệ đệ ăn. Hai chị em cái nhìn nhau liếc mắt một cái, Phán Nhi lại lấy ra tới hai chỉ con cua ra tới nương, ngươi nhanh lên ăn, cái này là chúng ta ở trên núi làm cho, ăn rất ngon, khẳng định so rau dại ăn ngon. Bạch Tú Mai này trong chốc lát công phu bị hai khuê nữ cấp làm cho đều có chút mây mù dày đặc. Nhà bọn họ đứa nhỏ này đều là chuyện như thế nào, nơi nào tới bánh bao thịt, như thế nào lộng tới lớn như vậy con cua. Tường mở miệng hỏi, bất quá nhìn đến hai cái khuê nữ tha thiết chờ đợi ánh mắt, hạ quyết tâm, ăn trước lại nói. Lúc này Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi cùng nhau thủ cửa, một cái con cua cũng không nhiều ít thịt, Bạch Tú Mỹ thực mau liền ăn được, Phán Nhi đem cua sắc lộng tới bên ngoài cấp trôn hảo. Lúc này mới trở về cùng Bạch Tú Mỹ giải thích mấy thứ này xuất xứ, thuận tiện đem tiền cho nàng A, các ngươi đi bán con cua Nguyệt Nhi gật đầu ân, liền thưa này đó, cấp đệ đệ mua điểm ăn, dư lại tiền chúng ta lưu trữ trả nợ là được Bất quá ngươi cũng đừng có góc, chờ ta cha bọn họ đi ra ngoài thủ công Ngươi trả lại, bằng không nãi lại hảo nên nói chúng ta Bạch Tú mai như thế nào sẽ không biết nơi này đạo đạo đâu Bất quá lời này có thể từ khuê nữ trong miệng nói ra đã rất khó Đứa nhỏ này gần nhất giống như có chút hướng hảo, trong lòng còn cân nhắc, chờ hài tử cha kiếm tiền trở về, nàng liền mang Hải tử đến trong miếu đi xem, sớm một chút hảo, hài tử cũng không đến mức ở phía sau bị người đuổi theo mắng ngốc tử, nàng la đương nương, tiêu tư vị so mắng nàng đều khó chịu. Nương, ngươi mau tăng hảo, đừng lại bị nãi cấp cầm đi, ta đem ăn cấp giấu đi, chờ cha bọn họ đã trở lại lại lấy ra tới. Nói xong còn không quên mở ra cửa sổ đem trong phòng khí vị tán tán. Nàng là làm lao thái thái thượng một lần cấp náo sợ, rõ ràng là chuyện tốt đến sau lại thế nhưng biến thành một cái hố to, hơn nữa vẫn là hố các nàng chính mình, việc này phán nhi nhưng không nghĩ tới lần thứ hai. Nguyệt nhi, tới, giúp nương đem này thất bố lộng xuống dưới, chúng ta thay tần tuyến, nương lúc này cho các ngươi dệt điểm tế vải đông ra tới, này vẫn là lần trước ngươi lão nương cho ta vải nỉ kẻ, lúc này nương chuẩn bị cho tốt đều cho các ngươi làm quần áo. Đang lúc nương ba cái bận việc an trí kinh tuyến cùng vĩ tuyến thời điểm. Vương Mỹ cầm mang theo Trần Ngọc Chi cùng Trần Liên đi đến, trong tay còn cầm khay đan một bộ muốn cùng bạch tú mai cùng nhau theo thừa mai và sống tư thế, chính là hai chị em cái trong lòng đều có cùng loại cảm giác, này ba người tới cũng thật chính là thời điểm, nếu là sớm một chút tới, nói không chừng lấy bánh bao thịt lại hảo nên làm cho bọn họ cấp thấy được. Nha, đệ muội, ngươi này thất bố dệt đến nhanh như vậy à, cũng liền ngươi cùng lão nhị ra khéo tay, xa gần hỏi thăm hỏi thăm cũng liền ngươi sẽ dệt vài ai, đáng tiếc à. Ngươi đại tẩu ta tay vụng, làm cái gì đều không bằng các ngươi làm giống dạng. Này thất bố làm ta xem xem. Bạch tú mai tửa cười không cười nói đại tẩu, nhìn ngươi nói, ta đây cũng là lấy tổ tiên phúc, bằng không ta cũng sẽ không dệt vải a. Ta nhưng thật ra tưởng chộn cái lời a, chính là trong nhà nhiều như vậy há mù đâu, không làm việc có thể sao chỉnh? Đại ca ở bên ngoài tốt xấu có thể lấy cái tiền công trở về, nhà của chúng ta đại hồ nhưng không thành a. Chúng ta nương mấy cái nếu là lại không làm. Không chừng liền cái nước canh đều uống không đến đâu. Vương Mỹ cầm bút trong tay vải rệt, này trong lòng bắt đầu quay cuồng ai, các ngươi đều biết đại ca ngươi ở bên ngoài tránh tiền công, chính là kia tiền chúng ta cũng xuống dốc tới tay à, đều giao cho hắn mãi, ai, lại nói tiếp tẩu tử quá còn không bằng các ngươi đâu, ở bên ngoài nhưng không lại trong nhà hảo, ăn cái rau xanh đều đến do dự đã lâu mới bằng lòng cấp hải tử mua một chút ăn. 33 tính kế 33 Vương Mỹ cầm thanh âm dừng một chút, thở dài không nói cái khác, các ngươi tốt xấu ăn cái đồ vật không cần như vậy phạm sầu chúng ta không thành a cho nên a các ngươi cũng đừng hâm mộ ta nếu không phải ngươi ca cùng ngươi cháu trai không ai chiếu cố chúng ta hai mẹ con cũng không thể rời đi ra để muội ngươi này bố dệt đến không tuổi rất kỹ càng nếu không ta cấp tới vài thước quay đầu lại cho chúng ta ra đại tráng cùng đại trụ làm hai kiện quần áo về sau hải tử mặc xong quần áo này trong lòng sao cũng niệm hắn tam thẩm công lao không phải bạch tú mai là nhất không muốn nghe vương mỹ cầm lời này Vốn dĩ hẳn là cầu người sự, làm nàng nói giống như bọn họ còn phải cảm kích nhà bọn họ dường như. Phán nhi ở một bên nho nhỏ thở dài đại ba mẫu, không phải chúng ta không cho à, cái này chính là nãi nãi muốn, ngươi nếu là muốn làm quần áo, ngươi còn phải cùng nãi nãi nói, nãi lúc trước nói, tiểu thúc làm hôn sự còn trông cậy vào bán này thất bố tới mua thì đâu, cái này chúng ta thật sự không làm chủ được. Như vậy, ngươi cùng ta qua đi vừa lúc ta phải cho nãi nãi đưa bố đi, ngươi lão trực tiếp cùng nàng mở miệng cũng miễn cho chúng ta khó khăn. Nguyệt Nhi tuy rằng đầu không quá linh quang, chính là nàng cũng đã nhìn ra, nhà mình đại bá mẫu căn bản là không mặc này vải thô, nhìn xem nhân gia trên người xuyên y phục tuy rằng cũ chút, chính là tốt xấu cũng là vải mịn không phải, hơn nữa này màu sắc và hoa văn cũng đẹp, thật là nhìn không ra tới, đại bá mẫu đi thị trấn ở, người này mặc trang điểm đều cùng trước kia không giống nhau. Vương Mỹ Cầm cũng không nghĩ tới Phán Nhi sẽ ở ngay lúc này sẽ mở miệng, nhìn nhìn lại Bạch Tú Mai này sắc mặt cũng là vẻ mặt khó khăn. Phỏng chừng hôm nay tưởng từ nơi này lấy không bố là không quá khả năng. Hành, ta đây liền không làm khó ngươi, quay đầu lại ta cùng lao thái thái nói, tới, đệ muội chúng ta ngồi trong chốc lát, ngươi nói một chút chúng ta đều nói thời gian dài không có làm cùng nhau theo thửa may và sống. Phán nhi ôm bố liền nhìn đến nhà mình tiểu cô giống như tiểu cậu giống nhau, nơi nơi nhìn xem nghe nghe, này tư thế nàng nếu là lại không rõ, kia cũng thật liền tròn váng. Nha, tiểu cô, ngươi tìm gì đâu, cùng ta nói đi. Trần Ngọc Chi sở dĩ cùng lại đây, chính là nhìn xem này hai cái chất nữ hôm nay có hay không lấy bánh bao thịt trở về, chỉ là tìm trong chốc lát cũng không thấy được địa phương nào có thể tảng thứ này. Xem phán nhi tìm kiếm ánh mắt, ngượng ngùng cười cười không tìm gì, chính là nhìn xem các ngươi đem trong nhà thu thập đến như thế nào, ơn, không tồi, rất sạch sẽ, ngươi không phải nói muốn đưa bố sao, đi thôi, hai ta cái cùng nhau. Nếu không tìm được nàng muốn, nàng cũng không muốn ở tam phòng bên này đãi, nóc nhà thấp bé không nói. Còn có một cổ tử hơi ẩm, ở chỗ này đãi lâu rồi, nhân tâm bị đè nén không nói, còn cả người không thoải mái, cho nên Trần Ngọc Chi ước gì chạy nhanh hồi chính mình nhà ở đi. Phán Nhi cũng không biết nàng trong lòng này đó đạo đạo, ôm bố liền ra cửa, này trên giường đất chỉ em dâu hai cái nói là nói chuyện phiếm kỳ thật đều là vương Mỹ cầm lại nói, bạch tú mai đang nghe. Nàng lần này lại đây đương nhiên là có việc, nàng nhà mẹ đẻ kia đầu có một cái chất nữ, trời sinh lưng quỏng, hơn nữa trong nhà liền như vậy một cái nhá đầu. Người trong nhà không bỏ được nàng quá nghèo khổ, cho nên chọn tới chọn đi, người này liền vẫn luôn không tìm được thích hợp nhân ra, tuổi cũng lớn, nàng liền cân nhắc khí Bạch Tú Mai ra làm đệ đệ tới. Bạch Tú Mai trong lòng thầm mắng một câu, liền biết cái này chị em dâu không ấn cái gì hảo tâm hết, đại tẩu, thật là xin lỗi, lần trước trở về ta nghe ta cái kia đệ đệ gửi thư nói trong lòng có người, đến nỗi sau lại thế nào, ta vẫn luôn cũng không trở về liền không biết tin tức, người việc này ta xem chỉ sợ là thành không được. Ngươi xem này người trẻ tuổi có thể thành phu thê thế nào cũng đến cho nhau nhìn vừa mắt không phải. Lại nói ta đệ đệ là cái tham gia quân ngũ, hàng năm không trở lại, mặc kệ có được hay không nói vậy tạm thời cũng sẽ không suy xét những người khác. Đại tẩu, ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ nếu là có thích hợp liền chạy nhanh tìm đi, cô nương này tuổi tác lớn, cũng không thể cấp chấm trễ. Bạch tú mai này một cự tuyệt, vương mỹ cầm trên mặt tuy rằng không hiện, chính là này trong lòng đã mang thai, có thể tìm cái này chị em dâu đệ đệ, kia cũng là để mắt nhà bọn họ. Liền bọn họ bạch ra một cái ngoại lai hộ, muốn điền không điền, muốn bản lĩnh không bản lĩnh, cũng liền sẽ dệt cái bố, này còn ở nàng trước mặt túng thượng. Thở dài ai, ngươi đệ đệ là cái ánh mắt cao, ta kia chất nữ cũng là không cái này phúc khí, đúng rồi, đệ muội, có rảnh ngươi cũng dệt cái đẹp bố ra tới, chúng ta cũng cùng ngươi dính thơm lây à, xuyên đi ra ngoài nói là ngươi dệt, nói không chừng người chung quanh đều có thể lại đây tìm ngươi dệt vải đâu, rốt cuộc này nhà mình dệt ra tới so với kêu cửa hàng bán nhưng tiện nghi nhiều. Bạch Tú Mai thở dài đại tẩu, dệt vải nhưng thật ra dễ dàng à, chính là này vải miệng tuyên chính là thức quý, lại nói nương này đầu còn trông cậy vào bán điểm bố trợ cấp gia dụng đâu, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta hài tử, không nói cái khác, ta này đương nương còn sẽ dệt, chính là này trên người không cũng mụn vá trồng một vá, nói nữa trong nhà mỗi ngày có việc, ta đây cũng là xem xét không mới dệt như vậy trong chốc lát, chờ xem, xem nương này đầu có thể hay không lấy ra mua dây nhỏ bạc tới. Bằng không ta là có này tâm không cái kia sức lực a Bạch Tú Mai hiện tại là gì gì đều không làm chủ, có gì sự làm cái này chị em dâu đi tìm bà bà đi, làm nàng chính mình ra tiền trợ cấp, nàng sao liền không thấy được cái này chị em dâu cho bọn hắn điểm gì. Nàng ngày thường dẹt ra tới vải thô bọn họ nhưng không thiếu xuyên, chính là cuối cùng cũng xuống dốc đến gì hảo a liền làm đệ đệ hôn sự đều làm người tính kế đi, đặc biệt là trong nhà này cũng liền nhà mình hài tử cùng nam nhân nhất mệnh Xem bạch tú mai không cự tuyệt cũng không đáp ứng, liên nhi đầy mặt là cười mở miệng tam thẩm, việc này quay đầu lại ta cùng nãi bọn họ nói đi, ngươi này nếu là dệt vải mịn bán, kia giá tự nhiên liền không giống nhau, nhà này thu vào nhiều, trong nhà người cũng có thể đi theo mặc vào không phải. Bạch tú mai nhưng thật ra không như vậy lạc quan, kỳ thật này vải mịn chúng ta nông ra người xuyên thiếu, này bố cũng không bằng thô ma kháng tạo, hơn nữa giá cũng quý, tiền vốn cũng nhiều, mua người lại thiếu, hơn nữa cũng phí công tốn thời gian. Phía trước không phải không cùng ngươi nãi nói qua, chính là ngươi nãi nàng không đáp ứng, ngươi nếu có thể nói động nàng, ta còn ước gì đâu, ta đây đã có thể chờ các ngươi tin tức tốt. Hai mẹ con ở chỗ này nhưng không bộ gì tiện nghi, cho nên vương mị cẩm cũng không đãi bao lâu liền mang theo khuê nữ đi trở về, bạch tú mai nhìn hai mẹ con cá nhân rời đi thân ảnh, sở hữu sở tư lắc đầu. Phía trước ở nhà này chị em dâu nhìn còn cười mô cười dạng, chính là từ khi đi trong chấn, nàng như thế nào cảm giác có chút nhìn không thấu người này đâu. Nói chuyện quanh co lòng vòng không nói, này trong lòng tinh kế cũng quá nhiều một ít. Nguyệt Nhi ở cách vách nhà ở ngón tay linh hoạt tan mà toi, đây chính là cho các nàng chính mình dệt, hơn nữa nàng cảm thấy muội muội nếu là xuyên nhất định rất đẹp, cho nên nàng hận không thể nhanh lên dệt hảo, như vậy chờ thời tiết nhiệt thời điểm, phán Nhi là có thể mặc vào quần áo mới. Bạch Tú Mai lại đây xem khuê nữ thời điểm, Nguyệt Nhi chính hết sức chăm chú dệt vải đâu, nhìn khuê nữ nghiêm túc mà chuyên chú biểu tình, Bạch Tú Mai này tâm cũng ế ẩm. Liền như vậy xem nhà bọn họ khuê nữ hảo hảo, nơi nào giống bọn họ nói như vậy là ngốc tử, nàng khuê nữ một chút đều không nốc, nhìn xem dệt vải dệt đến thật tốt ta, nàng cái này làm nương cũng không tất có khuê nữ dệt hảo đâu. Nàng nương đã từng nói, này dệt vải tốt xấu kia cũng đến xem thiên phú, như thế xem ra nhà bọn họ nguyệt nhi cũng không phải ngốc à, chỉ là này tinh thần đầu tại đây địa phương. Nha đầu, không nóng nảy, chấm một chút dệt, đừng mệt, tới, nương cùng ngươi thay đổi, ai... Cha ngươi ở ngươi nãi kia phòng đều đang làm gì đâu, sao còn không trở lại. Giờ phút này Trần nhà giàu đang ở nhà chính nói phòng ở sự, Lão Nhi tử lập tức muốn tổ chức hôn lễ, này phòng ở còn không có tin tức đâu. Lão Thái Thái cân nhắc nửa ngày, cũng chỉ có làm Lão Tam một nhà nhường ra phòng ở, dọn đến trước kia nhà cũ trụ, tuy rằng là cỏ tranh cái, nhưng là sửa chữa sửa chữa trụ cá nhân vẫn là không thành vấn đề. Lão Tam, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Đại Hồ gãi gãi đầu có chút do dự, nương. Nhà cũ bên kia đã nhiều năm không chủ người, phòng ở đều mau sụp, chúng ta sao chủ A? Lão thái thái vung tay lên việc này dễ làm, quay đầu lại ngươi tìm người lại đây hỗ trợ tu chỉnh một chút này phòng ở, sửa được rồi làm theo có thể ở lại người. nương đây cũng là không có biện pháp, đại ca ngươi là trưởng tử, này trưởng tử phòng ở không thể động, ngươi nhị tẩu tử thân mình không phải thực hảo, ngươi nhị ca còn buồn sinh đứa con trai, các nàng một nhà cũng không thể dịch địa phương, cũng liền nhà các ngươi không gì sự, dịch cũng liền dịch, Trong nhà cũng thật sự là lấy không ra. Cái kia bạc cho ngươi đệ đệ một lần nữa xây nhà. Ai, sông lớn này một niệm thư, trong nhà này tiền A liền cùng nước chảy dường như ra bên ngoài đảo, lao Tam đầu, ta cùng cha ngươi cân nhắc, các ngươi qua đi ở cũng rộng mở một ít. Phán nhi ôm bố tiến vào liền nghe được lao thái thái làm cho bọn họ chuyển nhà nói, tiểu nha đầu nhưng không nhà mình thân cha kia tâm tính. Mãi, ngươi nói chúng ta dọn qua đi trụ, này ăn một bữa cơm, ngày mùa đông còn phải chạy như vậy đường xa. Thiêu cái nước gấm tắm rửa còn phải chạy ngươi bên này sách phòng trừng về đến nhà đã sớm không nóng hổi, người lão nói là cách vách, này nơi nào là cách vách sự à, đều cách một cái nói, lao nhà ở bên kia cũng không gì hàng xóm, chúng ta ở cũng không. An tâm à, lão thái thái tức giận trừng mắt nhìn phán nhi liếc mắt một cái con nít con nôi biết cái gì, trong nhà phòng ở không đủ trụ, ngươi nói làm sao bây giờ, tổng không thể làm ta và ngươi ra dọn qua đi trụ đi, cũng không đạo lý này. Phán Nhi rầu cái miệng nhỏ vẻ mặt ủy khuất kia cũng không thể làm nhà của chúng ta dọn à, muốn dọn đại gia cùng nhau giúp tham bái. Trần Đại Hồ vẻ mặt xin lỗi hướng Trần Phương Thị nói nương, ngươi đừng nghe Phán Nhi, tiểu hai tử không hiểu chuyện, bất quá, này sửa nhà cũng yêu cầu tiêu phí bạc, ta này trong tay thật sự là không có tiền, ngươi láo xem đâu. Trần Phương Thị xem nhi tử ba ba nhìn nàng, thở dài lao tam đâu, nương kỳ thật cũng luyến tiếp cho các ngươi dọn ra đi, chính là trong nhà liền điều kiện này, ngươi đệ đệ lập tức muốn thành thân Này còn phải yêu cầu một số tiền, nương nơi này thật sự là lấy không ra, như vậy, ngươi trước tiên ở bên ngoài mượn, mượn dù sao chúng ta không phân ra, chờ ngươi tránh tiền chúng ta trả lại là được." Trần Bình Hoa ở Trần Đại Hồ trong lòng ngực, đêm này trước sau nói cấp nghe minh bạch mãi, "Ngươi nói chúng ta như vậy cùng phân ra cũng không gì không giống nhau à, hơn nữa chúng ta qua lại cũng không có phương tiện, ngươi còn không bằng đem nhà của chúng ta cấp phân ra đi đâu." Trần Đại Hồ chụp nhi tử ngông nhỏ một chút, "Ngươi vật nhỏ này, phân gì ra?" Người mãi mãi ra ra đều ở đâu, muốn cho cha người ta nuôi sống các người ta nhưng không cái kia bản lĩnh. 34. Làm địa phương 34. Vốn dĩ Trần Đại Hồ cũng chính là một cái lời nói đùa, hy vọng lao nhân đừng với hải tử có gì cái nhìn, đến nỗi dưỡng không dưỡng đến sống hải tử, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu sinh, vậy dưỡng bái, so với bọn hắn ra hải tử nhiều đều sống hảo hảo, nhà bọn họ mới ba cái cũng không nhiều lắm, hai vợ chồng cái nếu là chịu hạ sức lực nói cũng không phải cái vấn đề. Hơn nữa trong nhà vẫn là hai cái khuê nữ đâu, này áp lực khẳng định không lao đại gia đại. Bất quá người nói vô tâm người nghe cố ý, này lao thái thái tam giác mắt điếu lại, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc tôn tử lời nói, nhà này lao tam gia trừ bỏ sẽ dệt điểm bố ở ngoài cũng không bản lĩnh khác, hơn nữa trong nhà còn có một cái ngốc khuê nữ, cùng lao nhị ra so sánh với, lao thái thái trong lòng có chút do dự. Như vậy đi, quay đầu lại ta cùng cha ngươi lại thương lượng thương lượng, ngày mai chúng ta lại nói việc này. Bất quá phòng ở khẳng định đến đằng gia tới, như thế nào đằng, chúng ta hai cái ở hảo hảo tâm sự. Nhìn đến phán nhi trong tay bố, lao thái thái vui sướng tiếp qua đi, đây là bạc A, muốn thật là đem Lão tam gia phân ra đi, này bạc đã có thể không về nàng. Lão thái thái cùng lao gia tử nằm ở trên giường đất liền nhắc tới việc này, không được, chúng ta còn ở đâu, liền cấp lao tam gia phân ra đi, cũng không phải như vậy hồi sự, nhà người khác thấy thế nào chúng ta. Trần Phương Thị thở dài ngươi cho ta tưởng A. Chính là chẳng phân biệt đi ra ngoài, này quát phong trời mưa, ngươi làm cho bọn họ qua lại chạy cũng không phải như vậy hồi sự, vạn nhất gặp được mưa to hoặc là đại tuyết căn bản là ra không được môn, chẳng lẽ ngươi qua đi cho bọn hắn đưa cơm không thành. Nếu là cho bọn hắn phân lương thực, này cùng phân ra cũng không nhiều lắm khác nhau, vấn đề là này hai cái bồi tiền hóa, sớm muộn gì đều phải xuất giá chúng ta còn phải cho các nàng chuẩn bị của hồi môn. Phán nhi còn tốt một chút, có thể thu chút lễ hỏi, chính là liền nha đầu này tính tình. Sớm muộn gì đều đến ở nhà chồng gặp phải nhiễu loạn tới, ngươi nhìn xem lão tam hai khẩu giáo hài tử, đại nhân còn không có mở miệng đâu, nhà bọn họ hài tử đều cướp nói chuyện, ta xem lão tam cũng không gì tính tình, về sau đây đều là chuyện này, vạn nhất cùng nhà chồng lộng không hảo, về sau chúng ta còn phải dưỡng bọn họ không thành. Lại nói nguyện nhi, nàng chính là cái ngốc tử, nhiều lắm cũng liền không ngốc tột đỉnh, chính là nàng như vậy người chung quanh đều biết, ai có thể cưới nàng, phải gà đi ra ngoài phải nhiều tặng của hồi môn. Nếu không còn có một cái lộ, đó chính là bán, ngươi cảm thấy lao tam gia có thể làm. Kỳ thật đem Nguyệt Nhi bán đi cũng hảo, ít nhất lao tứ về sau tiếp tục khảo nói, bạc ít nhất có thể rộng thùng thình chút. Chân mộ sinh không lên tiếng, chỉ là phủ thêm quần áo một lần nữa ngồi dậy, cầm lấy hắn cái kia thuốc viện túi lại bắt đầu điểm nổi lên hỏa. Lao thái thái quay đầu thấy lao nhân như vậy, không khỏi oán hận nói liền biết chịu, ngươi nhưng thật ra nói một câu à, lao tứ khảo thí hôn lễ nào giống nhau đều yêu cầu tiền. Trong nhà xây nhà này một hai năm khẳng định là không có khả năng sự, ngươi nói nên làm sao? chân mộ sinh phun ra một vòng khói, thở dài, ngươi làm ta nói gì, này nên nói không nên nói ngươi đều nói, lao tam ra phân ra đi ta như thế nào cảm giác không quá thỏa đáng, nếu là chẳng phân biệt đi ra ngoài, này qua lại cũng không phải như vậy hồi sự, ngươi còn có khác chủ ý không? Lao thái thái lắc đầu ngươi cho ta tưởng à, kia cũng là ta thân sinh như tử, nếu không như vậy ra chúng ta chẳng phân biệt, bọn họ dọn ra đi trụ, ngày mùa thời điểm liền ở bên nhau ăn đến mùa đông thời điểm cho bọn hắn mang chút lương thực qua đi chính bọn họ làm ăn chờ Lão Tư tức phụ vào cửa chúng ta nhìn nhìn lại đối Lão Thái Thái nói Lão Nhân tán đồng hành liền dựa theo ngươi nói làm chờ Lão Đại Gia Hải Tử kết hôn chúng ta lại nói mặt khác dù sao này phòng ở sớm muộn gì đều không đủ dùng đến lúc đó nói phân ra cũng không muộn chân Đại Hồ này lần đầu ra cùng Bạch Tú Mai nói Lão Thái Thái ý tứ Bạch Tú Mai lúc ấy liền không vui đây là nói như thế nào Sao liền nhà chúng ta dọn ra đi, mặt khác ra đều bất động, chẳng lẽ nhà chúng ta chính là một cục đá, người nương tưởng ném chỗ nào liền đi chỗ nào, không như vậy đạo lý, đều là nhi tử, như thế nào chúng ta đãi ngộ liền không giống nhau. Trần Đại Hồ đôi mắt nhìn chầm chầm liêu đỉnh, trong ánh mắt cũng toàn là mê mang, thở dài kia lại có thể thế nào, ta nương đều như vậy nói, chúng ta tổng không thể cùng đại ca nhị ca ra đua đòi đi, dọn ra đi cũng hảo, ít nhất hài tử ăn khẩu đồ vật không cần như vậy lo lắng hái hùng, mẹ hắn. Ta phỏng trừng việc này ngươi chính là cùng nương nháo cũng không có kết quả gì, không bằng chúng ta dọn ra đi, ngày hôm qua không làm hài tử ăn đến bánh bao, lòng ta cũng không chịu nổi đâu. Bạch Tú Mai nguyên bản còn tưởng cùng nhà mình thành thật nam nhân xảo một trận đấu, bất quá tế tưởng tượng, có lẽ đây cũng là cái chuyện cơ, ít nhất nàng cấp hài tử dệt vải làm quần áo này bà bà cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm các nàng, làm chuyện gì cũng có thể tự do một ít. Ai? Ta nói, dọn có thể. Nhưng là nếu là không đem phòng ở cho ta sửa được rồi, nhà này ta khẳng định không dọn, đừng quên ngươi là ca, lão tứ phía trên còn có hai cái ca ca đâu, không phải sở hữu sự đều phải ngươi cái này đừng ca tới kháng, hắn Trần Đại Hải tránh tiền công, chẳng lẽ chúng ta ở nhà đều nhàn rỗi? Trong nhà mà, trong nhà gà vịt heo, bán bu kiếm tiền, chúng ta nào giống nhau còn thiếu. Đừng tưởng rằng cái này ra đều là bọn họ lão đại công lao, ta cùng lão nhị ra ở nhà cũng không nhẹ mệt. Hơn nữa chúng ta ba cái hải tử đều có hỗ trợ. Người nghĩ lại ngươi kia hảo muội muội hòa hảo đệ đệ đều làm gì. Chúng ta bảo nhi tiểu đi. Chính là chính là như vậy tiểu nhân hải tử đều biết cấp heo gà vịt lộng thảo ăn. Trần Ngọc Chi nàng đưa cái cơm còn phải làm chúng ta sinh bệnh nhi tử giúp đỡ đưa. Cái này ra à, nếu là có thể, rứt khoát liền phân đi. Người khác ta mặc kệ, đem chúng ta đơn độc phân ra đi cũng đúng. Ta cũng không tin chúng ta nương mấy cái còn nuôi sống không dậy nổi một cái ra. Người nghe một chút. Ta nguyệt nhi còn ở dệt vải đâu, nói ta khuê nướng ngốc, chưa thấy qua nàng như vậy đường mãi mãi. thân cháu gai à, người khác ta mặc kệ, chính là nàng chính là hài tử thân mãi mãi đều có thể nói như vậy hài tử, ngươi nói ngươi cái này đường cha trong lòng liền không gì ý tưởng. Dù sao ta nghe xong không thoải mái, nếu không phải nàng là lão nhân, ngươi cho ta không cùng nàng cãi lại hai câu. Động bất động liền lấy bất hiếu tới áp chúng ta, ngươi cái kia nương a cũng liền sẽ này hai chiêu, về sau ngươi cho ta trường điểm tâm mắt, ai. Nhà chúng ta hài tử cũng không dễ dàng, nột, cho ngươi bánh bao ăn, đây là hài tử bán con hãng cua kiếm được tiền mua, ngươi có biết hay không, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này vì đưa con hãng cua đến trong trấn, đói đến độ té xịu ở đầu đường thượng, nếu không có người hảo tâm hỗ trợ, ngươi hôm nay buổi tối nói không chừng liền không thấy được đứa nhỏ này. Nghe tức phụ nghẹn ngào đem bánh bao lai lịch nói rõ, Trần Đại Hồ này bánh bao hắn ăn đều khó có thể nuốt xuống, bảo Nhi ở một bên giúp đỡ bổ sung. Cha, ngươi về sau cần phải cùng chúng ta một lòng. Bằng không về sau ta không thích người, đại tỷ đều như vậy, còn nghĩ giúp ta còn sinh bệnh thiếu hạ tiền, chính là nãi nãi đâu, đem cái kia tiền cầm đi không nói, liền bánh bao đều một cái chưa cho ta dư lại, ta buổi sáng còn nhìn đến tiểu cô ở trong phòng ăn vụng bánh bao đâu. Chân đại hồ này trong lòng nặng trĩu hắn không nghĩ tới khuê nữ vì đệ đệ muội muội có thể ăn no thế nhưng sẽ đói hôn ở đầu đường, hắn hiện tại đều có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất bảo nhi không cùng qua đi kia bọn họ vất vả nuôi lớn hải tử có phải hay không liền hoàn toàn rời đi bọn họ. Bạch Tú Mai thở dài cùng ngươi nói này đó cũng không phải muốn cho ngươi ấy nấy, lại nói tiếp ta cái này đương nương cũng không có làm hảo, phàm là chúng ta có điểm năng lực cũng không đến mức làm hải tử như vậy. Hải tử vốn dĩ bụng chính là chống không, sau đó lại đói bụng một đốn, ai, ngẫm lại ta đều tưởng rơi lệ, ăn đi, hải tử khó khăn cấp chúng ta mang về tới, chúng ta hiện tại ăn cũng không phải là bánh bao, mà là bọn nhỏ hiếu tâm. Bảo Nhi ở một bên gặm bánh bao biên gật đầu ân, chính là, nương ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là muốn cho các ngươi ăn no bụng, như vậy có sức lực làm việc, đói bụng tư vị nhưng không dễ chịu, nhị tỷ nói nàng ở trên núi đều ăn cỏ đâu. Chân đại hồ sờ sờ Nhi tử khuôn mặt nhỏ, bảo Nhi, đủ ăn không, Cha cái này để lại cho ngươi ngày mai buổi sáng ăn. Tiểu gia hỏa chạy nhanh lắc đầu không được, tỷ nói, làm ngươi chạy nhanh ăn, ngày mai còn không biết sẽ tiến ai bụng đâu. Bạch Tú mai chụp nam nhân nhà mình một chút làm ngươi ăn ngươi liền ăn, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta nói cho ngươi à, nếu là ngươi đem việc này nói cho mẹ ngươi, ta cùng ngươi không để yên. Trần Đại Hồ cười khổ một tiếng ngươi cho ta là thật khở à, nếu là ta mẹ lúc ấy cấp bảo nhi lưu một cái bánh bao đâu, lòng ta thật đúng là liền không ý tưởng khác, chính là nàng liền tiểu tôn tử đều không lưu, này vẫn là chúng ta hải tử lấy về tới, lúc ấy lòng ta thật sự không biết là gì tư vị, tuy rằng nàng là ta nương. Chính là có chút thời điểm ta cũng xem không hiểu nàng, đại khái ta đứa con trai này đối nàng tới nói là có thể có có thể không có thể tùy thời có thể từ bỏ đi. tính chúng ta đừng nói như vậy nhiều, càng nói ta này trong lòng càng hụt hẫng muốn thật lại nói tiếp, vẫn là nhà chúng ta hải tử có khả năng, chúng ta bảo nhi đều có thể bồi tỉ tỉ đi chân trên. Tiểu gia hỏa đỉnh tiểu bộ ngực, chứng minh chính mình trưởng thành là cái nam tử hán đó là, cha, ta cho ngươi ăn ngon, nột, đây là đại tỷ cho ta mua đường, ngươi cũng ăn một khối đi. Tiểu gia hỏa có ăn ngon không quên cùng nhà mình thân cha chia sẻ một chút, Trần Đại Hồ xua xua tay nhưng đừng, cha không ăn thứ này, đều lưu trữ cho chúng ta bảo nhi ăn đi, cấp tỷ tỷ ăn không. Bảo nhi lắc đầu đại tỷ nhị tỷ nói không muốn ăn, nói quá ngọn, cha, ngươi xem qua nhà chúng ta nhà cũ không, ta cùng tỷ tỉ từng tĩnh đi xem qua, tường đều mau sụp, kia địa phương có thể ở lại người sao. Bạch Tú Mai cấp nhi tử lau lau tay vật nhỏ, ngươi thao cái kia tâm làm gì, hảo hảo ngủ, như vậy mới có thể lớn lên cái. Việc này có cha ngươi đâu. Bạch Tú Mai nằm xuống thời điểm, còn không quên nhắc nhở cách vách khuê nữ cũng đi ngủ sớm một chút. Trần gia mà rốt cuộc ở ba ngày sau loại xong rồi, Nguyệt Nhi cùng phán Nhi mấy ngày nay không thu hoạch đến con cua, thứ này liền cùng nó lúc trước đột nhiên xuất hiện giống nhau, đồng nhiên chi gian thứ này lại biến mất. Nguyệt Nhi cũng không rõ đây là có chuyện gì, tưởng lộng ruột gà tử đi, các gia các hộ đều trông cậy vào gà mái giả để chứng bán tiền đâu, ai bỏ được sắt gà ăn à. Trần Đại Hồ cũng không đi ra ngoài thủ công Mà là tìm người hỗ trợ sửa chữa nhà cũ, lao thái thái cuối cùng quyết định vẫn là làm cho bọn họ ra dọn ra đi. Vương Mỹ cầm từ khi loại xong mà cùng ngày liền mang hải tử trở về chấn, giống như sợ trong nhà này lại làm cho bọn họ làm gì giống như. Lâm xảo linh đối lao ta một nhà dọn ra đi vẫn là có chút không quá bỏ được, làm nam nhân nhà mình giúp đỡ Trần Đại Hồ sửa nhà đi. Ai, đệ muội à, ngươi nói chúng ta dưới một mái hiên ở nhiều năm như vậy, nói lời thật lòng lao tư tức phụ tiến vào ta đều cảm thấy có chút biến yếu. Rốt cuộc hai ta cái chỗ thời gian trường, muốn nói cùng ngươi ở bên nhau làm việc, ta này trong lòng thoải mái, không giống đại tẩu dường như, này ngoài miệng nói so sướng đều dễ nghe, thật làm khởi sống tới liền thuộc nàng gian dối thủ đoạn, ai, cũng chính là nhà cũ địa phương không lớn, bằng không ta đều tưởng cùng các ngươi cùng nhau dọn qua đi. Ờ, đỡ phải lao thái thái mỗi ngày mắng ta sinh không ra nhi tử tới. 35 chiếm đoạn 35. Bạch Tú mai biết cái này nhị tẩu sinh một trương xảo miệng cho nên đối nàng lời nói cũng chỉ là cười cười, cũng không thật sự. Cái gì nha, ở chỗ này ở thật tốt, đều ở 10 năm sau, thình lình vừa đi ta còn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nói nữa thủ nhà cũ ít nhất cũng náo nhiệt chút, ngươi nhìn xem nhà cũ bên kia, trước sau cũng chưa hàng xóm, ta là thật sự lo lắng một khi có chuyện gì chúng ta cũng vô pháp kêu người, cũng may chân núi còn có mấy hộ nhà, bằng không ta cũng không dám làm hài tử ra cửa. Lâm xảo linh thở dài ngươi nhìn xem, tìm người hỗ trợ đi, Tiền công không cho nhân ra liền tính, đều là lân hàng xóm cư, đại gia cho nhau giúp một chút cũng nói quá khứ, ngươi nhìn xem ta nương lấy ra tới đồ vật, ta đều không hảo ý làm. Bạch Tú mai thở dài kia lại có thể làm sao bây giờ, lương thực cũng không ở chúng ta trong tay, về sau chậm rãi đổi đi, rau dại bánh bột ngô liền canh, nói vậy đại gia cũng sẽ không bắt bẻ, trước đêm phòng ở cấp sửa được rồi, về sau sự về sau lại nói. Nàng hiện tại là nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể rời đi lão thái thái mỹ mắt, Liền tính là ăn chút khổ nàng cũng vui, trở về sau bọn họ tích có tiền, này thiếu hạ nhân tình nàng chậm rãi còn, không trông cậy vào lao thái thái có thể giúp nàng còn nhân tình, liền hướng hôm nay này cách làm, nàng trong lòng đã sớm xem minh bạch. Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi chuẩn bị cho tốt tuổi lửa, đi nhìn một chút các nàng phong cái soạn, bên trong chỉ có mấy cái cá, cho đại gia hỏa thêm cái đồ ăn có chút không quá khả năng, bởi vì hai chị em cá nhân biết giữa chưa ăn chính là cái gì. Tỷ Nếu không đem cá lấy về đi làm nương cho đại gia ngao điểm canh cá uống đi, đồ vật thiếu, chính là ngao canh vẫn là không tồi, ta đều có chút thèm này canh cá, bất quá không biết mãi có thể hay không bỏ được cấp du à, thứ này không du cũng không thể ăn. Nguyệt Nhi lắc đầu vẫn là đừng, nướng cấp bảo Nhi ăn đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hiện tại ta nương vì này phòng ở sự đau đầu đâu, vạn nhất bởi vì việc này làm mãi lại mắng một đốn không đăng giá, người đem cá nướng, ta đi xem kia mấy cái bẫy dập có cái gì không. Đều thời gian dài như vậy một chút đồ vật đều không có, cũng không biết những cái đó thợ săn đều là làm sao đến, ai. Nguyệt Nhi tuy rằng nói không nên lời này trong đó nguyên do, dù sao chính là cảm thấy không thể làm như vậy, hơn nữa lúc này cũng không phải nàng đảo bạc ra tới thời điểm. Phán Nhi lúc này cũng không đề cập tới đem bọn họ phía trước được đến bạc lấy ra tới, ở tiểu nha đầu lòng dạ hẹp hòi, đây chính là hỏa phòng ở, còn không có phân ra đâu, bằng gì muốn cho nhà bọn họ chính mình bỏ tiền. Hôm nay cũng nên Nguyệt Nhi gặp may mắn, nàng đào kia mấy cái bẫy dập lộng một con thỏ hoang còn có một con gà rừng. Lần đầu lộng tới con ngồi Nguyệt Nhi hưng phấn sách theo hai chỉ gà rừng thỏ hoang liền chạy ra tới. Phán Nhi, Phán Nhi, ngươi xem, đây là gì? Ta làm cho. Nhìn đến dưới ánh mặt trời nhà mình tỷ tỷ liệt miệng cười giống như bị mạ một lớp vàng quang, liền Phán Nhi đều có thể cảm giác được Nguyệt Nhi hưng phấn tâm tình. Tỷ, cho ta xem, cho ta xem. Tiểu Nha đầu cũng hưng phấn, liền cá đều không rảnh lo. Đoạt lấy Nguyệt Nhi trong tay này hai con mồi bắt đầu đánh giá lên, Nguyệt Nhi cũng không để ý tới nàng, tiếp nhận cá nướng gợi gộc tiếp tục khai nướng, nói vậy cơm trưa cũng không bọn họ phân, này mấy chỉ cá coi như là bọn họ cơm trưa. Phán Nhi xách theo con mồi có chút phát sầu tỉ, thứ này là lấy về đi à, vẫn là bán à. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái làm gì bán, trở về cấp hỗ trợ người thêm cái đồ ăn không phải khá tốt. Phán Nhi dẩu cái miệng nhỏ lắc đầu cái này nhưng không ổn, này nếu là mang về đến ai trong tay còn không nhất định đâu, ta cảm thấy hẳn là bán, nói như thế nào cũng có mấy chục văn thu vào không phải, tỷ, ngươi còn nhớ rõ mùa đông thời điểm ta cha cùng nhị bá đi trên núi đụng tới một con đông chết thỏ hoang, kia con thỏ sau lại chúng ta cũng không ăn đến thì ta vẫn là làm ta nãi có bán, ta xem a, này con thỏ mười có cũng không giữ được, tỷ, ngươi chờ, ta đi kêu bảo nhi lại đây, chúng ta hai cái đi bán con thỏ đi, ngươi ở nhà đợi, nếu là nãi hỏi tới, ngươi liền nói chúng ta hai cái lộng dao dại đâu. Nguyệt Nhi do dự một chút, gật gật đầu nột, này cá các, các ngươi hai cái cầm trên đường ăn, nếu là khác, cùng ven đường nhân ra yếu điểm nước uống. Nàng nhưng không hy vọng lần trước sự ở muội muội trên người phát sinh, đã đói bụng không quan trọng, lộng thủy cấp điền no, chỉ cần bụng khởi động tới, này nói gì đó liền cảm thụ không đến. Trân đại hồ tu này phòng ở cũng mau, vốn dĩ chính là cỏ tranh phòng, một lần nữa thay đổi xà nhà còn có cỏ tranh, trên tường bôi lên một tầng bùn trên cơ bản liền không sai biệt lắm, lại đây hỗ trợ người cũng nhiều. Hai ngày không đến liền, cơ bản xong việc. Nhìn tân tu hảo phong ở, này người một nhà còn mặc sức tưởng tượng một phen, bất quá trần sông lớn khảo thí trở về nghe nói chuyện này lúc sau kiên quyết không đồng ý làm trần đại hồ một nhà dọn qua đi. Nương, ngươi sao có thể làm tam ca một nhà qua đi, ngươi nói ta cái này đường đệ đệ cưới vợ đem chính mình tam ca cấp tế đi rồi, này nếu là làm người ngoài đã biết còn không biết như thế nào chuyện đâu, không bằng ta thành thân liền dọn đến nhà cũ đi, kia địa phương vốn dĩ liền tiền Ngươi cũng không sợ ngươi kia tiểu tôn tử có gì sự. Kỳ thật trần sông lớn trong lòng tưởng chính là chính mình dọn đi qua, tân tức phụ liền không cần ở hắn nương trước mặt hồi hạ, như vậy hắn nhật tử cũng có thể quá ư thư thả một ít, mấy năm nay hắn chính là xem minh bạch, trong nhà kia mấy cái tẩu tử cái nào không ở lao thái thái trước mặt ăn qua mệt, này nếu là làm sư muội gả lại đây, khẳng định thích hứng không được nhà bọn họ cách sống không nói, lao thái thái này đầu cũng không thể mỗi ngày hống chính mình tức phụ không phải. Lão thái thái nào biết đâu rằng chính mình đặt ở đầu quả tim đau tiểu nhi tử trong lòng thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy đạo đạo đâu, này không thể được, kia phòng ở ngươi nghe nương, các ngươi hai cái tân nhân như thế nào có thể đi trụ, ta cùng ngươi nói thật đi, kia phòng ở hai ba năm phải một lần nữa lộ. Chứ không nói này ngày thường quát phong mưa rột, ngươi ở bên kia trụ, nào có cái kia tâm tình đi đọc sách, nói không chừng thông ra kia đầu trong lòng cũng không vui đâu. Chờ ngươi muội muội gà đi ra ngoài, phòng ở không ra tới, khiến cho các ngươi dọn qua đi. Lại nói về sau ngươi cũng không thường ở nhà, ngươi còn có thể làm ngươi tức phụ trụ như vậy thiên địa phương, đừng nói ngươi không vui, ta cũng không yên tâm không phải, đặt ở dưới mí mắt mọi người đều an tâm. Khắc Trần Song lớn không chú ý, chính là nghe nói này phòng ở không an chắc lúc sau, hắn liền đánh lui trống lớn, này nếu là vạn nhất kia một ngày đổ, hắn cùng hắn nương tử không được đều đè ở phía dưới a, có thể hay không sống đều hai nói đi. Hiểu rõ gật gật đầu ta đây nghe nương, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ? Lão Thái Thái lúc này mới có công phu hỏi thăm nhi tử khảo thí tình huống. Khu, này còn dùng nói sao, dù sao ta cảm giác khá tốt, chờ mấy ngày nữa sẽ có tin tức, ta làm ta đại cứu ca kia đầu giúp đỡ chú ý, có tin tức hắn khẳng định sẽ thông chi ta. Nguyên bản còn có chuyển cơ tam phòng, ở Lão Thái Thái một phen khuyên bảo hạ, nhà bọn họ dọn ra đi chính là mệnh trung chú định, ở Lão Thái Thái xem ra tuy rằng Lão ta một nhà dọn ra đi, kia hai cái không bất lo cháu gái ngại không đến nàng mắt. Chính là này nguyên lai like nên như thế nào quá hiện tại vẫn là như thế nào quá, chút nào sẽ không bởi vì tam phòng dọn ra đi liền có điều thay đổi. Cho nên ngày đầu tiên chuyển nhà, lão Thái Thái liền mở miệng, làm bạch tú mai đem của hồi môn lại đây dệt vải cơ để lại cho cô em chồng dùng. Bạch tú mai sẽ dệt vải là không giả, nhưng nàng gả lại đây lúc sau cũng không tăng tư, bên này người thích nàng đều giáo, bao gồm trong nhà cô tỷ cùng cô em chồng. Bất quá liền tính người khác học, chính là vẫn như cũng còn dệt đến không bằng bạch tú mai hảo. Gần nhất cũng là vì tay nghề không tốt duyên cớ, thứ hai tân tác dệt vải cơ không láo hảo xử không nói cái khác, liền kia thoi mới vừa làm nơi nào có thể cùng kia trải qua quanh năm suốt tháng sử dụng có thể so sánh, mài dũa lại bóng loáng vẫn là không bằng cũ hảo. Cho nên láo thái thái liền suy nghĩ, thứ này lưu tại trong nhà ít nhất làm khuê nữ nhiều học học, về sau đến nhà chồng đây cũng là một môn tay nghề, cho dù là tới rồi không có tiền kia một ngày, này tốt xấu dệt vải có thể đổi tiền dưỡng ra sống tạm. Không phải nàng không muốn làm cái tân cấp khuê nữ, chủ yếu là cái này tức phụ dệt vải cơ dùng tốt, cho nên nàng mới tìm mọi cách lưu lại. Hơn nữa Lão thái thái cũng có tư tâm, con dâu muốn dệt vải lại đây dệt, như vậy cũng không sợ bọn họ vụng trộm dệt vải bán, liền tính bán tiền kia cũng là về nàng sở hữu, ai biết cái này tức phụ đem dệt vải cơ dọn về đi có thể dệt nhiều ít ta. Bạch Tú Mai vừa nghe nói Lão thái thái muốn lưu lại dệt vải cơ, nay khí cả người đều run run, nước mắt đều phải chảy xuống tới, nương Đây chính là cha ta trước khi chết cho ta làm của hồi môn. Lão Thái Thái vẻ mặt đương nhiên biểu tình ta cũng chưa nói không phải ngươi của hồi môn, chính là tưởng lưu lại cho ngươi tiểu mội luyện tập dùng. Nói nữa, ngươi phải dùng gì thời điểm đều được a, lại không phải không cho ngươi dạy vải. Trần Đại Hồ lần này nhưng không hướng về Lao Thái Thái Nương, đây chính là ta nhạc phụ cấp tú mai duy nhất nghiệp tưởng, lưu lại nơi này tính chuyện gì a? Lại đây hỗ trợ nâng dệt vải cơ mấy cái hàng xóm đều cảm thấy cái này trần gia láo thái thái có chút kỳ cục. Con dâu của hồi môn nàng nói như thế nào lưu lại liền lưu lại. Tuy rằng không phân ra chính là thứ này nhưng đều là từ nhà gái định đoạt. Nếu muốn lưu lại kia cũng đến bạch tú mai mở miệng A, này lao thái thái trắng trợn táo bạo muốn này ra mặt thật đúng là đủ hậu. Nguyệt Nhi lặng lặng đã đi tới sờ sờ dệt vải cơ thứ này từ nhỏ bồi nàng trường đến đại từ nhỏ nàng nương sẽ dệt nàng dệt vải bao nhiêu năm trôi qua. Thứ này cơ hồ có thể nói là chiếm nàng đại bộ phận ký ức. Nàng cũng không để ý tới người khác, chỉ là vớt một khối địa phương. Nương, nơi này có phải hay không năm đó ông ngoại hộp máu phun đến cái này địa phương, ngươi xem vết đỏ đến bây giờ còn ở đâu, trước kia buổi tối dệt vài thời điểm ta hảo tưởng có thể cảm nhận được ông ngoại ở buổi ta dường như, một chút cũng chưa cảm thấy tình mịch. Nguyệt Nhi sâu kín nói ra một câu, đem láo thái thái cấp hoàng sợ, này cháu gái là đầu sách không rõ nàng rõ ràng. Nói như vậy đứa nhỏ này cũng không thế nào sẽ nói lời nói dối, chẳng lẽ thứ này thật sự có chút tà tính. Trương Đại chú ý ở một bên mở miệng tím, lẽ ra việc này ta không nên mở miệng, chính là ngươi xem Nguyệt Nhi đều nói như vậy, khẳng định là hài tử nàng ông ngoại không yên tâm lại đây xem hài tử, thứ này ngươi lưu không được, vẫn là làm đệ muội mang qua đi đi, muốn nói làm thứ này không khó, nhà ngươi con rể còn không phải là thợ một sao, làm tân không thể so lưu cái cũ cường A. Lại nói Ngọc Chi xuất giá thời điểm tặng của hồi môn cái tân tổng so dùng cái này cũng hảo, ngươi nói có phải hay, không cái này lý. Người khác đều gật đầu đúng vậy, thím, thứ này tốt xấu là đại hồ tức phụ một cái niệm tưởng, nhân gia cha đều như vậy còn cấp khuê nữ làm thứ này, ta trước không nói thứ này tốt xấu, dù sao cũng là nhân gia cha cuối cùng di vật để lại cho hài tử đương cái niệm tưởng, ngươi nếu là lưu lại kia việc này đã có thể khó mà nói. 36. Chính mình cho chính mình chọc phiên thoái. 36. Bị Nguyệt Nhi như vậy một dọa Trần Phương Thị này trong lòng cũng không đế a. tuy rằng nàng có chút không quá tin tưởng thứ này, chính là vạn nhất nếu là thật sự, trong nhà còn có thể thái bình. Thở dài tính, cũng không phải ta một hai phải cường lưu, mà là cảm thấy tức phụ có thể mỗi ngày ở chỗ này giải vải, trong nhà cũng náo nhiệt chút, ngươi xem nàng là ở bên kia dạy vải, ta liền cảm thấy trong nhà thiếu điểm cái gì tính, vốn dĩ cũng không phân ra, bọn họ cũng đến ở bên này tổ chức bữa ăn tập thể. Này không phải nghĩ dệt vải cơ lưu lại nơi này nàng cũng có thể phương tiện chút sao, nếu Lao Tam ra không muốn, vậy mang qua đi đi, ai, Tú Mai à, Nương cũng không có ý gì khác, cắt, người mau dọn đi. Bạch Tú Mai ở trong lòng thầm mắng một câu, bất quá trên mặt nhưng thật ra không thể nói ra mặt khác tới Nương, chúng ta đây liền dọn à, yên tâm, nên cấp trong nhà dệt bố ta khẳng định không thiếu được. Lao Thái Thái đánh cái gì tâm nhãn nàng sao có thể không rõ ràng lắm, còn không phải là không yên tâm sao. Bất quá nàng cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, may mắn khuê nữ hai ngày này dậy đến cấp, đem kia vải mịn cấp dậy xong rồi, bằng không làm lao thái thái thấy được không chừng còn muốn nháo ra gì chuyện xấu đâu. Nhìn chân đại hồ dọn ra tới đồ vật, đại gia trong lòng đều không khỏi đi theo thở dài, gì đều không có, liền như vậy hai khẩu cái dương, này vẫn là bạch tú mai lúc trước tặng của hồi môn, mấy cái giúp đỡ chuyển nhà hàng xóm đều có chút thổn thức cảm thán. Nguyệt nhi bọn họ mấy cái nhưng thật ra không để bụng này đó. Một đám sách theo quần áo của mình bao vây, vui sướng ở phía trước chạy vội, giống như da lồng sắt chim nhỏ giống nhau. Nương, ngươi nhanh lên. Tới rồi nhà mới bên này, tống đại trùy bọn họ đều lại không cấm lắc đầu đại hồ A, ngươi nơi này sao không lộng cái nồi A, hiện tại thời tiết ấm áp còn hảo. Này nếu là trời lạnh, trong nhà tổng không thể một chút nước gấm đều không tiêu A, đến ngươi nương bên kia sách thủy cũng không có phương tiện A, không nói cái khác hài tử tắm rửa một cái gì đó, kia nước gấm sách trở về không đều lạnh sao trần Đại Hồ ngượng ngùng gãi gãi đầu ta nương chưa nói cho ta mua tân nổi, ta này trong tay cũng không có bạc, trở về sau tích cốc tiền ta lại mua. Tống Đại Truy thở dài, lắc đầu ngươi à, ta là vô pháp nói ngươi, huynh đệ à, nhà ta có một ngụm phá nổi, địa phương khác không tật xấu chính là nổi duyên nứt ra, ngươi nếu không ghét bỏ liền lấy lại đây dùng. trần Đại Hồ đương nhiên không chê, hắn cũng rõ ràng không nổi trong nhà có rất nhiều không tiện, ngượng ngùng gật gật đầu kia cảm tình hảo, Đại Truy ca, ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Tống Đại truy kêu tới Đại Nhi tử bảo căn về nhà đem kia khẩu pha nổi cấp lấy lại đây. Bạch Tú Mai ở một bên thở dài, có chút khó xử nói vốn đang tưởng thỉnh các ngươi uống miếng nước, trong nhà liền một con chén đều không có. Nô tới bạc bọn họ sao có thể không biết Bạch Tú Mai giờ phút này không quẫn, nhà này vừa vào cửa gì đều không có, ngay cả làm ghế đều không có, bọn họ cũng không trông cậy vào Bạch Tú Mai có thể thiêu ra nước cấm tới. Chẳng hề để ý xua xua tay để muội ngươi lời này nói ngoại đạo không phải. Chúng ta cùng đại hồ cái gì quan hệ, đánh tiểu kia đều là cùng nhau cởi chuồng lớn lên, các ngươi tình huống như thế nào ta cũng biết, đừng phát sầu, cuộc sống này ở chỗ trầm rãi quá, nói không chừng về sau nhà các ngươi đừng nói là chén đũa, phỏng chừng liền bạc đều một đống đâu, đừng phát sầu, từ từ tới đi. Hai tử con nhỏ, chờ lớn các ngươi liền có hy vọng, quay đầu lại ta làm ngươi tẩu tử các nàng cho ngươi đưa điểm ra hỏa sự tới, ngươi nói nhà các ngươi này lao thái thái cũng thật là, tuy rằng không phân ra. Chính là ngươi này tốt xấu cũng là không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, này nên có sinh hoạt đồ vật cũng không thể thiếu, ngươi nhìn xem nhà các ngươi khen ngược, trừ bỏ các ngươi này mấy thủ lĩnh, liền thừa cái này dệt vải cơ. Không cần người khác nói, chân Đại Hồ cũng cảm thấy lao nương việc này làm có chút không đáng tin cậy, hắn cũng không lại hòa trụ, thứ này như thế nào cũng đến cho bọn hắn xứng một bộ không phải, chờ thật sự phân ra, hắn còn có thể nhiều nếu là sao. Ai, ta nương cũng khó. Lao tứ này một đọc sách nhà của chúng ta mọi người đều đến lạc hẳn lương quẩn, không có biện pháp a Không lâu sau, bảo căn đem nổi cấp bối lại đây, theo sau theo tới cũng có nhị nha cùng khóa trụ còn có xuân xảo, xuân khéo tay còn cầm nằm xong chén đũa tuy rằng đều là cũ còn có chút qua biên, chính là mấy thứ này đều là bạch tú mai trong nhà chính nhu cầu cấp bách, nàng cũng không chê đổ vật tốt xấu, ít nhất có thể ở ngay lúc này giúp bọn hắn một phen người đều là người tốt, lại nói này ngô tới bạc gia này kiện cũng không tốt. Nhân ra có thể có nảy tâm, nàng thấy đủ. Ha ha, cha, nương làm ta đưa lại đây, nương nói nếu là dọn xong rồi khiến cho người trở về. Nô tới bạc cười ha ha sờ soạn nhà mình khuê nữ đầu một chút, nhà mình lao nương nhóm là ý gì hắn minh bạch, chính là sợ Trần Đại Hồ hai vợ chồng khó xử. Tống Đại trùy bọn họ đem trong nhà đều an trí thỏa, cũng không ở lại lâu, xem hai vợ chồng cái đầy mặt vẻ xấu hổ, bọn họ còn không quên treo gẹo một chút. Sâu gì à, dọn ra tới. Nói không chừng các ngươi nhật tử còn gặp qua càng tốt đâu, đừng nhìn hiện tại không phân ra, bất quá đơn độc trụ so ở cùng một chỗ muốn hảo, ít nhất bọn nhỏ không cần mỗi ngày ai mắng, chúng ta đi rồi à. Mọi người đều nhìn ra tới dọn ra tới trụ chỗ tốt, cũng liền Trần Đại Hồ cảm thấy rời đi ra chính mình hình như là bị vứt bỏ kia một cái. Bất quá bạch tú mai mới mặc kệ hắn những cái đó tiểu tâm toàn, đi theo bọn nhỏ vui vẻ thu thập khởi các nàng tân ra, đừng nhìn là phá nhà tranh, chính là nàng chính là cảm thấy thư thái. Nương, chúng ta nếu không dưỡng mấy chỉ, như vậy Bảo Nhi còn có thể thường xuyên ăn cái trứng gà, người cùng cha cũng có thể ăn nhiều một chút tốt, như vậy các người hai cái làm việc cũng có thể có sức lực. Nói lên dưỡng gà, Bạch Tú Mai có chút phát sầu à, chứ không nói này gà còn tử nàng không cái kia tiền mua, vấn đề là này dưỡng gà không được về hỏa a, này còn không có phân ra đâu, nếu là Lao Thái Thái nhìn đến nhà bọn họ dưỡng gà, phỏng chừng gì đều thừa không dưới. Nàng này một do dự. Phán Nhi đoán ra cái đại khái tới đến, tỷ, đừng nuôi sống, ngươi nói chúng ta bỏ tiền mua gà con, kia tương lai sinh chứng về mãi mãi kia đầu á vẫn là về nhà chúng ta a Nguyệt Nhi có chút khó hiểu ngẩn đầu kia có gì à? ai bỏ tiền về ai bái, kia tiểu thúc mua những cái đó giấy ngọn bút nghiên đều là chúng ta hỏa ra tiền, ngươi xem hắn mấy thứ này làm chúng ta chạm qua sao, lẽ ra thứ này cũng là đại gia hỏa, hiện tại về hắn nhưng còn không phải là chính hắn, bằng gì chúng ta chính mình bỏ tiền dưỡng gà còn phải cho bọn hắn kia còn không bằng đem chúng ta đều bóp chết được, cái gì cũng không ăn cùng mãi mãi bọn họ kia đầu cũng liền không quan hệ. Trần Đại Hồ nghe lời này, có chút sốt ruột, nói bữa cái gì đâu, ngươi mãi không đến mức như vậy, dưỡng liền dưỡng đi, các ngươi còn có thể đi theo ăn chút trứng, hơn nữa này cũng không cần ngươi mãi mãi bọn họ ra tiền ra lương, cùng hỏa không nhiều lắm quan hệ. Kỳ thật hắn cũng là thèm, hai ngày này đều có thể ăn no bụng còn có thể ăn đến thịt. Làm đối thịt đã mất đi vị rắc Trần Đại Hồ cảm thấy nhà mình ra tiền dưỡng gà nên chính mình ăn thịt. Lao nhân kia đầu muốn ăn có thể cấp nhưng là đa số vẫn là người trong nhà ăn. Bạch Tú Mai lắc đầu việc này ta xem không đánh chuẩn, ngươi nói không tính, ngươi nương nói chuyện mới giữ lời. Nàng nói là gì ngươi còn có thể phản đối là sao, ta liền chưa thấy qua ngươi phản đối quá ngươi nương. Không bằng như vậy, ngươi trở về cùng nương yếu điểm trứng gà hoặc là tiền ra tới, hoặc là chúng ta tìm người giúp đỡ chúng ta ấp tiểu kê hoặc là chúng ta chính mình mua gà, nàng nếu là phản đối nói, ngươi nhìn xem nàng kia đầu sao nói. Được tức phụ nói, một lòng muốn ăn thịt gà Trần Đại Hồ cũng không hàm hồ, lãnh tiểu nhi tử liền hướng lao viện đi, còn đừng nói thật sự làm bạch tú mai cấp nói đúng, lao thái thái nào giống nhau đều không đồng ý, chứng gà nàng không nghĩ ra, này mua gà còn tiền liền càng không cần phải nói. Nếu muốn dưỡng các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Trần Bình ở một bên chấp chớp đôi mắt, lòng dạ hẹp hỏi lại nổi lên, mãi. Ngươi không cho chúng ta sao dưỡng gà à, nếu là chúng ta vay tiền dưỡng gà, này gà tính ai à? Lão thái thái tam giác trừng mắt kia còn có thể tính ai, còn không có phân ra đâu, đương nhiên là hỏa, sao, các ngươi còn có khác ý tưởng không thành? Chân đại hồ thở dài, nguyên bản còn khí phách hăng hái lại đây, nào biết hết thể đều bị nhà mình tức phụ cấp đoán đúng rồi nương, chúng ta mượn tiền nuôi sống gà như thế nào có thể tính hỏa, hỏa ra tiền dưỡng kia mới có thể xem như nhà này, ngươi nói chúng ta thiếu tiền, còn lạc không đến đồ vật kia tiền ai tới còn a, Thôi bỏ đi, này gà chúng ta cũng không nuôi sống, hài tử nàng nương bận việc việc nhà lại dệt vải cũng không kia nhiều thời giờ, ngươi này đầu còn có một sân heo gà vịt muốn nuôi sống, hai cái hài tử cũng bận việc bất quá tới, được rồi, chúng ta đi rồi. Lão thái thái suy nghĩ quá vị tới chạy nhanh gọi lại hai cha con cái các ngươi dưỡng gà cũng không phải không được, bất quá các ngươi bỏ tiền, này dưỡng về các ngươi, trứng về hỏa. Trần Đại Hồ có chút hứng thú dã rời đến, chúng ta không nuôi sống, Như bây giờ quá khá tốt. Dư thừa nói hắn đã lười đến nói, hắn cái này nương á là một chút mệnh đều không ăn, còn không thể gặp nhà bọn họ quá ngày lành, hiện tại ngẫm lại trong lòng đều có chút khó chịu. Bảo Nhi dẫu cái miệng nhỏ cùng ra tới cha, nếu không chúng ta dọn về đến đây đi, gì gì đều không có, chúng ta ở nơi đó ở có gì hảo a? ăn một bữa cơm còn phải chạy kia thật xa, vạn nhất ta nếu là đói hôn, mai có phải hay không liền cơm đều tỉnh. Thấy ra hai cái ủ rũ cụp đuôi trở về. Bạch Tú Mai liền tính là không hỏi cũng biết cái đại khái. Vẻ mặt treo chọc hỏi thế nào, ta không đoán sai đi, ta liền nói này gà không thể dưỡng, ngươi còn càng muốn nói có thể nuôi sống, may mắn ngươi đi hỏi, bằng không bọn nhỏ cực cực khổ khổ liền cái lông gà đều nhìn không tới, còn không bằng làm chúng ta hải tử nhẹ nhàng điểm. Liên bởi vì Trần Đại Hồ bọn họ muốn dưỡng gà sự, lão sân bên này nhưng xem như nổ tung chảo, lão nhân ý tứ không bằng làm nhi tử dưỡng ấy chỉ gà, như vậy bọn họ bên này cũng không có hại cấp nhi tử kia đầu lưu hai chỉ đỡ thèm dư lại không phải là bọn họ bên này sao hơn nữa cũng không hưởng bao lớn sức lực trần ngọc chi cũng cảm thấy lão ra tử nói có đạo lý nương ngươi không tính lại đây trưởng nhìn bọn họ nhân tiện nghi trên thực tế chúng ta đến lợi ích thực tế mới nhiều nhất ngươi xem sức lực bọn họ ra lương thực chính bọn họ ra chúng ta còn có thể được đến trứng gà cùng gà đâu ngươi nói này không phải bạch nhặt tiện nghi sao lão thái thái cân nhắc quá vị tới nàng vừa mới bắt đầu nghĩ bắt trẻ tam phòng. Chính là không cân nhắc minh bạch, lao tam gia có thể dưỡng gà à, vấn đề là lưu hai chỉ cấp lao tam gia, dư lại đều về hỏa, kia nàng chẳng phải là bạch được không ít tiện nghi sao. 37. Đạo hỏa tác 37. Cân nhắc minh bạch, lao thái thái cũng hối hận đâu hành, cơm chiều thời điểm ta cùng ngươi tam ca nói nói việc này, dù sao bọn họ bên kia có sân, dưỡng thứ này cũng không hưởng bao lớn sự. Bất quả ăn cơm thời điểm lao thái thái nhắc tới ra tới, bạch tú mai liền lắc đầu khó mà làm được, nương. Ngươi đương dưỡng gà quang ăn cỏ a, nói nữa liền nói này thảo cũng liền cái này mùa có, mùa đông cũng không thảo a. ta lấy gì dưỡng gà, này gà cùng trứng đều về ngươi, ta liền mua lương thực uy gà bạc đều không có, tính, việc này cũng là đại hồ nhàn rỗi không có việc gì lăn lộn mù quáng, ngươi lão nhưng đừng thật sự, nói nữa bọn nhỏ còn phải giúp đỡ bên này cắt cỏ đốn tuổi, nào có cái kia, công phu quản cái này, muốn nói dưỡng gà, phòng trừng này gà gầy cũng chưa người muốn, liền càng đừng nói đẻ trứng. Bạch Tú Mai là quyết định chủ ý kiên quyết không dưỡng, bằng gì bọn họ vất vả tiện nghi bên này. Lâm Sảo Linh ở một bên đầy mặt mỉm cười giúp đỡ Lao Thái Thái khuyên đệ muội. Ngươi xem, thứ này cũng liền hai thanh thảo sự. Nếu là thật sự dưỡng thành hài tử không cũng có thể ăn đến thịt gà à. Ngươi xem chúng ta bên này quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến thịt gà. Ngươi dọn ra đi ít nhất so với chúng ta muốn khá hơn nhiều. Lâm Sảo Linh lúc này vì sao muốn giúp Lao Thái Thái nói chuyện? Đó là bởi vì Trần Phương Thị làm hoa thẩm cho nàng tìm dược. Được không xử nàng đang ở dùng, bất quá hướng Lao Thái Thái này phiên tâm tư nàng đến giúp đỡ Lao Thái Thái một phen, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều ở Lao Thái Thái dưới mí mắt xuống qua, có thể làm chính mình thoải mái điểm, nàng là không keo kiệt giúp đỡ mở miệng. Bạch Tú Mai đạm nhiên cười nhị tẩu ngươi không cần quên ta, ta đều sầu cấp gà lộng điểm gì ăn đâu, tiểu kê ăn chính là gạo kê, cũng không phải là thứ gì đều có thể uy. Nguyệt Nhi vừa nhấc đầu liền nhìn đến lão gia tử cấp Lao Thái Thái nháy mắt, buông trước đũa chậm gì gì nói mãi. Ngươi cũng đừng nghĩ gà dưỡng thành sự, gà con tiền ai ra à, nhà của chúng ta là không có tiền, liền ta đệ đệ dược phí còn thiếu nhân ra mãn độn ra ra, lại nói liền tính ngươi lão ra tiền, chúng ta ở tại như vậy thiên địa phương, vạn nhất tới trồn gì đó, gà nếu là đều đã chết, này đều tính ai. Nàng này một câu đem lão thái thái cấp chọc giận, chỉ vào nguyệt nhi cái mũi liền bắt đầu mắng ngươi cái ngốc hóa, nơi nào đều có ngươi sen mồm địa phương, cút cho ta, nhà ai giáo ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, lao tâm ra. Ngươi quản quản ngươi cái kia hảo khuê nữ, nếu là ngốc tử cũng đừng nơi nơi cho ta lắm mồm, ngươi nếu là quản không hảo ta tới quảng giảng giáo, ta cũng không tin mỗi ngày đánh nàng còn không giải trí nhớ. Nguyệt Nhi sắc mặt mộc muột đứng lên, Bạch Tú Mai chạy nhanh đem khuê nữ cấp lôi đi, "Nương, ngươi đừng cùng hài tử sinh khí, ta sẽ hảo hảo nói nói nàng." Phán Nhi khuôn mặt nhỏ căng chặt, cầm chén một phóng ta ăn no, "Các ngươi chấm ăn." Lão Thái Thái nhìn lên nàng này dáng vẻ, khí thiếu chút nữa đem chiếc đua ném đến Phán Nhi trên mặt lão tam. Ngươi cho ta hảo hảo quản giáo hai tử, ta mỗi ngày nhọc lòng kiên quyết nuôi lên, còn cho các ngươi dưỡng làm lối tới, ngươi nhìn xem nhà các ngươi này hai cái bồi tiền hóa đều là gì ra giáo, nếu là ngươi dạy không hảo, ta bán cho mẹ mình, ta xem các nàng hai cái ở người khác thuộc hạ còn dám như vậy mục vô tôn trưởng. Lão thái thái trong lòng càng có rất nhiều tức giận, hôm nay đề nghị làm tức phụ các bác, vốn dĩ nàng còn suy nghĩ Bạch Tú Mai sẽ vui vẻ đáp ứng dưỡng gà đâu, này nhưng khét ngược, gà không dưỡng thượng trước kêu khổ. Đây đều là muốn phiên thiên. Các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này nương, lão tam, ngươi này gà là dưỡng vẫn là không dưỡng. Lão thái thái này một náo, chân đại hồ khó khăn, nhà mình lão nương đôi mắt này đều mau đổi kịp dao nhỏ nếu là không dưỡng nói, phỏng trừng về sau còn có nháo Hắn nhưng thật ra không nghĩ dưỡng à, chính là lão thái thái hiện tại nói như vậy là muốn buộc hắn gật đầu. Thở dài, hung hăng tâm nương, ngươi lão làm chúng ta dưỡng cũng đúng, gà con tiền cùng lương thực đến ngươi lão cho chúng ta ra, bằng không chúng ta lấy gì nuôi sống. Lão thái thái vừa định áo, Lão ra tử lên tiếng đều là người một nhà, đều đừng nói hai nhà lời nói, mẹ hắn, cấp hài tử lấy mấy cái trứng gà đi ấp tiểu kê đi, bất quá chúng ta nói tốt các ngươi lưu hai chỉ gà. Trần Đại Hồ cười khổ cha, ngươi lời này nói, lấy trứng gà ấp tiểu kê, ai biết có thể ấp ra tới cái gì à, vạn nhất đều là gà trống đâu. Cái này ta cũng không dám bảo đảm, như vậy đi, nương nhiều ra điểm trứng gà, này nói không chừng còn có thể nhiều ấp ra tới gà mái đâu. Bất quá ta cũng có điều kiện, ta muốn lưu hai chỉ gà mái, bảo nhi thân thể nhược các ngươi cũng biết, chúng ta trước mặc kệ mặt khác, liền hướng bảo nhi là các ngươi tiểu tôn tử, này gà mái các ngươi cũng đến cấp bảo nhi lưu trữ, bằng không này gà ta không dưỡng, ai nguyện ý dưỡng đều được, nhị tẩu ngươi cũng có thể, nếu là nguyện ý, ngươi liền ở tường viện. Biên vòng cái chuồng gà ra tới, cũng không chậm trễ chuyện gì. Lâm xảo linh biểu môi, trong lòng ám đạo, nàng suất lực lao lực dưỡng mấy chỉ gà. Cuối cùng đến bọn họ trong miệng còn có mấy khối thịt ta, Ai, tẩu tử ta nhưng không như vậy đại sức lực, chỉ là theo hoa này nhất dạng đều mau đem chúng ta nương mấy cái cấp mệt nằm sắp xuống. Nào còn có cái kia tinh thần đầu đi chiếu cố gà à, các người dưỡng đi, ta nhưng không mắt thèm. Nàng cũng suy nghĩ hảo, lão tam gia liền cái ăn cơm giá hỏa sự đều không có, ăn thịt gà không còn phải đến hỏa tới, bọn họ làm theo có thể ăn đến thịt. Trần Đại Hồ cầm 12 cái trứng gà cùng nửa túi cốc chấu trở về. Bạch Tú Mai nhìn lên này tư thế, ngăn lại hắn không cho tiến vào ngươi lấy về tới ngươi dưỡng, gà quang ăn châu à, có bản lĩnh chính ngươi đi, ta cũng mặc kệ việc này, có vấn đề ngươi tìm ngươi nương hỏi đi. Nàng trong lòng ủy khuất đầu, chuyện gì đều làm cho bọn họ tam phòng đi kháng, còn tưởng rằng dọn đến nơi này có thể thanh tịnh một ít, này nhưng khen ngược chính mình cho chính mình tìm phiền vai tới. Trần Đại cười khổ hài từ mẹ hắn, ngươi cho ta nguyện ý à, ta nương bức, nếu là thứ này không tiếp, ngươi liền chờ xem. Bọn nhỏ phòng trừng đốn đốn đều đến uống nước. "Ai, ta nơi này còn một bụng oán khí đâu, ngươi nói ta nên chiều ai phát, này cũng chính là ta nương, đổi một người thử xem, ta mới lười đến hầu hạ nàng đâu. Ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Bất quá ta nhưng nói tốt, mặc kệ gà trống gà mái, dù sao nhà chúng ta muốn hai chỉ gà mái, hạ trứng để lại cho hài tử ăn." Cha ta đều lên tiếng, "Việc này chúng ta chối từ không xong." Bạch Tú Mai oán hận trừng mắt nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái gạo kê đâu, không gạo kê gà con không được sặc tử à, liền này chấu, tiểu kê đều không ăn. Trần Đại hô hắc hắc cười tức phụ, ta cũng không như vậy ngốc, gạo kê ta muốn, ở trong túi suy đâu, bất quá lao thái thái chưa cho nhiều, phòng trừng cũng liền vừa đủ tiểu kê ăn. Bạch Tú Mai hử lạnh một tiếng ngươi nương này nơi nào là sợ gà ăn à, nàng là sợ chúng ta nương mấy cái ăn, được, đều lấy về tới liền phóng trong phòng đi, ta nói cho ngươi à, nếu là ngươi nương dám đổi ý, hai ta cuộc sống này cũng đừng qua, chính ngươi suy nghĩ suy nghĩ. Phán Nhi tức giận phồng lên tiểu quay hàm, có chút hận sát không thành thép, cha, ngươi sao liền như vậy nghe lời à, ta cùng ngươi nói, này gà chính ngươi đi đi, ta cũng mặc kệ, suốt ngày đánh cỏ heo vi gà vi vị, chúng ta đến cuối cùng thành mãi mãi trong miệng bồi tiền hóa, ngươi nhìn xem tỷ của ta, nhà chúng ta một năm bốn mùa tuổi lửa không đều là tỷ của ta làm cho, ngươi nghe một chút ta mãi nói gì, nói tỷ của tang đốc, đó là thân mãi sao, so sao cũng không cường à, ngươi mãn lảng tìm xem có mấy nhà là nữ hải tử đi đánh sải Nói lên lời này tiểu nha đầu khí ô ô mặt nổi lên nước mắt tới, nàng là vì chính mình cũng vì tỷ tỷ không đăng giá, là từng nhà hải tử cũng chưa nhàn dối, chính là nhà bọn họ nam hải tử không làm việc, nói là đi thị trấn đương học đồ, nàng nhưng chưa thấy được học đồ kia hai cái rốt cuộc học được gì, hơn nữa nhân ra nhị bá mẫu ra tỷ tỷ không cũng liền quản thêu hoa sao, nhà bọn họ khét ngược, dệt vải không chậm chế, còn phải làm như vậy nhiều việc nhà, bọn họ làm sao vậy? Em gì nàng chính là tưởng không rõ nguyệt nhi sâu kín thở dài lại đây ôm muội muội đường gà chúng ta dưỡng đến cuối cùng có thể hay không bị trồn kéo đi rồi ai biết được chỉ cần bảo nhi cùng muội muội trong miệng có thể ăn đến trứng gà so gì đều giá trị nói ta là ngốc tử kia hảo về sau ta liền ngoan ngoãn khi ta ngốc tử các ngươi xem nhà ai ngốc tử còn mỗi ngày làm việc ta a sinh bệnh gì sống đều làm không được cha ngày mai ngươi cùng lại nói ta điên rồi Mãn đường, cái chạy đâu, lúc này ta cần phải chứng thực nàng nói ta là ngốc tử chuyện này. Trần Đại Hồ bị Nguyệt Nhi này buổi nói chuyện cấp dọa, trước kia khuê nữ sẽ không nói nói như vậy, đây đều là làm sao vậy. Đây mặt đều là lo lắng thần sắc, nha đầu, cùng cha nói nói, ngươi có phải hay không nơi nào không dễ chịu a? Nguyệt Nhi lắc đầu ngốc tử nơi nào còn có thể biết thoải mái không thoải mái, ta hiện tại là ngốc tử, ta muốn đi ngủ. Nguyệt Nhi cũng không để ý tới hai vợ chồng cái. Lôi kéo Phán Nhi liền về tới các nàng hai cái người nhà ở, ngoan, ngủ, đừng nghĩ những cái đó lung tung dối loạn sự, lúc này tỷ hoàn toàn là một cái ngốc tử. Phán Nhi khác không sợ, chính là sợ tỷ tỷ bị lao thái thái cấp khí điên rồi, lôi kéo Nguyệt Nhi tay đánh giá cẩn thận một phen tỷ, ngươi thật sự không có việc gì. Ngươi đừng làm ta sợ. Nguyệt Nhi xua xua tay ngủ đi, ta mệt mỏi. chân Đại Hồ hai vợ chồng cái thật sự bị đại khuê nữ này nhất cử động cấp dọa tới rồi. Hiện tại hai cái người ngồi ở trên giường đất ngươi xem ta liếc mắt một cái ta xem ngươi liếc mắt một cái, ai cũng không biết nên nói chút cái gì. Bạch Tú Mai trong lòng càng có rất nhiều sốt ruột, hai tử biến hóa so với phía trước lớn hơn, nàng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, trước kia là ngốc ngốc, chính là hiện tại này tính tình có chút dài quá không nói, này làm việc nàng cũng không dám nói là cực đoan, chính là khẳng định không phải dựa theo lẽ thường tới, chẳng lẽ hai tử bệnh bị bà bà kích thích tới rồi ngược lại tăng lên không thành. Không được. Ngày mai ta muốn mang hải tử đi trong miếu tìm người nhìn xem, lần trước cái kia hòa thượng nói ta hải tử không phải ngốc tử, đó là rất hồn, ta liền muốn biết đứa nhỏ này là hướng hảo chuyển áp vẫn là càng ngày càng kém. chân đại hồ này tâm bất ổn, trước kia đều nói hải tử là ngốc tử, chính là hắn không cảm thấy có cái gì, nhà mình quê nữ chính là lời nói thiếu, tâm nhãn thiếu mà thôi, mặt khác không so hải tử khác thiếu điểm cái gì, chính là trong khoảng thời gian này hắn cũng rõ ràng đứa nhỏ này có biến hóa chính là hắn nói không hảo là hảo còn hư. Sâu Lo thật mạnh mở miệng đi là đến đi, chính là tiền đâu, ta nương khẳng định sẽ không cấp hài tử lấy này phân tiền, ngươi nói đến trong miếu có thể không cho nhân gia thêm dầu mẹ tiền sao? Lần trước bảo nhi sự nương đều mở miệng nói, việc này tìm nương nói phòng trường khẳng định là không thành. Nếu không ta đi tìm đại chùy ca ngẫm lại biện pháp, xem hắn bên kia có thể mượn đến nhiều a hảo tiền, tổng so các ngươi hai mẹ con tay không đi muốn hảo. Bạch Tú Mai nhìn nam nhân nhà mình, hơi hơi hé miệng Lại nhắm lại, chỉ là gật gật đầu, kỳ thật nàng trong tay có hai cái tiền, kia vẫn là phán nhi cho nàng, một cái là 50 văn bán con cua tiền còn có chính là bán gà rừng thỏ hoang tiền, thêm ở bên nhau cũng có 100 nhiều văn, đi trong miếu khẳng định là đủ, bất quá thiếu nhân ra dược tiền liền không biết khi nào có thể còn, chính là việc này nàng không tính toán nói, vay tiền cũng hảo, đỡ phải làm bà bà biết bọn họ trong tay còn có tiền. Không chừng cái này lão bà tử muốn khởi cái gì tâm tư. Trần Đại Hồ tâm sự nặng nề ra cửa, trong tay không có một văn tiền nhật tử hắn cũng cảm thấy gian an, chính là hắn cũng có thể lý giải nhà mình mẫu thân keo kiệt là vì gì. Cả nhà liền ra đệ đệ như vậy một cái người đọc sách đều buôn đệ đệ có thể thi đậu một quan nửa trước, khác không nói quang tông diệu tổ đó là nhất định. Bạch Tú Mai cũng mặc kệ nam nhân nhà mình, tuy rằng mệt, chính là trong lòng có việc nàng cũng ngủ không được, lấy ra phía trước dệt tốt nguyên liệu tưởng cấp hai cái khuê nữ làm một kiện thời trang mùa xuân, nàng nhưng thật ra tưởng cho mỗi cái hài tử đều làm. Chính là vải dệt không đủ, làm váy vậy càng phí liêu, chỉ có thể làm áo trên. chân Đại Hồ trở về từ trong túi móc ra tới 100 văn tiền ra tới ai, liền mượn nhiều như vậy. Bạch Tú Mai cũng không cùng hắn khách khí, hành, này đó cũng không ít, chúng ta cấp hải tử nhìn xem, đỡ phải ngươi nương mỗi ngày chỉ vào hải tử cái mũi mắng, ta là đương nương, hải tử là ta sinh ra tới, ta nhìn trong lòng khó chịu, dù sao ta không biết ngươi là cái gì cảm giác, ta liền không vui người khác nói như vậy ta hải tử, ngươi nương cũng không được. Chân đại hồ hiện tại xem như minh bạch, nhà mình mẹ ruột là hoàn toàn đắc tội nhà mình Tức phụ, Bạch Tú Mai người này gì đều không tội, thà rằng chính mình chịu khổ có hại, nàng cũng không vui nhà mình hài tử bị người dày xéo, nhà mình lão nương là xúc tức phụ nghịch lân, hơn nữa là lần nữa xúc, chỉ sợ muốn cho Tức phụ trong lòng niệm nhà mình mẹ ruột hảo có chút khó khăn. Chân đại hồ làm nhi tử nơi này ngoại khó xử, một đầu là Tức phụ cùng hai tử, này đầu là mẹ ruột, hắn hiện tại không biết nên đứng ở ai lập trường thượng. Ai, ngươi cũng đừng sinh nương khí. Nhiều năm như vậy ngươi còn không có xem minh bạch nàng là gì phẩm hạnh a? đó chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, đều là người trong nhà, không như vậy nhiều con con vòng cùng ý xấu chẳng. Bạch Tú mai hừ một tiếng, đó là ngươi tưởng, ở trong mắt ta, ngươi nương đó chính là bất công, không nói lao đại gia, liền nói lao nhị gia, đồng dạng là khuê nữ, nhà bọn họ hài tử sao không đánh xài, nói là thê hoa không thể bị thương tay, chính là chúng ta nguyệt nhi đâu, dệt vải tay liền có thể tùy tiện thương. Ta khuê nữ gì sống chậm chế làm? Đừng trong lòng tịnh nghị con mẹ ngươi không dễ dàng, ngươi cũng nhiều suy nghĩ chúng ta nương mấy cái, chúng ta dễ dàng sao. Ngươi nhìn xem hài tử, ba cái hài tử cùng làng hài tử so sánh với, ngươi có mắt sẽ không nhìn à. Trần Đại Hồ cảm thấy chính mình nhiều lời nhiều sai, còn không bằng không nói đâu, tức phụ trong lòng có khí hắn minh bạch, chính là hắn cũng không biết nên sao khuyên, hắn trong lòng cũng nghẹn một cổ tử hòa đâu, hắn hướng ai phát đi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, phán Nhi liền ở ngoài cửa dầm chân, nương, không thủy rửa mặt đâu. Chúng ta làm sao đâu? Bạch Tú mai thở dài, có thể làm sao? Đến ngươi mãi bên kia lại tẩy đi, cha ngươi sáng sớm đi gánh nước, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Nguyệt Nhi chậm gì gì cấp nhà mình tiểu đệ mặc hảo, lúc này mới nắm bảo Nhi ra tới, tiểu ra hỏa vừa đi vừa thở dài tỉ, không thủy nhưng sao trình A, tổng không thể ở ra ra ra tẩy hảo chân chúng ta lại trở về, kia chẳng phải là cùng không tẩy giống nhau sao? 38 điên rồi trón váng. 38. Nguyệt Nhi thở dài. Ánh mắt sâu thẳm nhìn phía trước cũng không biết là đang xem cái gì. Đêm qua nàng làm một đêm ác ngợng, cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều có. Vấn đề là nàng còn nghe được một loại thanh âm, hẳn là ở kêu nàng. Cùng nhau tới nàng còn tưởng cùng mẫu thân nói chuyện này đâu, ai có thể nghĩ đến quay đầu nàng liền đã quên đại bộ phận. Trong lòng âm thầm thở dài, lại nghe đệ đệ và hắn giận. Trong lòng tức khắc liền sinh ra một cổ tử và khí. Bảo Nhi, ngươi lại đây, nghe tỷ cùng ngươi nói. Tiểu gia hỏa nghe được Nguyệt Nhi nói này đó, có chút do dự tưởng lắc đầu. Bất quá xem tỉ tỉ này kiên định ánh mắt, Trần Bình lại dùng sức gật gật đầu ân, ta đi tìm nương cùng tỉ bọn họ đi. Tiểu gia hỏa giải khai chân ngắn nhỏ đuổi theo bạch tú mai các nàng, Nguyệt Nhi không nhanh không chậm đi theo mặt sau, chờ phán Nhi bọn họ đi vào thời điểm. Lao Thái Thái đã sớm đem buổi sáng phải làm cơm hạt cao lương cấp đem ra, xem hai mẹ con vào được còn không ngừng oán trách người nhìn xem đều giờ nào, mọi người đều chờ ngươi nấu cơm đâu, đều tay chân lanh lệ điểm, rời đi ta mắt đều học được lưỡi biếng. Nguyệt Nhi đi vào tới thời điểm, Lão Thái Thái ở trong sân chính hùng hùng hổ hổ, nàng gì lời nói đều không nói, tới rồi nhà kho, cầm một bộ thùng nước liền hướng bên ngoài đi. Lão Thái Thái xem Nguyệt Nhi này hành động liền càng tới khí ngươi cái ngốc tử, muốn làm gì, mau đem đổ vật cho ta bung. Nguyệt Nhi dừng lại bước chân, quay đầu lại liếc xéo Trần Phương Thị liếc mắt một cái ngươi cái này Lão Thái Thái ngươi mắng ai đâu, tìm đánh đúng không, ta lấy nhà ta thùng nước quan ngươi đánh dám, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ một chút, bằng không ta tấu ngươi. Lão Thái Thái ngay từ đầu bị Nguyệt Nhi này phó thần thái cấp dọa tới rồi, đó là cái gì ánh mắt ta, giống như cái này cháu gái căn bản là không quen biết nàng dường như. Phản ứng quá thần tới, lão Thái Thái một cao chạy trốn qua đi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia giả thần giả quỷ hù dọa người đúng không, ta đánh chết ngươi. Nguyệt Nhi không đợi lão Thái Thái gần người đâu, chợt loé thân, lão Thái Thái phát cái không, theo sau vừa nhấc chân đem lão Thái Thái cấp đá đến trên mặt đất, ngươi là ai, làm gì chạy đến nhà của chúng ta tới, tốc tốc đưa tới bằng không đại hình hầu hạ. Nguyệt Nhi trong tay đòn gánh một lóng tay lão thái thái hoàn toàn đem Trần Phương thị cấp dọa cho choáng váng, "Ta nương nha, ngốc tử điên rồi, các ngươi mau tới đây hỗ trợ a." Nguyệt Nhi giờ phút này ngửa mặt lên trời cười dài ngốc tử điên rồi. Ngốc tử điên rồi. Nàng này nhất tử động cũng liền càng thêm chứng thực lão thái thái trong lòng suy nghĩ, dọa Trần Phương thị lập tức liền bỏ lên mất mạng hướng trong phòng chạy. Ở hậu viện xối đất trồng rau Trần Mộ Sinh cùng Trần Đại Giang bọn họ nghe được lão thái thái thanh âm đều chạy tới nhìn xem. Trong phòng lâm xảo linh câu hai cái khuê nữ không cho các nàng ra tới nhìn náo nhiệt, nàng tắc ghé vào cửa sổ hướng bên ngoài nhìn xung quanh. Đây là sao hồi sự? lão ra tử lại đây thời điểm, Nguyệt Nhi đã cầm thùng nước cùng đòn gánh rời đi, Bạch Tú Mai cũng là ngơ ngốc đứng ở trong viện. Nương, đây là sao? Nguyệt Nhi làm sao vậy? Trước kia nàng không như vậy à? Hỏng rồi, người lão đêm qua mắng xong nàng lúc sau, nàng về nhà liền có chút không quá bình thường. Bạch Tú Mai cũng không nghĩ nói nhà mình khuê nữ điên rồi. Chính là Nhi tử chuyển đến tin chính là làm các nàng nói như vậy, nàng tuy rằng không đồng ý cái này ý tưởng, bất quá ngốc tử cùng kẻ điên cũng không nhiều ít khác nhau, trước tạm thời đem trước mắt khốn cảnh vượt qua đi, nếu không bọn nhỏ về sau còn phải chịu tội. Lào ra tử cao mày hướng nhà mình lao thái thái thấp a một tiếng ngươi nói nhỏ chút, Nguyệt Nhi điên rồi sự không được chuyển ra đi, lão Tam tức phụ ngươi hảo hảo cùng ta nói nói này rốt cuộc sao hồi sự, Nguyệt Nhi đầu không tốt lắm xử, khá vậy không tới điên rồi nông nỗi. Bạch tú mai khóc sướt mướt đem khuê nữ biểu hiện thêm mắm thêm muối một phen, chờ Trần Đại Hồ gánh nước tiến vào thời điểm. Lão Thái Thái đã ở trong phòng đấm ngực dừng chân khóc khai ta đây là làm gì người ta, có cái ngốc cháu gái không tính, lúc này lại biến thành kẻ điên, cái này ra về sau nhật tử nên sao qua a? Trần Đại Hồ còn buồn bực đâu sao hồi sự, tú mai, nương nói chính là ai a? Bạch tú mai đôi mắt đỏ bừng trắng nam nhân liếc mắt một cái còn có thể là ai? Ngươi khuê nữ bái, Nguyệt Nhi buổi sáng lại đây liền không sao bình thường. Xách theo thùng nước đi không nói còn cùng nương nói nhau nhau, này không nương ở trong phòng máng nguyệt nhi đâu, ta làm phán nhi cùng bảo nhi cùng đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh quá khứ nhìn xem, ta bên này cơm lập tức liền làm tốt, cũng không biết hải tử là chuyện như thế nào, ta này trong lòng bất ổn. Trần Đại Hồ cũng không rảnh lo đồ nước, ném xuống đòn gánh liền đuổi theo, bạch tú mai đem trong nồi đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, nàng cũng đuổi theo. Trần Lao gia tử ở trong phòng triệu yên lao thái thái ở một bên biên lao nước mắt biên thở dài. Ta lúc trước liền nói đem cái này chết hài tử cấp lộng đi rồi, lão tam hai vợ chồng chết sống không làm, ngươi nhìn xem hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi nói trước kia ngốc liền ngốc đi, còn có thể chính mình chiếu cố chính mình, hiện tại khét ngược, còn học được đánh người, này về sau nhưng làm sao, là người còn không được tam bất động tìm được nhà chúng ta tới, liền như vậy người điên chạy đến bên. Ngoài đi, vạn nhất có cái gì sự, nhà chúng ta này đó cháu gái khuê nữ đều đừng nghĩ gả chồng. Trần Lão ra tử thở dài ta nói ngày thường làm ngươi đừng mắng đứa nhỏ này, ngươi càng không nghe, lúc này hảo, làm ngươi cấp kích thích điên lên rồi, ngươi cảm thấy mị man đi, ngươi nói hiện tại nên làm sao. Lão thái thái hiện tại cũng không gì ý kiến hay, này nhi tử cũng không trở lại, cho dù là có một cái trở về cho nàng ra ra chủ ý cũng hảo à, lộng như vậy một cái kẻ điên ở nhà sớm muộn gì đều là cái chuyện phiền thoái. Lão thái thái thử hỏi một câu nếu không làm Lao tam tức phụ đi tìm người nhìn xem. Lần trước không phải nói trong miếu hòa thượng nói này, ngốc tử không phải ngốc là bởi vì rất hồn, lần này lại tìm bọn họ nhìn xem, nói không chừng còn có thể cấp nhìn hào đâu. Trần mộ sinh thở dài ngươi nói Lao Tam hai vợ chồng cũng rất thanh thật, không có làm gì nghiệt, sao liền sinh như vậy một cái không bất lo đồ vật, chạy nhanh làm Lao Tam tức phụ mang nàng nhìn một cái, thật sự không được làm Lao Đại tưởng cái biện pháp, tổng không thể làm như vậy một cái thai họa lưu tại trong nhà đi. Lao Thái Thái tức giận trắng Lao nhân liếc mắt một cái ngươi sớm làm gì. Ta lúc trước liền nói, các ngươi ai đều không đồng ý, cái này hảo, rốt cuộc là điên rồi, lúc này biết sợ, ta đi tìm Lao Tam đi, chạy nhanh đem người cấp lộng đi xem, có thể tốt lời nói chúng ta ít nhất chúng ta còn có thể vớt hồi điểm lễ hỏi tiền, bằng không mấy năm nay liền phí công nuôi dưỡng sống nàng. chân Đại Hồ này đầu tìm được khuê nữ thời điểm, Nguyệt Nhi đã đem thùng nước cấp sách về nhà, nhìn đến nữ nhi bộ dáng, hắn cũng không cảm thấy điên rồi nha, nha đầu, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi hảo hảo cùng cha nói nói. Nguyệt Nhi mặt vô biểu tình nghiêng đầu xem Trần Đại Hồ, một bộ không quen biết biểu tình. Trần Đại Hồ hiện tại trong lòng cũng không đế, đứa nhỏ này đêm qua là như vậy vừa nói, chẳng lẽ không phải Trang. Nha đầu, ngươi còn nhận thức cha à không, ta là cha ngươi thân cha. Nguyệt Nhi cười khúc khích cha a, ngươi là ta thân cha. Ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu đâu, bất quá cha lại là làm gì dùng đâu. Nói xong lời này, Trần Đại Hồ nhìn đến nữ nhi trong ánh mắt hiện ra kia ti mê mang. Ngày thường đứa nhỏ này lộng không hiểu dưới tình huống cũng là này phó biểu tình, trong lòng tức khắc căng thẳng, chẳng lẽ hài tử thật sự phải phát bệnh. Giờ phút này Nguyệt Nhi đầu cũng là mơ hồ, nàng có chút không biết trước mắt người nam nhân này cùng chính mình nói chính là cái gì, đau, đau đầu. Nguyệt Nhi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, người cũng cuộn tròn thành một đoàn, Trần Đại Hồ có chút không biết làm sao, xoa xoa tay ở một bên sốt ruột xoay vòng vòng, chính là hắn không giúp được khuê nữ cái gì, xem Nguyệt Nhi thống khổ bộ ráng. Hắn rứt khoát bế lên khuê nữ liền hướng lang chung ra chạy, bạch tú mai ở phía sau nhìn đến trượng phu ôm hải tử chạy, nàng cũng không yên tâm theo qua đi. Phán nhi cùng bảo nhi cũng không biết sau lại sẽ phát sinh tình huống như vậy, tỉ đệ hai cái còn ở trong sân rửa mặt đâu, cứ như vậy còn đổi lấy lao thái thái một đố đoán trách cha ngươi chọn điểm nước dễ dàng sao. Các ngươi con nít con nuôi trưởng bao lớn mặt nột, còn muốn như vậy nhiều thủy, về sau chính mình về nhà tẩy đi, các ngươi trụ nơi đó lại không phải không thủy, làm gì một hai phải chạy nơi này tới tẩy. Phán nhi mới mặc kệ lao thái thái nói này đó đâu, miệng nhỏ ban mãi, chúng ta cũng không nghĩ như vậy à, chính là trong nhà đã không có gánh nước thùng cũng không có trang thủy lưu nước, ngươi nói làm chúng ta như thế nào tẩy, tổng không thể chúng ta bỏ ở giếng trên đài đầu lao xuống đi, chúng ta này cổ cũng không như vậy chứ à, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Lao thái thái sáng sớm tinh mơ bị nguyệt nhi cấp khí trong lòng vẫn luôn có hỏa phát không ra, bị phán nhi như vậy đỉnh đầu, này hỏa khí tự nhiên liền dâng lên, âm trầm này mặt, gì đều không nói xong lên hướng tới phán nhi chính là bạch bạch hai cái đại cái tác ta làm ngươi tranh luận ngươi cái bị ổi đổ vỡ cùng ta cái lao thái thái còn chơi nổi lên tâm nhãn có phải hay không ngươi nương giáo có nương sinh không nương giáo đổ vật phán nhi bị lao thái thái như vậy một lộng có chút ngây ngẩn cả người chân bình ở một bên trực tiếp liền dọa khóc đừng đánh tỷ của ta tiểu gia hỏa tưởng bảo vệ chính mình tỉ tỉ, bất đắc dị vóc người quá nhỏ căn bản là không dậy nổi cái gì tác dụng lao thái thái dưới cơn thịnh nộ. Liền tiểu tôn tử cũng không để ý Một chân liền đá văng Trần Bình Kéo trụ Phán Nhi đầu tóc dùng sức chụp đánh Phán Nhi một bên trốn một bên khóc lớn Trần Bình cũng là Biên khóc biên kêu người lại đây hỗ trợ Lâm Sảo Linh ở trong phòng thấy như vậy Một màn tấm tắc lưới ngươi nãi nãi Đây là muốn làm gì à Phán Nhi đều bao lớn rồi còn như vậy đánh Ta đi ra ngoài nhìn xem Các ngươi hai cái đừng ra tới Tỉnh ngươi nãi có khí chiều các ngươi trên người giải Hai chị em cái nơi nào còn có thể ngồi được Vốn dĩ cùng phán nhi các nàng ngày thường ở chung không tội, tốt xấu cũng là đường tỉ muội. Muội muội lúc này bị đánh, các nàng không ra đi giống như không thể nào nói nổi, cho nên chờ lâm xảo linh đi ra ngoài, hai chị em cái cũng theo đi ra ngoài. Nương, đừng đánh, có gì sự chúng ta hảo hảo nói. Hai chị em cái cũng kêu nãi lại muốn cho lão thái thái dừng tay, sau phòng trần đại giang đang theo trương đại chủ y biên xối đất biên nói chuyện thiếm, trong viện vừa khóc ra tiếng tới, hai cái nhân tâm đều cảm thấy đã xảy ra chuyện. Hỏng rồi, nhà các ngươi Lão thái thái đây là ở đánh ai à, hai tử tiếng khóc như thế nào như vậy thê lương, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Hai cái người quá khứ thời điểm, Lâm Sảo Linh đang cùng hai cái khuê nữ can ngăn đầu, lao thái thái phỏng trừng là đánh đỏ mắt, mặc dù là Lâm Sảo Linh nương ba cái ở một bên lôi kéo, chính là này lao thái thái liền cùng si ngốc dường như, đối phán nhi kêu căn bản là không trở thành cháu gái đang xem đãi mà là kẻ thù, cách vách nhà ở hai nhà hàng xóm đều chạy tới hỗ trợ. Ta nương nha, thím. Ngươi đây là làm gì đâu, phán nhi vẫn là cái hài tử đâu, ngươi sao phát như vậy đại hỏa a? hài tử tiểu không hiểu chuyện, này nên tấu là đến tấu, ngươi nhưng ngươi cũng không thể đánh đến như vậy tàn nhẫn a. ngươi nhìn xem phán nhi đứa nhỏ này mặt, đều sắp phá tướng. Phán nhi tuy rằng trưởng thành sớm, chính là rốt cuộc vẫn là cái hài tử, mặc kệ là thể lực thượng vẫn là mặt khác phương diện, nàng căn bản là không phải lao thái thái đối thủ, người hiện giờ đều bị lao thái thái đánh mơ hồ, giống cái không có tuyến dối gỗ dường như. Trần Đại Giang ôm chặt nhà mình nương thân mình, hét lớn một tiếng nương, ngươi sắp đem phán nhi đánh chết, ngươi còn có để đứa nhỏ này sống, ngươi còn có để lao tam sống. Còn đừng nói hắn này một câu thật đúng là dùng được, lao thái thái tử tức giận trung tỉnh qua thần tới, hay còn chưa hết giận nói đánh chết hảo, tỉnh mỗi ngày lãng phí lương thực mỗi ngày khi ta, ngươi nhìn xem ta sáng sớm thượng liền nói như vậy một câu, này chết hài tử có 10 câu ở chỗ này chờ ta đâu, ngươi nói một chút ta cái này trưởng bối đương còn có cái gì kính Ta không bằng đã chết tính. Đỡ phải bị này đó hải tử cấp tức chết rồi Tống Lan Hoa cùng nhị nha ôm lốc ngốc, ngốc phán nhi chảy dòng nước mắt nha đầu Mau tỉnh lại thần, đừng sợ, không có việc gì Giờ phút này phán nhi hai mắt ngốc ngốc Cùng Nguyệt Nhi là một cái biểu tình Nhị nha trong lòng sợ hai xong rồi Nương, phán nhi có phải hay không tròn váng 39 nháo phân ra 39 Bảo nhi nghe nói nhà mình nhị tỷ bị nãi nãi cấp đánh tròn váng Một cao từ trên mặt đất nhảy lên hướng về phía Lão Thái Thái liền đi qua một đầu liền đỉnh ở Trần Phương Thị trên mũi đều hóa ngươi đều hóa ngươi ta nhị tỷ còn không phải là dùng thủy rửa mặt sao ngươi làm gì đánh tỷ của ta ta nhị tỷ trơn vắng đều là ngươi sai ngươi trả ta nhị tỷ tới tiểu hài tử này nhất cử động làm ở đây người đều không khỏi đỏ đôi mắt liền bởi vì hài tử rửa mặt phải dùng thủy Lão Thái Thái liền như vậy đòn hiểm hài tử này vẫn là thân mãi loại sao mọi người trong lòng đều đồng tình nổi lên phán nhi cùng Trần Đại hồ hai vợ chồng cái Lão thái thái tam giác trừng mắt ngươi cái ngại danh, an ta xuyên ta, ta nơi nào thực xin lỗi các ngươi, cho các ngươi như vậy đối ta, ta không sống. Trần Phương Thị một mông ngồi dưới đất, mắt nhỏ còn không quên nhìn một cái phán nhi tiếng ngốc ngốc biểu tình, trong lòng không sợ là giả, cho nên nhân thể trên mặt đất kêu khóc lên, liền khóc mang kể ra, dù sao nói đều là chính mình không dễ dàng, lao tam gia hải tử đủ loại không phải. Bảo nhi hiện tại cũng không rảnh lo cái này, lôi kéo phán nhi liền bắt đầu khóc nhị tỷ, ngươi nhìn xem ta. Ta là bảo nhi à, ngươi đừng làm ta sợ được không, ta không nghĩ nhị tỷ biến thành đại tỷ như vậy. Tống lan hoa tràn đầy lo lắng đối nam nhân nhà mình nói đại chùy ngươi đưa phán nhi đi xem lang trung đi, đứa nhỏ này ta như thế nào nhìn không thích hợp à, không phải là cấp đánh ngu đi, ngàn vạn nhưng đừng như vậy, ngươi nói tú mai đã biết, này còn sao qua à. Trong phòng trần mộ sinh vừa mới bắt đầu cảm thấy cái này, cháu gái tranh luận thật sự là thiếu thu thập, chờ hắn nghĩ ra được ngăn cản thời điểm, con dâu đã tham dự vào được. Vốn dĩ cho rằng lao thái thái sẽ rửa bậc thang mà leo xuống, không nghĩ tới lao thái thái hôm nay cũng điên cuồng. sau lại mọi người đều lại đây, hắn cũng liền không mặt mũi đi ra ngoài, này nếu là chuyển ra đi, không chừng nhân ra ở sau lưng nói như thế nào hắn cái này đương ra ra đâu. Chờ đại gia đem phán nhi tiến đi, cũng từng người tan, lao gia tử mới chắp tay sau lưng đi ra ngươi này lao bà tử, lão nhị tức phụ khuyên ngươi ngươi liền dừng tay được, cái này hảo, phỏng chừng lao tam này đầu nếu là xem khoe nữ như vậy. Trong lòng nói không chừng sẽ đoán ngươi cái này đương đương, ai, ngươi ác cũng đừng cùng phán nhi so đo, này đánh đều đánh, nếu là lao tam hai khẩu không lên tiếng ngươi cũng đừng không thuận theo không dung tha. Trần Phương Thị tức giận trắng nhà mình lão nhân liếc mắt một cái ngươi chính là mã hậu pháo, vừa rồi ngươi như thế nào không ra quản quản cái này tranh luận nha đầu, đứa nhỏ này tranh luận cũng không phải một ngày hai ngày sự, nếu là lại mặc kệ giáo, ngươi nói nhà này còn có chúng ta hai cái lao địa vị sao, một cái hải nhãi con đều dám đỉnh chúng ta. Ngươi nói về sau nhi tử cùng con dâu có phải hay không cũng có thể biến thành như vậy. Ai còn có thể đem chúng ta trở thành trưởng bối nhịn. Ai, này đắc tội với người sự đều làm ta làm. Ngươi này chết lao nhân lăng là cho ta cha người tốt. Lao tam nếu là hỏi việc này, ngươi tới nói ta cũng mặc kệ. Lao thái thái tuy rằng ngoài miệng nói vô cùng có lý, chính là nàng trong lòng nhiều ít có chút thấp hỏng. Nàng không rõ ràng lắm phán nhi này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc như thế nào. Nếu là thật điên rồi, việc này còn có chút phiền thoái. Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái hiện tại chính sốt ruột đại khuê nữ bệnh tình, Lý Lang Trung cũng không thấy ra là cái gì vấn đề, bất quá hàng đầu một chút nhân gia cấp nói ra. Nguyệt Nhi này bệnh, vốn dĩ liền chịu không nổi kích, chỉ sợ phía trước có chuyện gì làm đứa nhỏ này bị kích thích, các ngươi hai cái cũng thật là, hai tử là tình huống như thế nào các ngươi hai cái chính mình không rõ ràng lắm a, có thể tránh cho liền tránh cho điểm. Nguyệt Nhi đứa nhỏ này vốn dĩ tâm nhãn liền thật sự, nếu là gặp được gì sự thật muốn không khai, dễ dàng đi nét bút nghiêng. Cái này hảo, đem khuê nữ cấp lăn lộn ra bệnh tới đi. Ai, cùng các ngươi nói thật, này bệnh ta chỉ không được, phòng trừng cũng không vài người có thể trị, chậm rãi điều trị đi, tận lực thiếu kích thích đứa nhỏ này, bằng không về sau có các ngươi hối hận thời điểm. Hắn nói âm vừa ra, Trần Đại Giang cùng Trương Đại chủ ý ôm Phán Nhi chạy tiến vào làng trùng, ngươi mau cấp nhìn xem đi, Phán Nhi đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy. Hai vợ chồng cái nhìn lên khuê nữ này mặt, xương đều mau thành đầu heo, này vẫn là nàng khuê nữ sao. Bạch Tú Mai đầu tiên nhịn không được, một tiếng thê lương trực tiếp liền bổ nhào vào vẻ mặt hờ hững phán nhi trên người. hào hai tử, ngươi sao, mau cùng nương trò chuyện à, ngươi đừng như vậy, nói cho nương, ai khi dễ ngươi, nương cho ngươi báo thủ đi. Trương Đại chú y khó mà nói là Trần Phương thì đánh, Trần Đại Giang liền càng không thể ở ngay lúc này nói, Đệ muội, ngươi đừng có gốc, làm lang trung chức cấp hải tử nhìn xem, báo thủ không báo thủ, quay đầu lại chúng ta lại nói việc này. Trần Bình bước chân ngắn nhỏ thở hồn hển chạy tiến vào Nương, tỉ tỉ như thế nào, đều bán mãi, chúng ta dùng thủy rửa mặt, mãi không cho, tỉ nói trong nhà không thủy, cũng không địa phương trang thủy thịnh thủy, mãi liền không vui xông tới liền đánh nhị tỉ. Đừng nhìn tiểu hài tử tuổi con nhỏ, chính là mấy năm nay bởi vì nguyệt nhi sự, tiểu gia hỏa đã sớm luyện mồm miệng lanh lợi, việc này nói rõ ràng, bạch tú mai hiện tại liền hài tử đều không dành lo, tựa như một đầu bị thương mẫu lang, ngao một tiếng liền xông ra ngoài, trần đại hồ nhìn nhà mình tức phụ như vậy, cũng là sợ xảy ra chuyện, nhị ca. Ngươi cùng ta qua đi, đại truy ca, tẩu tử các ngươi ở chỗ này giúp ta thủ hải tử, ta sợ sẽ ra chuyện. Tống Lan Hoa đẩy Lâm Sảo Linh một phen, ngươi chạy nhanh cùng qua đi nhìn xem. Tú Mai này tính cách nếu là phạm khởi quật tới mười đầu như đều kéo không trở lại. Ngươi ở một bên giúp đỡ khuyên đủ, Này từ xưa bà bà liền không có không đúng địa phương, đừng nàng có ly biến thành không lý. Vốn Dĩ Nguyệt Nhi còn hôn mê đâu, nghe được bên thai nói nhau nhau đem hỏa, nàng này thần trí lại chậm rãi khôi phục lại, mở to mắt nhìn lên. Trước mắt nhà mình nguội muội đôi mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm một phương hướng, ánh mắt kia một chút đều không giống trước kia cái kia tràn đầy sức sống cùng vui sướng vui sướng Phán Nhi. "Phán Nhi, Phán Nhi." Lẩm bẩm tự nói ngồi dậy ôm muội muội tay không ngừng chụp phủi Phán Nhi phía sau lưng, thanh âm cũng cực kỳ ôn nhu, ngay cả Tống Lan Hoa cũng chưa gặp Qua Nguyệt Nhi như vậy ôn nhu quá. "Đừng sợ, có tỷ tỷ đâu, Phán Nhi." Cùng tỷ tỷ nói, "Là ai khi dễ chúng ta Phán Nhi, tỷ cấp Phán Nhi báo thù, tỷ rất lợi hại, ai đều không sợ." Liền mãi mãi ta đều không sợ, Phán Nhi, cùng tỉ cho chuyện, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi. Ở Nguyệt Nhi nhẹ nhàng chậm chạp mà mang theo một tia trầm thấp tiếng an ủi chung, Phán Nhi đột nhiên hoa một tiếng ô Nguyệt Nhi thất thanh khóc giống lên. Lý lang chung ở một bên rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi phát tiết ra tới thì tốt rồi, liền sợ đứa nhỏ này nghẹn một cổ tử khí, tia trong lòng luẩn quẩn trong lòng A, này đầu góc tự nhiên mà vậy liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ai, đây đều là sao hồi sự A, Nguyệt Nhi té xỉu. Phán nhi cũng biến thành như vậy, làm bậy à, hai cái hảo hảo hoa nhi sao liền không thể hảo hảo đối đãi? Nang thím, người ở chỗ này bồi hài tử, ta đi cấp phán nhi lộng điểm dự tới, nguyệt nhi ta là không có biện pháp, nhưng là phán nhi cái này đến uống thuốc, này mặt cũng đến đắp đắp, nói cách khác cũng vô pháp ra cửa, ai. Phán nhi ở tỉ tỉ trong lòng ngực khóc kêu kêu một cái rung động đến tâm can, biên khóc biên tố, giống như muốn đem trong lòng sở hữu hủy khuất đều nói ra, mặc kệ là ở đây hay là là cách vách lang chung người nhà nghe được Phán Nhi khóc lóc kể lể, đều không khỏi bồi rơi xuống đồng tình nước mắt. Nguyệt Nhi thở dài một tiếng đừng sợ, có tỷ ở đâu, này trứng tỷ cho ngươi nhớ kỹ. Trần Bình mặt lau nước mắt, ngại thanh mại khi nói tỷ, nương đi tìm lại cho ngươi Thảo Công Đạo, ngươi đừng sợ, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Tống Lan Hoa thở dài nha đồng đốc ngươi sao tính tình như vậy đại, ngươi mãi đánh các ngươi cũng không phải một ngày hai ngày sự, nhận nhẫn liền đi qua, trừ phi các ngươi phân ra. Bằng không này đau khổ các ngươi ngao cũng đến ngao không ngao cũng đến ngao, nữ hài ở cái này thế đạo tồn tại chính là so nam hài tử muốn khó, ngươi cái kia nại a cũng không biết là sao tưởng, nàng chính mình cũng là cái nữ, tội gì còn muốn làm khó chính mình cháu gái. Muốn thật là các ngươi có sai chúng ta phải nói cách khác, chính là rõ ràng các ngươi không sai à, sở hữu hỏa từ hướng các ngươi đã phát, này còn có thiên lý không a. Lý Lang Trung xứng hảo dược đi đến ai, đừng nói thiên lý, nàng thím. Ngươi lại đây giúp phán nhi nha đầu đắp mặt, ngươi nhìn một cái này mặt, ai, như thế nào liền hạ thủ được à, thật là nhìn không ra tới. Tống lan hoa thở dài lắc đầu là nhìn không ra tới, nàng kia hỏa đều phát đến bọn nhỏ trên người, người ngoài nhìn đến vĩnh viễn đều là cười tủm tỉm tiểu lao thái thái, ai có thể nghĩ đến đối chính mình cháu gái đều không lưu tình chút nào. Phán nhi mặt bị đắp thượng dược, biên mặt nàng còn biên tê, tê tê cái loại này đau so đánh vào trên người đều phải xuyên tim, mỗi đắp một chút, nàng đã kêu gọi một tiếng. Nguyệt Nhi hàm chứa nước mắt ôm sát muội muội, sợ Phán Nhi nhịn không được đánh nghiêng dự bình. Nha đầu, nhẫn nhẫn a, một lát liền hảo, lý lang trung dược đặc biệt dùng tốt, trước hai năm ta làm du cấp bỏng, cũng là dùng hắn cấp thuốc mỡ cấp đắp tốt, thứ này trước sát hai ngày phòng trừng ngươi kia mặt thực mau liền sẽ tiêu đi xuống, bất quá này trung gian ngươi cũng không thể cạo a, bằng không dễ dàng hủy dung, về sau ngươi nói xinh đẹp gương mặt có như vậy một đạo vết sẹo thấy thế nào đều không khỏe không phải. Nhìn đến Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi như vậy, Lý Lang Trung phòng trường này mấy cái hài tử mười có là không ăn cơm liền tới đây, cho nên làm nhà mình lão bà tử bưng đồ ăn lại đây. Bọn nhỏ đều lại đây ăn chút, mãi mãi ra không gì ăn ngon, đối pho ăn một ngụm lót lót đói. Ngươi nói các ngươi này sáng sớm thượng liền tới đây khẳng định là không ăn cơm, tới, đều đừng khách khí. Muốn nói khởi khách khí, nhân ra lão thái thái rất khách khí, các nàng ra đồ ăn có thể so láo trần ra muốn hảo quá nhiều, ít nhất này rau dại cháo có thể nhìn thấy không ít gạo, hơn nữa bên trong hẳn là thả dư liệu nghe có một cổ tử dược hương. Tống lan hoa là ăn cơm xong tới, cho nên nàng không ăn, liền tỷ đệ ba người thật sự là chịu không nổi mới cùng lao thái thái đổ tạng, cầm lấy chiếc đũa chậm dại ăn lên. Bên này bạch tú mai tuy rằng lao ra đi, chính là nàng không trực tiếp đi tìm Trần Phương Thị, mà là tìm tới thôn trưởng. Thúc, cuộc sống này ta quá không nổi nữa, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi đến rồi, phán nhi làm nàng mãi đánh hiện tại đều không nói lời nào, ta muốn phân ra, ta vô pháp theo chân bọn họ cùng nhau qua. Cao mãn thương xem Bạch Tú Mai như vậy, không khỏi thở dài, vừa rồi trần ra phát sinh sự hắn cũng nhiều ít nghe được chút, cao mày nói đại hồ tức phụ, này phân ra sự không phải một câu hai câu là có thể nói rõ ràng, các ngươi cha mẹ chồng không đồng ý, nhà này vẫn là phân không thành A, tổng không thể bà bà đánh hài tử đều nháo phân ra, này cũng không phải như vậy hồi sự A. Bạch Tú Mai khóc sức mướp nói thôn trường thúc, nếu là chính là bởi vì hài tử sai rồi đánh hài tử kia cũng là vì hài tử hảo, ta cái này đương nương không nói hai lời. Chính là Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi có gì đại sai à, hai cái hài tử hiện tại một cái điên rồi một cái thiếu chút nữa liền phải choáng váng. Lang Trung nói, về sau đứa nhỏ này không thể lại chịu kích thích, chưa chừng Phán Nhi chính là tháng thứ hai Nhi. Ngươi nói ta này sau này nhật tử sao quá, ta bà bà tính cách ngươi láo cũng. Biết, đánh hài tử kia đều là chuyện thường ngày sự, nếu là Phán Nhi cũng như vậy, chúng ta nương mấy cái chỉ sợ cũng không đường sống. 40 nhà mẹ đẻ người tới. 40 Xem bạch tú mai kia thê thê ai ai bộ dáng, cao mãn thương cảm thấy nàng nói có chút qua, nhà ai đều đánh hài tử, khá vậy không giống nàng nói như vậy đi, đánh một cái điên một cái, kia không phải muốn bức tử người sao. Đang ở do dự đâu, chân đại hồ bọn họ mấy cái theo lại đây, mà Lý lang trùng cũng thỉnh lình ở trong đó, hắn là sợ bạch tú mai cái này đương nương vạn nhất luẩn quẩn trong lòng, kia phán nhi cùng nguyệt nhi này hai cái hài tử nhưng sao chỉnh, hiện tại này hai cái hài tử là yếu ớt nhất thời điểm. Vạn nhất cái này đương nương có bất chất gì, hắn cũng không dám bảo đảm này hai cái nha đầu sẽ biến bình thường. chân Đại Hồ Lôi kéo tức phụ trở về đi ngươi này đàn bà cũng thật là, ngươi làm mãn thương thúc phân ra này không phải làm nhân ra khó xử sao, liền vì đánh hải tử lý do liền phân ra, này cũng không thể nào nói nổi, chạy nhanh trở về đi, hải tử còn không biết thế nào. Bạch Tú Mai mặt lộ vẻ giữ tận đánh hải tử. Đó là đánh sao, kia hận không thể làm hải tử đi tìm chết, mãn thương thúc, ta không lừa ngươi. Ngươi đi xem nhà của chúng ta phán nhi đi, đều bao lớn hải tử, quá mấy năm đều có thể gả chồng, ngươi nhìn xem ta bà bà đem hải tử đánh người đều mau cho vắng. Cao Mãn Thương hiện tại mới nghe Minh Bạch, cảm tình phán nhi không chỉ là bị đánh, giống như này đầu cũng bị kích thích, giống như Nguyệt Nhi cũng là cái này tình huống, trong lòng không khỏi trầm xuống, muốn thật là bởi vì đánh hải tử làm hai cái nữ hoa hoa đều điên rồi, việc này nếu là truyền ra đi, hắn thôn trưởng này cũng đừng nghĩ có mặt. Lý Lang trung tiến lên một bước Mãn Thương, Ngươi cũng qua đi nhìn xem đi, Phán Nhi cùng Nguyệt Nhi đều có chút huyền, ta cảm thấy nếu là làm hai cái hài tử lại chịu kích thích nói, bọn họ nhà này phỏng chừng cũng vô pháp qua. Người khác nói chuyện Cao Mãn Thương có lẽ còn có chút hoài nghi, chính là Lý Lang Trung kia đã bao nhiêu năm, trước nay đều ăn ngay nói thật người, lời này từ Lý Lang Trung trong miệng ra tới, chỉ sợ sự tình nghiêm trọng. Nhìn đến Phán Nhi cùng Nguyệt Nhi này dáng vẻ, liền Cao Mãn Thương trong lòng đều không khỏi một nắm. Khẩu khí này cũng mang theo một tia tức giận, ngươi nương đây là muốn làm gì đâu? Phán Nhi mới bao lớn à nàng liền như vậy hạ tử thủ, ta nói ngươi tức phụ như thế nào như vậy cùng ta nói đi, cảm tình này nói còn không bằng nhìn đến, nha đầu, các ngươi hai cái cảm giác thế nào? Nhìn đến Cao Man Thương, Phán Nhi dọa trốn đến Nguyệt Nhi trong lòng ngực, mà Nguyệt Nhi đâu, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm Cao Mãn Thương, ánh mắt kia đã không còn nữa trước kia mê mang cùng lỗi trống mà là bị một loại làm người sợ hai ánh mắt sở thay thế. nay ánh mắt Liền cao mãn thương đều có chút sợ hãi, đứa nhỏ này như thế nào sẽ biến thành như vậy, nha đầu, nha đầu. Nguyệt Nhi từ từ thở dài một hơi thôn trưởng ra ra, cầu ngươi giúp chúng ta phân ra đi, ta có chút khống chế không được ta chính mình, tiếp tục ở bên nhau ở, ta sợ về sau sự tình sẽ càng nghiêm trọng. Lý Lang Trung ở một bên thở dài Nguyệt Nhi tình huống nếu là tiếp tục đi xuống, ta cũng không dám bảo đảm nàng có một ngày có thể hay không cầm đau giết người, vì chân gia này đầu mọi người suy xét, ta kiến nghị là cho bọn họ phân ra. Như vậy hải tử về sau chịu kích thích có thể thiếu một ít. Cao mãn thương thở dài kia đi thôi, lang trung ngươi cũng qua đi, hai cái hải tử tình huống ngươi nhất hiểu biết, đến lúc đó cũng làm cái chứng, đừng nói chúng ta bái hạt, chú hai cái hải tử không hảo. Bạch Tú Mai nhìn đến khuê nữ đều như vậy, nàng cũng không tính toán lùi bước, chết sống liền này một cái lộ, ôm một cái hai cái hải tử lau lau nước mắt, "Tẩu tử, ngươi mang hải tử đến nhà các ngươi đi, chờ giải quyết xong rồi ta đi tiếp bọn họ." Tống Lan Hoa gật gật đầu. Có chút lo lắng nhìn bạch tú mai ngươi được chưa à, dùng không cần làm ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ lại đây. Bạch tú mai thở dài ta cái này đương nương đều không thể vì hài tử suốt đầu, ta nơi nào còn có mặt mũi trông cậy vào nhà mẹ đẻ huynh đệ, ta đi rồi. Dựa vào Nguyệt Nhi bên người bảo Nhi đột nhiên hoa một tiếng liền khóc, tiểu gia hỏa đáng thương vô cùng kêu nương, chính ngươi để ý chút. Tỷ tỷ đều như vậy, hắn lo lắng cho mình nương cũng sẽ biến thành như vậy. Tuy là đứa nhỏ này lại thông minh chính là nho nhỏ tuổi tắc còn có rất nhiều đồ vật hắn không rõ, tiểu tâm tư chính là lo lắng cho mình mẹ ruột tan nguy. Bạch Tú Mai cấp nhi tử một cái buồn bã cười, quay đầu rời đi. Lý Lang Trung tiểu nhi tức phụ cùng lao bà bà ở một bên đều đồng thời thở dài Tú Mai lần này cũng không biết có thể hay không chia làm ra, nếu không hành nói, về sau có tội bị, nàng cái kia bà bà a ai, gì, điên rồi. Trần Phương Thị nghe được Lý Lang Trung lời nói còn có chút không thể tin tưởng. Ơn. tiếp theo lại chịu gì kích thích, phòng trừng nàng liền không phải cùng ngươi huy đòn gánh sự, cầm đao tử thọc người ta đều không cảm thấy kỳ quái, sự ta là cùng các ngươi nói, làm sao bây giờ các ngươi đều suy nghĩ suy nghĩ, phán nhi đứa nhỏ này cũng là, luôn như vậy đi xuống, sớm hay muộn một ngày cũng sẽ đi nguyệt nhi một cái lộ. Ai, ngươi nói một nhà ra hai cái đầu không bình thường hài tử, về sau chuyển ra đi nhưng sao chỉnh, liền nói nhà chồng đều là chuyện này. Bạch Tú Mai hiện tại đã không rảnh lo hài tử nói nhà chồng sự. Quan trọng chính là làm hai cái hài tử về sau đừng chịu kích thích. Nương, chúng ta phân ra đi, cuộc sống này ta vô pháp qua, hai cái hài tử đều như vậy, ngươi nói Phán Nhi cùng Nguyệt Nhi thật sự phạm vào đại sai không cần ngươi đánh ta chính mình đều sẽ động thủ, chính là nhà của chúng ta hài tử cái nào không hiểu chuyện, liền nói Nguyệt Nhi, đầu không hảo chính là sống một chút cũng chưa thiếu làm, chính là ngươi lão đầu, ngươi lão không phải đánh chính là mắng, lúc này hảo, hai cái cháu gái đều bị ngươi lão cấp bực lên rồi, hành, việc này ta không nói. Mặt khác, hoặc là ngươi lão ra tiền cấp hai cái hải tử chữa bệnh, hoặc là chúng ta liền phân ra, không có ngươi kích thích, có lẽ hải tử còn có thể có một cái đường sống. Gì, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi không thành, tiền ta không có, muốn mệnh có một cái, nhà này ta cũng không đồng ý phân. Lao tam, ngươi cứ như vậy hiếu thuận chúng ta à, làm như vậy cái điên bà nương ở ngươi nương trước mặt hô to gọi nhỏ liên quan uy hiếp, các ngươi còn có hay không cái quy cụ à, thôn trưởng. Ngươi nhưng đến hảo hảo nói nói ta cái này không hiếu thuận con dâu, ngươi nhìn xem nàng đây là gì thái độ A, kia khẩu khí hình như là ta thiếu nàng dường như, ta khó khăn đem như tử. Cấp dưỡng sống lớn, đem cháu trai cháu gái cấp mang lớn, ta còn dưỡng ra tội. Lão thái thái lần này cũng không khóc cũng không náo, chính là đáng thương hề hề hướng cao mãn thương tố khổ. Nhà ai không đánh hải tử, gặp được như vậy cái tranh luận hải tử ta không đánh về sau so đến nhà chồng nhân ra cũng là đánh, không đến làm nhân ra mang chúng ta lão trần ra không giáo dưỡng. Ta này chẳng lẽ còn sai rồi, nhà ai không đánh hài tử, các ngươi đại gia hỏa đều hỏi một chút chính mình, có người không đánh quá hài tử sao? Trần Phương Thị thấy mọi người đều cúi đầu không nói, càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, giọt nước miếng vẩy ra bắt đầu cỡ trách khởi bạch tú mai đủ loại không phải tới. Con dâu này không thể để lại, lao tam ngươi chạy nhanh cho ta hưu, nương lại cho ngươi tìm một cái tốt. hết, bà thông ra, ngươi khẩu khí này thật lớn à, còn hưu ta khuyên nữ. Nhà của chúng ta tú mai rốt cuộc phạm vào nào một cái a? ngươi cho ta hảo hảo nói nói, nếu là ngươi không nói ra cái tí xỉu dần mẹo tới, lao nương hôm nay ta cùng ngươi không để yên, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ đúng không, kia cũng xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh không, ta hôm nay còn nói cho ngươi, không cho ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ một công đạo, hai ta ra liền cá chết lưới rách, hai tử đều điên rồi, chúng ta con mẹ nó còn sống có gì sức mạnh, Ngoài cửa Bạch Tú Mai lão nương mang theo người một nhà đuổi lại đây, Bạch Tú Mai nhìn đến nhà mình lão nương tới, vốn đang là cường trống, lần này rốt cuộc tìm được có thể khóc lóc kể lệ người nương. Theo sau một đầu liền nhào vào mẫu thân trong lòng ngực thổn thức không ngừng, Bạch Tiền Thị dùng sức chụp đánh chính mình khuê nữ vài cái. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, trong nhà đều như vậy ngươi còn người không cho chúng ta hơi cái tin, nếu không phải hôm nay chúng ta lại đây xem ngươi, ngươi có phải hay không tính toán gì sự đều hướng chính mình trên người kháng A. Hoang trách khuê nữ đồng thời Lão Thái thái cũng nhịn không được tưởng rơi lệ, này nghe nói khuê nữ bị bà bà phân ra đi, Lão Thái thái liền không yên tâm mang theo bọn nhỏ lại đây nhìn xem, nào biết mới vừa vào thôn khẩu liền nghe nói khuê nữ gia đã xảy ra chuyện, Lão Thái thái lúc ấy cái kia tâm nột cũng vô pháp hình dung, hối hận nửa nọ nửa kia nột, năm đó nếu không phải lão nhân bị bệnh trong nhà thật sự lấy không ra tiền tới, chờ gả khuê nữ lễ hỏi tiền hảo cứu người, nhà nàng khuê nữ cũng không đến mức tìm như vậy một cái ngang ngược vô lý nhân gia vừa thấy đến bà thông gia tới, trần phương thị này trong lòng có chút thấp hỏng, vô hắn, này lão thái thái sức chiến đấu cũng rất mạnh a. nam nhân đi lúc sau, ở nhà không một mẫu đất dưới tình huống lăng là cắn răng đem hải tử cấp lôi kéo lớn. cứ như vậy người không lợi hại điểm sao có thể ở trong thôn đãi đi xuống? cho nên lão thái thái thanh danh nàng cũng nghe nói qua, bất quá không thật sự giao thủ quá. trần phương thị tiểu tam giắc mắt nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay việc này chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ. nhìn nhìn lại cúi đầu hút thuốc lão nhân. Lão già này một câu không nói này rốt cuộc là ý gì à. Kỳ thật Trần Mộ Sinh đang đợi Cao Mãn Thương, thôn trưởng không mở miệng, hắn cũng không mở miệng, nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, vậy từ Lao nương nhóm đi nháo, hắn một cái công công đối với con dâu nói như thế nào cũng không phải như vậy hồi sự. Cao Mãn Thương cao mày nhìn Lao Thái Thái diễn này nửa ngày, hắn cũng ở nhẫn, này người nhà quê phân ra không nháo điểm sự ra tới vậy không gọi phân ra, đều quá hảo hảo, ai nguyện ý phân ra à. Bạch Tiên thị lau nước mắt đem khuê nữ đẩy đến dâu cả một bên, ngươi cái lao chủ chứa tử, ta hảo hảo khuê nữ gả lại đây ngươi nhìn xem ngươi đều là như thế nào đối đãi ta khuê nữ, không phòng ở đem ta khuê nữ đuổi đi tới rồi cỏ tranh trong phòng, nếu là ngươi đối hài tử hảo, ta cũng không nói cái khác, chính là ngươi nhìn một cái ngươi là như thế nào đối đãi ta ngoại tôn nữ, hai cái hài tử đều phải điên rồi, ngươi nhưng khen ngược ở nhà thật sự ngồi được, biết đến ngươi là thân mãi mãi, không. Biết chi tiết còn tưởng rằng ngươi là cái sau. Nếu ta khuê nữ yêu cầu phân ra, nhà này ngươi nhất định phải cho ta phân, liền tính là cáo quan ta cũng không sợ, có Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi này hai cái hài tử làm chứng, ta cũng không tin quan ra còn có thể mặc kệ việc này, đem hai cái hải tử đều bức thành như vậy ngươi cái này đương mãi nơi nào là vì hài tử hảo, ngươi là hận không thể đem tam phòng người đều cấp đuổi tận giết tuyệt. Bạch Tiên Thị mấy năm nay có thể ở làng sinh tồn đi xuống, một là người này lợi hại, mặt khác người này phân rõ phải trái. Cho nên vừa mới bắt đầu khuê nữ muốn phân ra thời điểm nàng là không quá tán thành, vốn dĩ khuê nữ này một phòng nam hải tử liền không nhiều lắm, phân ra đi về sau cũng không có giúp đỡ, còn không bằng đại gia đoàn kết một lòng, cuộc sống này liền không có quá không tốt đạo lý. Chính là hiện tại nàng hối hận, lúc trước làm gì khuyên khuê nữ trả tiền mặt qua a nhìn xem hai cái nha đầu đều như vậy, về sau không chừng bảo nhi đứa nhỏ này cũng như vậy, kia khuê nữ còn có gì trông cậy vào a 41 phân ra 41 Trần Phương Thị một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bạch mẫu ngươi cái chết lao thái bà lo chuyện bao đồng quản đến nhà của chúng ta tới, hành à, ngươi có bản lĩnh, nhà này không cần phân, ngươi mang ngươi khuê nữ trở về đi, nhà của chúng ta nếu không khởi các ngươi vị này tổ tông, về sau chúng ta không thấy, có ngươi như vậy một cái thông ra ta còn ngại mất mặt đầu. Bạch Tiên Thị tiến lên một bước xóa sạch Trần Phương Thị ngón tay, làm càn, ta khuê nữ là ngươi tưởng hưu liền hưu, dưới bầu trời này còn không có vương pháp, hành. Ngươi hưu ta khuyến nữ, ta như thế nào cũng phải nhường ngươi trước ngồi tù. Vừa nghe nói ngồi tù, Trần Phương Thị này khí thế liền xuống dưới, phán nhi là gì dạng nàng là không rõ lắm, nhưng là liền nghe lang chung nói những cái đó, phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trần mộ sinh nhìn lao thái bà này khí thế xuống dưới, chạy nhanh ra tới hỗ trợ hòa giải bà thông ra, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, chính là lao bà tử quản giáo hài tử khả năng xuống tay có chút trọng, việc này ta đã mắng nàng chính là hài tử đã như vậy tổng không thể làm hài tử hắn mãi cũng bồi một cái mệnh đi. Lại nói phán nhi không phải không điên sao, về sau trở về dưỡng dưỡng thì tốt rồi, Nguyệt Nhi là tình huống như thế nào ngươi cũng biết, lúc trước đứa nhỏ này đầu góc liền không lưu loát, hiện tại nghiêm trọng cũng nói quá khứ, chúng ta không thể bởi vì điểm này sự liền nháo phân ra, ơn cách muốn nói, chúng ta cha mẹ đều ở còn không tới phiên tiểu đồng lứa phân ra, bà thùng ra, ngươi nói là cái này lý không. Bạch tiên thị phi một tiếng, Ngươi còn biết thế hệ trước ở không phân ra, vậy ngươi này thế hệ trước đang làm gì đâu, quang ăn mặc kệ sự không thành, nhà ngươi lão bà tử đánh hải tử thời điểm ngươi ở nơi nào, ngươi ở chỗ này đứng nói chuyện không eo đau, cảm tình điên không phải ngươi khuê nữ, ngươi khuê nữ nếu là có chuyện như vậy, ngươi trong lòng có đau hay không, ngươi còn có thể ngồi được không. Không đợi lão nhân nói chuyện, Trần Phương Thị bóp eo bắt đầu mắng ngươi cái chết lão bà tử, ngươi là chú ta khuê nữ à, hôm nay việc này ta còn cùng ngươi không để yên, ta hảo hảo khuê nữ. Ngươi thế nhưng chú nàng là kẻ điên. Trần Ngọc Chi đó chính là Trần Phương Thị trong lòng thịt. Lão khuê nữ làm nhân ra nói như vậy. Nàng cái này đương nương trong lòng cũng không muốn à. Trần Ngọc Chi cũng liền càng sâu. Chỉ vào bạch tiền thị liền mắng nơi nào tới bà điên. Nhị ca ngươi cho ta đánh ra đi. Nhà chúng ta sự còn không tới phiên một ngoại nhân ở chỗ này nói ra nói vào. Khi dễ chúng ta lão trần gia không ai đúng không. Trần Đại Hồ ca hai cái thế khó xử. Hôm nay việc này nếu là thật luận lên sai ở chính mình lão nương tia đầu. Chính là đó là mẹ ruột không phải bọn họ này Hai cái làm nhi tử có thể dễ dàng bình luận Liền tính nương lại có sai Chính là đó là bọn họ mẹ ruột A Trân Đại Giang ở một bên quê nương Ngươi cùng Nguyệt Nhi nàng mẫu ngồi xuống hảo hảo nói Đều là người một nhà Càng nói càng ngoại đạo Nguyệt Nhi nàng mấu cũng là vì hai cái hải tử hảo Lao thái thái một cao nhảy lên nàng Vì ai nàng chính mình trong lòng rõ ràng Còn không phải là tưởng rào hợp chúng ta phân ra sao Là ngươi xuân thu đại mộng đi Nhà này lao nương định đoạt Chẳng phân biệt chính là chẳng phân biệt, ngươi tùy tiện, liền tính ngồi tù, chỉ cần có ta ra tới kia một ngày, ngươi liền chờ xem. Cao Mãn Thương ở ngay lúc này rốt cuộc mở miệng, bởi vì hắn đã thấy được Bạch Tú Mai cùng nàng nương trên mặt kia buồn rầu thần sắc, hai cái nữ nhân trong ánh mắt cái loại này cho tàn giống nhau tuyệt vọng làm hắn không mở miệng không được. Lao Tẩu Tử, ngươi lời này nói nhưng tính qua, ngươi ngồi tù không quan trọng, chính là ngươi cũng đừng quên, trong nhà còn có hài tử không có gả cưới. Nếu là có ngươi như vậy một cái có thanh danh mãi mãi, ngươi nói nhà ai còn đuổi theo cưới nhà các ngươi khuê nữ, nhà ai cô nương còn đuổi theo gả đến nhà các ngươi tới làm tức phụ, này làm người A không thể chỉ suy xét chính mình, ngươi đến vì con cháu suy xét. Nhân ra tú mai nàng nương cũng chưa nói gì, chính là vì hài tử hảo tưởng phân ra, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ra có ra quy quốc có quốc pháp, chúng ta này đảo hoa thôn là như thế nào tới nói vậy ngươi trong lòng cũng rõ ràng, cho nên chúng ta đảo hoa thôn cũng có chính mình thôn quy. Trong đó có một cái phản ngược đái hải tử tạo thành thương tổn nghiêm trọng, giống nhau đuổi ra đảo hoa thôn. Đến nỗi Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi tình huống ngươi cũng nghe lang chúng nói, có nghiêm trọng không không phải ta một người định đoạn, đại gia trong lòng đều có cân đòn, có thể đem hải tử cấp bức lên rồi, có thể thấy được ngươi cái này mãi mãi đương cũng không ra sao. Trần Phương Thị vừa muốn mắng chửi, chính là tưởng tượng người này là thôn trưởng A, nàng lại chạy nhanh nhắm chặt miệng, một bộ đáng thương hề hề dáng vẻ thôn trưởng không phải ta làm ác nhân Mà là này hai cái hải tử cũng quá kỳ cục, ta là ở giáo hải tử, có lẽ phương thức không đúng lắm đi, dù sao tử trong lòng giảng ta đối trong nhà nữ hải tử đều là đối xử bình đẳng, không thiên không hướng. Bạch Tú Mai hướng về phía Lao Thái Thái giống giận cái gì không thiên không hướng, ngươi dám chỉ thiên thể ngươi đối nhà của chúng ta hải tử cùng đối với ngươi khuê nữ là giống nhau như lúc, ngươi dám nói nhà này xài đều là đại gia luôn tới. Mọi người đều có mắt thấy đâu, chính là ngươi trong miệng ngốc tử ta khuê nữ Nguyệt Nhi quanh năm suốt tháng đi trên núi đánh sải. ngươi đến là nhận tâm à, ngươi như thế nào không cho ngươi khuê nữ đi, ngày mùa đông, ngươi đều không cho hải tử ở nhà nhiều nghỉ ngơi một chút, còn đuổi đi hải tử đi đánh xài, đừng cùng ta nói trong nhà có nam nhân, cha ta không nói tuổi lớn, chúng ta tiểu đối không cùng lão nhân ra đua đòi, chính là đại hồ cùng nhị ca vừa đến nông nhàn, ngươi đều đuổi đi bọn họ. Đi ra ngoài thủ công, không đến cuối năm tuổi đôi ngươi không cho bọn họ trở về, chính là bọn họ tránh trở về tiền đâu. Ta nhưng một văn cũng chưa nhìn thấy, ta quanh năm suốt tháng dệt vải, nhà của chúng ta hài tử mặc là gì dạng các ngươi đại gia cũng rõ như ban ngày. Nói sau lại nàng đều khóc không thành tiếng, chính mình sẽ dệt vải nhà mình hài tử còn xuyên thành như vậy, đừng nói hài tử, ngay cả nàng cũng là như thế, ngẫm lại đều làm chua suốt lòng người. Cho nên nàng hôm nay vì hài tử bất cứ giá nào cũng không sợ đắc tội người nào, nếu tại đây trong nhà không các nàng nương mấy cái ngày lành quá, vậy sẽ rách gương mặt này ra. Cao mãn thương thở dài lão trần. Việc này ngươi xem làm sao bây giờ đều biến thành như vậy, ngươi cảm thấy về sau các ngươi còn có thể vui sướng ở cùng một chỗ. Đừng nói ngươi nhi tử, ngay cả hai cái hải tử về sau đều là chuyện này. Ta cùng ngươi nói vạn nhất có một ngày phán nhi cùng nguyệt nhi thật sự cầm đao thọc hay, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nghe đến đó, chân mộ sinh này trên người không khỏi một run run. Người khác hắn có lẽ hoài nghi, chính là này hai cái cháu gái nói không chừng thật sự có thể làm ra tới việc này. Tên nốc này hiện tại đều không phục quảng liên càng đừng nói suốt ngày chống đối phán nhi, lưu chữ này hai cái cũng là cái tâm tư. lão ra tử ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái con thứ ba, chân đại hồ này trong lòng cũng là mọi cách tư vị, hài tử hắn đau lòng, cha mẹ không muốn theo chân bọn họ tách ra hắn cũng có thể lý giải, hắn làm ở vào trung gian cái kia là khó chịu nhất. Bất quá xem lão phụ thân ánh mắt hắn cũng không có trốn tránh, hắn không nghĩ làm cái này ra tan, nếu là hắn còn muốn kiên trì cùng cha mẹ ở bên nhau sinh hoạt. Nói không chừng này tức phụ cùng hài tử thật sự liền cùng hắn ly tâm, cho nên lúc này hắn không thể mở miệng, nhiều lời nhiều sai. chân mộ sinh không từ nhi tử trong mắt nhìn đến hắn muốn nhìn đến đồ vật, trong lòng không khỏi thất vọng, xem ra nhi tử chỉ sợ đã sinh ngoại tâm. Thở dài lắc đầu thôi, nguyên bản còn tưởng bốn thế cùng đường đâu, ai, lại nói tiếp vẫn là chúng ta hai vợ chồng già không này phúc phận nột. lão ra tử lời này vừa ra, Lao Thái Thái liền biết muốn chuyện xấu, ngồi vào trong viện liền bắt đầu la lối khóc lóc đang tiếc Cao Mãn Thương đã đối nàng này một bộ đã thấy nhiều không trách. Lao tẩu tử, việc này nếu Lao ca đều mở miệng, dù sao cũng là một nhà chi chủ, người đâu làm bà chủ cũng đến nghe một nhà chi chủ, như vậy đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào phân, nếu việc này ta đã quản thượng, không bằng liền quản rốt cuộc. Bạch tiên thị đối Cao Mãn Thương đầu lấy một mặt cảm kích thân sắc, liền nàng cái này thông ra không nói lý, phòng trừng cũng liền thôn trưởng này còn có thể chấn hủ trụ nàng. Đẩy đẩy bên người khuê nữ. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngốc ngốc con rể đều chạy nhanh quá khứ, chờ lão nhân cho các ngươi phân ra đầu. Kỳ thật trần mộ sinh ra mà không ít, chính là lão nhân phân lên đã có thể không như vậy bình quân. Này mà ai nhìn là nhiều, chính là đây cũng là sớm chút tuổi ra đại cùng lao nhị cùng chúng ta hai vợ chồng già khai ra tới, cho nên nếu cấp lao tam phân ra, ta không thể bạc đái mặt khác ca huynh đệ, lao tam này đầu cũng liền một cái nam đinh, lão nhị này phương tuy nói tạm thời không có, khá vậy không thể không suy xét đi vào. 30 mẫu đất cấp lão tam gia năm mẫu, hai mẫu ruộng dốc, tam mẫu cày ruộng, đến nỗi ruộng nước liền chẳng phân biệt cho hắn. Trong nhà ruộng nước cũng không nhiều lắm. Loại điểm ruộng cạn dưỡng ra sống tạm cũng không có gì vấn đề. Trong nhà dụng cụ gì đó dựa theo lão tam người nhà khẩu phân, mặt khác liền không gì nhưng nói. Cao mãn thương nhìn trầm trầm lão nhân nhạc lão ca ca, ngươi cùng ta nói dẫn đi, ngươi làm cho bọn họ một nhà mấy ngày này uống gió tây bắc a, này lương thực ngươi đến cho bọn hắn ra phân ra tới, còn có. Nhà các ngươi này núi rừng sao tính, không phải là lao tam một phần đều không có đi. Nói lên cái này lão nhân khó khăn, không nghĩ tới cao mãn thương còn nhớ rõ này cha, cười khổ một tiếng ta nói thôn trưởng cái này liền không cần phân đi, này núi rừng có gì hảo phân, Lão tam ra muốn đi đốn tuổi liền chém đi, phải dùng đầu gỗ liền đi lộng, đều là ta nhi tử, ta còn có thể không cho à, lại nói cũng vô pháp phân, việc này ta nhớ rõ có lao tam một nhà là được. Đến nỗi lương thực. Lão bà tử ngươi cấp lao tam gia lộng chút qua đi, nói như thế nào cũng là từ ngươi trong bụng sinh ra tới, chúng ta cũng không thể khắc khe ta như tử. Trần Đại Hồ cảm kích nhìn xem nhà mình thân cha, vẫn là cha lý giải hắn, trong lòng còn nhớ thương hắn đứa con trai này, cao mãn thương làm việc cũng không ước át bẩn thịu. Lập tức tiếp đón người giúp đỡ kiểm kê đồ vật, chờ bạch tú mai nói trong nhà gì đều không có thời điểm, là người đều vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Trần Phương Thị, này vẫn là thân mãi mãi đâu, còn không có phân ra đâu. Liền như vậy đem nhi tử đuổi ra ngoài trụ không nói, trong nhà liền uống nước chén đều không có, nói ra đi ai có thể tin tưởng đây là mẹ ruột làm ra tới sự.